Tuy không phải cái gì rất cao cấp kẻ lừa đảo, nhưng lửa lừa này đó lạc hậu lại ngu mọi dân quê, vậy là đủ rồi. Mặc nhẹ dọng biết cái này lý thần bà là cái kẻ lừa đảo, chính là nàng lại tò mò, cái này bà cốt rốt cuộc như thế nào đổi quỷ. Từ nhỏ sinh trưởng ở khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người, đối với cái này màu làm tinh cầu hết thể không biết đồ vật, mặc nhẹ dọng đều cảm thấy hứng thú cùng tò mò. Đặc biệt nàng xuyên tới mới ngày hôm sau, việc này còn lại là một trọng một trọng. Mạc Nhẹ giọng ánh mắt Tiểu Tâm lại sợ hãi nhìn một chút bốn phía, theo sau, túi đầu, rất là Tiểu Tâm lại sợ hãi đi đến Lý Thần bà cấp chỉ định vị trí đứng yên, tiếp tục túi đầu, không rên một tiếng. Chờ Mạc Nhẹ giọng đứng yên sau, Lý Thần bà liền bắt đầu cơ chân múa tay quay trung quanh bàn bắt tiên xoay vòng vòng, miệng lẩm bẩm, nhưng lại làm người nghe không rõ thậm chí là nghe không hiểu nàng theo như lời chính là thứ gì. Mạc Nhẹ giọng khóe mắt dư quang nhìn về phía Lý Thần bà, phát hiện Lý Thần bà này kẻ điên động tác, khóe miệng không khỏi trĩu trĩu chư ta đuổi quỷ, chính là cái dạng này. Chỉ là còn không đợi mạc nhẹ giọng ở trong lòng phung tào nàng liền cảm giác được trên đầu cùng trên người, có ướp át nhuận với nước. Mạc nhẹ dọng theo bản năng ngẩn đầu vừa thấy, tức khắc buồn nôn ra tới. Thật là quá bẩn. Nguyên lai, là lý thần bà không biết khi nào, trên tay cầm một chén nước, sau đó, nàng bưng nảy chén nước, uống một ngụm, lập tức liền phun tới rồi mạc nhẹ giọng trên người. Đối với thực cái sạch sẽ mạc nhẹ giọng tới nói, người khác nước miếng phun tới rồi chính mình. Đặc biệt là một cái lao thái bà nước miếng phun tới rồi trên người mình, nàng sao có thể chịu nổi. Trùng hợp chính là, nàng này vừa phun, lập tức phun tới rồi đứng ở nàng trước mặt lý thần bà trên người. Hôm nay buổi sáng ăn trứng gà cùng mặt, mặc kệ còn có hay không tiêu hoa xong đều toàn bộ phun tới rồi lý thần bà trên mặt cùng trên người. Nôn. Mặc nhẹ dọng tưởng tượng đến như vậy dơ đồ vật, liền tiếp tục phun, phun đến phun không ra đồ vật mới thôi, phun đến trong bụng chỉ phun hoàng thủy mới thôi. Lý thần bà. Các thôn dân. Nhưng ngay sau đó Lý thần bà lại hoảng loạn kêu lớn lên A, A. Đây là nàng đương bà cốt tới nay, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bị người đương trưởng phun ra một thân, một thân xú vị. chương 23 mạc nhẹ giọng thật là đáng thương A. Lý thần bà quả thực muốn điên rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cho người ta làm một hồi pháp sự thế nhưng sẽ bị đương sự nôn mửa một thân kia dơ hề hề đổ vật. Toàn bộ phun tới rồi nàng trên quần áo, trên mặt thậm chí là trà trộn vào trong miệng. A, Nôn! Tưởng tượng đến mấy thứ này, thậm chí là bị ăn vào chính mình trong miệng, thật sự ghê tởm, bà cốt cũng không khỏi nôn mửa ra tới. Các thôn dân đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí đáy mắt có tỏ mò cùng kinh ngạc chi ý. Trần Quế Hoa trước hết phản ứng lại đây, nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mạc nhẹ giọng, theo sau rất là quan tâm hỏi, Lý thần bà, ngươi không sao chứ? Lý thần bà phun ra một hồi, cảm thấy không như vậy ghê tởm, nghe xong Trần Quế Hoa thăm hỏi, nàng vây vây tay, nói không có việc gì. Nghe xong Lý thần bà không có việc gì nói, Trần Quế Hoa âm thầm lỏng một ngụm sau, tiếp theo nàng lại hỏi, kia Lý thần bà, chúng ta pháp sự, còn làm sao? Cái này Lý thần bà cũng là một cái lòng dạ hẹp hỏi người, tưởng tượng đến chính mình bị một cái hài tử phun ra một thân, làm hại làm chính mình ở trước công chung cái này phun ra, làm chính mình tại như vậy nhiều người mặt ra như vậy một đại xấu. Cho dù đây là cái hài tử, nàng cũng muốn trả thù trở về. Hừ, dám gan phun ta một thân. Xem ta không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Lý thần bà trong lòng âm thầm nói. Đã bị phun sạch sẽ mạc nhẹ dọn, nghe được Lý thần bà trong lòng lời nói, đáy mắt tức khắc lộ ra một đạo tinh quang. Cái này lao thái bà, tâm điệu lại là như vậy hư sao? Con tưởng rằng chỉ là lừa lừa tiền tài kẻ lừa đảo đâu. Hừ, ngươi không buông tha ta, ta còn không nghĩ buông tha người đâu. Lý thần bà dùng tay lau miệng, hiền hòa liền cùng đại gia giải thích nói, đứa nhỏ này trên người thủy quỷ pháp thuật thật là quá lợi hại Ta vừa rồi suýt nữa chúng chiêu, cũng may ta trên người có pháp bảo, mới không thượng nó phụ thượng thân. Chỉ là sử dụng một ít pháp thuật, có chút phản phệ, mới có thể nôn mửa ra tới. Các thôn dân vừa nghe, sắc mặt tức khắc đổi đổi. Lý thần bà tiếp tục nói, đứa nhỏ này trên người âm khí quá nặng, mới có thể làm ta đổi không đi này chỉ thủy quỷ. Cái gì, Lý thần bà, này thủy quỷ đổi không đi, thu không đi sao? Các thôn dân vừa nghe, trong lòng tức khắc kinh một chút. Lợi hại như vậy, này cái gì thủy quỷ a? Chúng ta vẫn là ly xa một chút. Không có nghe được lý thần bà nói sao, liền nàng đều thiếu chút nữa chúng chiêu. Giống chúng ta như vậy bình thường người, càng dễ dàng chúng chiêu đâu. Đúng vậy, chúng ta vẫn là ly xa một chút. Chỉ là ly xa một chút, mà không phải trực tiếp rời đi. Bởi vì nơi này có náo nhiệt xem, ai cũng không muốn rời đi. Cho dù như vậy tiểu hài tử, đại nhân dặn do không cần dựa trước, nhưng tiểu hài tử lòng hiếu kỳ so đại nhân gì, đại bộ phận hải tử không nghe đại nhân nói, liền đứng ở tơ hồng trước mặt. Mạc Nhẹ giọng chọc phải thủy quỷ, như thế nào sẽ như vậy xui xẻo a? Mạc Nhẹ giọng cũng thật là đáng thương a, ngày thường ở Mạc tiểu bảo gia, không phải bị mang chính là bị đánh, thậm chí là chịu đói, hiện tại như thế nào sẽ liền chọc phải một con thủy quỷ đâu? Quỷ, thứ này chính là thực đáng sợ a. Đúng vậy, Mạc Nhẹ giọng thật là đáng thương. Bọn nhỏ đối với Mạc Nhẹ dọng, vẫn là thiên hướng đáng thương đồng tình tương đối nhiều, nhưng bọn hắn tương đối nhỏ yếu, căn bản cũng giúp đỡ không gấp cái gì. Các ngươi nói này thủy quỷ như thế nào liền tìm thượng đáng thương Mạc nhẹ dọng, mà không phải cái kia đại phôi đản Mạc tiểu bảo đâu." Có cái hài tử tức giận bất bình nói. Mạc nhẹ giọng ở trong thôn đáng thương, Mạc tiểu bảo lại mỗi ngày ở trong thôn sưng vương xưng bá, mỗi ngày khi rễ trong thôn hài tử liền ỉ vào nhà hắn có tiền, hắn cũng không cần làm việc. Trần Quế Hoa nhíu tiêm, nghe được bọn nhỏ nói chuyện, đáy mắt lập tức phún hỏa, giận dữ nói: "Các ngươi mấy cái tiểu hỗn đản, nói hiệu nói vượn cái gì, lại nói bậy, ta sẽ nát các ngươi Các người này mấy cái còn tuổi nhỏ, tâm tư như thế nào ác độc như vậy à, thế nhưng muốn hại nhà ta tiểu bảo chọc phải thủy quỷ. Mặc tiểu bảo chính là nàng mệnh căn tử, ngày thường liền súng đau, tuy nói đánh chửi, đều nói đều luyến tiếp nói một câu. Bọn nhỏ đại nhân, vừa thấy là chính mình ra hải tử, lập tức tiến lên đem bọn họ cấp lôi ra tới, sợ lại đi xuống, liền chọc giận Trần Quế Hoa. Phải biết rằng, Trần Quế Hoa người này căn bản không có điểm mấu chốt, chọc náo nàng, nàng mới mặc kệ là đại nhân vẫn là hải tử chiếu đánh không lầm. Các ngươi này mấy cái hài tử, thật là to gan lớn mật ra bà cốt tự cấp mạc nhẹ dọng đuổi quỷ, các ngươi dựa vào như vậy gần, không sợ kia chỉ thủy quỷ thượng các ngươi thân a. Tiểu hài tử là tương đối thiên chân, bọn họ nói, này bà cốt không phải nói, này thủy quỷ không phải ở tơ hồng ra không ra sao? Ba, mẹ, mạc nhẹ dọng nàng phun ra, sẽ không có việc gì đi. Bên ngoài dịu dít, căn bản là không có ảnh hưởng đến lý thân bà. Nàng rất là nghiêm túc nghiêm túc mà lại có vẻ cao thâm khó đoán nói. Nay chỉ thủy quỷ lợi hại như vậy, xem ra bình thường trừ tà phù, đối nó khởi không được nhiều đại tác dụng, cần thiết muốn càng cao cấp trừ tà phù. Loại này trừ tà phù có thể hóa giải đứa nhỏ này trong cơ thể dày đặc âm khí, làm này chỉ thủy quỷ lại vô âm khí nhưng hút. Không có âm khí bổ sung, nó pháp lực liền sẽ đại đại suy yếu, khi đó ta liền sẽ càng tốt thu nó. Trần Quế Hoa vừa nghe có thể thu đi này chỉ thủy quỷ, lập tức thúc giục nói: "Kia lý thần bà, ngươi chạy nhanh dùng loại này cao cấp trừ tà phù a." Lý thần bà lập tức có chút trần chờ nói, loại này lá bửa, giá cả khẳng định càng quý. Trần Quế Hoa lại lập tức không sao cả nói, quý một chút không có việc gì, chỉ cần có thể đem này chỉ thủy quỷ đổi đi. Đem này chỉ thủy quỷ đổi đi, mặc nhẹ giọng lại bị bọn họ đắn đo, liền có quần quần không ngừng tiền lại đây. Lý thần bà vừa nghe, trong lòng tức khắc cao hứng lên, nhưng trên mặt còn lược khó xử, nàng nói, chủ nhân, ta loại này phụ chú cũng không phải là chỉ là bên người thượng hoặc dán ở nơi nào là được kia cần thiết đem lá bùa đốt thành cho làm người cấp uống xong đi mới được Lý thần bà như vậy hỏi cũng là có nhất định cố kỵ nàng từ mới vừa rồi thôn dân trong miệng biết đứa nhỏ này cũng không phải Trần Quế Hoa ra chỉ là gợi nuôi ở nhà nàng hai tử cho nên nàng không thể phán đoán ra cái này Trần Quế Hoa có thể hay không làm cái này chủ làm cái này nha đầu chết tiệt kia đem này dơ đổ vật ăn xong đi Trần Quế Hoa vừa nghe căn bản không có suy xét nói không có việc gì Lý thần bà Chúng ta cũng không phải làm nàng ăn cái khác không thể ăn dơ đồ vật. Ngươi đều chỉ là vì loại bỏ trên người nàng dơ đồ vật, mới có thể làm nàng ăn xong này đó lá bùa hôi. Nàng cũng nghe nói qua, rất nhiều bà cốt trừ tà đổi quỷ, thật sẽ gọi người ăn xong này đó lá bùa hôi thủy. Thì như có nhân sinh bệnh thỉnh bà cốt, liền sẽ làm như vậy. Lý thần bà vừa nghe, lập tức yên lòng, nàng gật đầu nói, kêu hành, ta hiện tại liền cho nàng thiêu một trường cao cấp phụ chú, đốt thành cho sau, làm nàng uống xong đi. Liền có thể hóa giải trên người nàng âm khí, kia trên người nàng thủy quỷ tự nhiên liền suy yếu bất khăm. Lại đi lấy cái chén lại đây. Mạc nhẹ giọng nghe các nàng đối thoại, đáy mắt hiện lên một đạo lệ quang. Tối hôm qua nàng liền nghe mạc tiểu bảo nói, thỉnh bà cốt, liền phải uống cái gì hắc hắc phủ hôi thủy gì đó. Không nghĩ tới, này bà cốt lao thái bà tử, vì ác chừng nàng, thật đúng là nghĩ ra làm nàng uống loại này dơ đồ vật Ha ha, vậy ai xem ai uống lên. chương 24 treo chọc lý thần bà một lá đùa thực mo liền thiêu hảo, mạc nhẹ giọng nhìn này đó giấy vàng, lại quỷ vẫy bừa, liền thành này đó kẻ lừa đảo trong miệng cao cấp phụ chú, giác không khỏi chịu chịu. đương nhiên, nàng cũng không có khả năng thật ăn xong này đó hắc hắc lá đùa thủy. Lý thần bà bưng này chén đen tuyệt nước đùa tới rồi mạc nhẹ giọng trước mặt, biểu tình hiền lành, đáy mắt lộ ra quang mang lại có rõ ràng ác ý. nàng cười nói, hài tử, uống đi. uống xong này thần thủy, trên người của ngươi kia chỉ thủy quỷ liền sẽ bị ta thu đi mà ngươi cũng liền khôi phục bình thường. Uống đi, hảo hài tử." Trong lòng lại tự nhủ nói, dù sao này thủy trừ bỏ có một ít dơ ngoại, cũng uống không chết người. Nhìn trước mặt đen tuyền nước bẩn, mặc nhẹ giọng ghê tẩm lại muốn phun, bất quá, nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý thần bà, rất là thiên chân hỏi, "Bà cốt mãi mãi, ta uống lên này thần thủy, thật có thể đem ta trên người thủy quỷ cấp đuổi đi sao?" Lý thần bà rất là tự tin đáp, "Đây là đương nhiên. Lựa một cái hải tử mà thôi." cũng không có gì lòng ấy nấy. mặc nhẹ giọng khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nhìn trầm trầm này đen tuyền lá bừa thủy tiểu biểu tình còn lại là vẻ mặt dối rắm nàng vẫn là thực hầu nghi hỏi. bà cốt mãi mãi này thủy thật có thể uống sao? nhìn hào hắc hảo dơ a uống lên sẽ không bụng đau không? ta có thể hay không chết ta ta ta sợ hai uống. lý thần bà nếp vốn tươi cười nhìn hòa ái dễ gần nói hai tử không phải sợ đây là thần thủy uống lên là có thể xua đuổi trên người của ngươi ôm khí thân thể khỏe mạnh, không hề làm ngươi dính trọc phải dơ đồ vật. Về sau ngươi chính là một cái hảo hài tử. Nhìn Mặc nhẹ dọng kéo dài không nghĩ uống bộ dáng, ở Lý Thần bà nói rơi xuống hạ, còn không đợi Mặc nhẹ giọng đáp lời, Trần Quế Hoa liền thuốc dục nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ở rong dài cái gì, ở trước công chúng, ngươi cho rằng Lý Thần bà sẽ hại ngươi, còn không chạy nhanh uống. Mặc nhẹ giọng ở Lý Thần bà cùng Trần Quế Hoa thuốc dục dưới khiếp nhược mà có vẻ chút bất lực ánh mắt nhìn về phía bốn phía thôn dân. Nhưng mà, các thôn dân đối với mạc nhẹ dọng uống nước đùa một chuyện, còn lại là hờ hững mà làm lơ. Mạc nhẹ dọng ánh mắt, tức khắc gảm đạm đi xuống. Cuối cùng, nàng nhỏ dọng đáp, hảo đi, ta hiện tại liền uống. Nàng đương nhiên không thể nào thật đem này đó khẳng đổ vật uống xong đi. Nàng tiếp theo lý thần bà trong tay chén, chỉ là ở tiếp trong quá trình, lý thần bà liền cầm chén phóng tới nàng trong tay khi, tay nàng đông nhiên co rụt lại. Đương, chén rớt trên mặt đất, bị đánh nát thanh âm. Sau đó, Một chén cao cấp nước bùa liền như vậy ở mọi người trước mặt, biến mất ở bùn đất chung. Lý Thần bà cùng Trần Quế Hoa. Sở hữu thôn dân ai cũng không nghĩ tới có như vậy ngoài ý muốn phát sinh. Mặc nhẹ giọng, ngươi cái này bại gia tử. Đương Trần Quế Hoa phản ứng lại đây khi, lập tức liền hướng tới phạm tội giận dữ hét, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhất định là cố ý ngươi có biết, này chén thần bọt nước ta bao nhiêu tiền sao? A, liền như vậy bị ngươi cấp đánh nát trên mặt đất, ngươi cái này bại gia tử. Nàng tuy hứa hẹn cấp lý thần bà một cái đại hồng bao, nhưng mà, sử dụng này đó phù chú lá bửa, còn lại là đơn độc khác tính tiền, đặc biệt là hiện tại cấp mạc nhẹ dọng sở sử dụng cao cấp trừ tà phủ. Bởi vậy, Trần Quế Hoa cái kia đau lòng A. Ngay thường, Trần Quế Hoa nhiều cấp mạc nhẹ dọng dùng nhiều một phân tiền, kia đều là thịt đau không được, Huống chi, lần này vì cấp mạc nhẹ dọng trừ tà đổi quỷ, thỉnh một cái bà cốt, tiêu ít nhất đến hoa mấy chục khối thậm chí là thượng trăm đồng tiền. Liên như vậy cấp mạc nhẹ giọng cấp lãng phí. Trần Quế Hoa tức giận đến xanh mặt, nàng giận chỉ vào mạc nhẹ giọng nói, Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhất định là cô ý, nhất định là cô ý, Ngươi chính là ở trả thù chúng ta, có phải hay không? Lý thần bà nhìn đến bị đánh nát trên mặt đất thần sắc, biểu tình lộ ra một mặt đáng tiếc, Nhưng ngay sau đó lại cao hứng lên. Dù sao nàng mục đích chính là vì lựa tiền, thứ này lại không phải nàng đánh nát, Kia chủ nhân tự nhiên không thể không trả tiền. Cho nên à, đánh nát hảo a đánh nát, nàng liền lại có thể thiêu mặt khác một lá bửa, lại có tiền tính đâu? Nghe được Trần Quế Hoa mắng to thành, Lý Thần Bà lập tức khuyên, Hoa Quế à, đứa nhỏ này cũng không phải cố ý nàng, kỳ thật cũng là bị trên người nàng kia chỉ thủy quỷ cấp khống chế được, nàng hành động liền trở nên nghĩ một đằng nói một nẻo. À, bị thủy quỷ khống chế được. Trần Quế Hoa đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nàng lại hỏi, kia bà cốt nên làm cái gì bây giờ à? Lý Thần Bà nói, còn có thể làm sao bây giờ? có thể lại thiêu một chương cao cấp trừ tà phụ chú, đương đốt thành sau, trực tiếp rót hết liền hảo. Vậy ngươi chạy nhanh thiêu a? Trần Quế Hoa gấp không chờ nổi nói. Lý Thần bà lại lược có trần chờ nói, chỉ là mỗi một chương cao cấp trừ tà phù đều là ta sử dụng pháp lực, hoa tinh lực cấp chế tạo ra tới, muốn lại thiêu một chương. Nàng không có đem lời nói toàn bộ nói xong, nhưng chỉ cần không phải ngốc người, đều có thể minh bạch, mà khác lại sử dụng một chương cao cấp trừ tà phù, phải lại ra tiền. Trần Quế Hoa nghĩ nghĩ, Nghiến nghiến răng, nói, lý thần bà, vậy dùng đi. Có thôn dân vừa nghe, lập tức cười nói, Trần Quế Hoa, ngày thường ngươi đều keo kiệt thẩn, lần này nhưng thật ra hảo phong A. Nghe nói thỉnh một cái bà cốt, đến thiếu hoa 30 đồng tiền đâu. Có người lại trực tiếp chọc phá đạo, ha ha, ta đảo cảm thấy nàng này tiền tiêu đến đảo đáng giá. a. Hôm nay nàng Trần Quế Hoa mặc kệ xài bao nhiêu tiền, kia nhưng đều sẽ từ nhẹ giọng nha đầu trên người cấp kiếm trở về. Chỉ cần mặc nhẹ giọng còn ở Trần Quế Hoa ra. Cứ mỗi tháng 2000 khối sinh hoạt phí, căn bản chính là một tuyệt bút thu vào, tương đối tới nói, thỉnh một cái bà cốt mới xài bao nhiêu tiền a. Trần Quế Hoa, này tiền ngươi hoa đến không thịt đau a? Có người lập tức cười trêu nói, nhưng này một hoa đi ra ngoài, phòng chừng là các ngươi toàn ra một tháng tiền cơm đi. Trần Quế Hoa sắc mặt lập tức đen hắc, nàng đối với này đó thôn dân trực tiếp giận dỗi nói, ta hoa không tiêu tiền, quan các ngươi đánh giám a, muốn các ngươi ở chỗ này xen vào việc người khác. Sau đó Nàng ánh mắt hung ác bắn về phía mạc nhẹ giọng, nghiêm khắc nói: Mặc nhẹ giọng, ta cảnh cáo ngươi, lại sử dụng một trường cao cấp đuổi quỷ phù, ngươi cho ta hảo hảo uống xong đi, bằng không, chờ sự qua đi, ta nhất định cùng ngươi hảo hảo tính toán sổ sách. Nghe xong Trần Quế Hoa nói sau, Mặc nhẹ giọng thân mình run rẩy một chút, có vẻ thực sợ hai bộ dáng, nhưng là cúi đầu, nhìn đến nàng biểu tình. Trần Quế Hoa nhưng thật ra thực vừa lòng hiện tại mạc nhẹ giọng biểu hiện, quay đầu nàng đối Lý Thần Bà nói: Lý Thần Bà, phiền toái ngươi. Lý Thần Bà vây vây tay nói, đây là ta bản chức công tác. kế tiếp, nàng tiếp tục làm trận này pháp sự, lại là sướng lại là nhảy, lại là quay chúng quanh sân quơ chân múa tay. Tóm lại, ở mạc nhẹ giọng xem ra, kia thật là cùng điên điên khùng khùng, kẻ điên không thể nghi ngờ. Thức mau, Lý Thần Bà liền đỉnh xuống dưới, trong tay nhéo kia trường cái gọi là cao cấp trừ tà phù, thay đổi một cái chén, đem lá bùa đốt thành đen tuyệt thủy. Nhưng mà, Lý Thần Bà mang theo tràn đầy ác ý, cầm chén đoan tới rồi nàng trước mặt, cười nói. Hai tử, uống đi, lúc này đây, kia chỉ thủy quỷ sẽ không có bất luận cái gì động tác. Nàng là muốn trực tiếp đem này chén nước rót đến Mạc Nhẹ giọng trong miệng. Mạc Nhẹ giọng, càng ngày càng giống một cái bộ dáng a. Chương 25 trêu chọc Lý thần bà 2. Lý thần bà là muốn đem này chén thần thủy trực tiếp rót đến Mạc Nhẹ giọng trong miệng, chỉ là nàng sợ không biết chính là, này Mạc Nhẹ giọng đều không phải là bị Mạc Nhẹ giọng, sao có thể làm nàng tùy tiện đem này đó dơ đổ vật hướng chính mình trong miệng rót. Lý thần bà biểu tình dừng ở mạc nhẹ giọng trong mắt, tràn đầy là ác ý, động tác có vẻ có chút thô lỗ, muốn bắt lấy mạc nhẹ giọng cánh tay. Mạc nhẹ giọng khẽ miệng âm thầm chịu xúc một chút, sau đó như bị kinh hách con thỏ giống nhau, đột nhiên một phen đem Lý thần bà dối lại đây tay mở ra, ngay sau đó cả người đều đụng phải đi lên. Ai ra? Nhất thời không để phòng Lý thần bà, tức khắc bị mạc nhẹ giọng đánh ngã, một ngông té ngã trên mặt đất, trong tay kia chèn cái gọi là cao cấp trừ tà phù. Lập tức lại bị tói cái chia 5 xe 7, có chút thê thảm a. Ai ra, ta láo xương của ta. Lý thần bà tuổi bản thân liền khá lớn, có 6-7 chục tuổi, này va chạm, nhưng thật ra đem nàng cấp đâm cho không nhẹ, vẫn luôn nha nhạc đê ơ, à, ta eo a. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ lại một lần phát sinh biến cố, rất nhiều người đầu tiên là ngẩn người. Chờ nghe được lý thần bà la to thanh âm sau, đại gia tựa hồ mới phản ứng lại đây, nhưng đại gia ai cũng không dám xông vào trong sân, đem lý thần bà cấp nâng lên. Bọn họ chính là nghĩ đến, lúc ấy Lý Thần Bà nói qua, xông vào tơ hồng nội, thực dễ dàng bị mạc nhẹ giọng trên người thủy quỷ phó thân. Bọn họ nhưng không có Lý Thần Bà như vậy trừ ta đuổi quỷ bản lĩnh, chỉ là một người bình thường, đương nhiên sợ quỷ, bởi vậy, ai cũng không có cái này can đảm chui vào tơ hồng nội. Nhìn đến bị mạc nhẹ giọng đánh ngã trên mặt đất Lý Thần Bà, phản ứng lại đây Trần Quế Hoa tức giận đến xanh mặt, nàng không có trước tiên đi đem Lý Thần Bà cấp nâng lên, cũng không có gọi người hỗ trợ đem người cấp nâng lên mà là tức giận thét to, mạc nhẹ giọng. đây chính là đệ nhị trương mua cao cấp trừ tà phủ. đã có thể này đệ nhị trương, thế nhưng cũng bị mạc nhẹ giọng cấp lãng phí. kia nhưng đều là tiền a. tưởng tượng đến, này đó lãng phí tiền, nàng trái tim liền thỉnh thịch thịt, thịt đau không thôi. mạc nhẹ giọng bị trần quế hoa như vậy một hô to, phản phất lại kinh hách một cú sốc, thân mình tức khắc run lên một chút. nàng ý thức chính mình sợ phạm sai lầm, sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ, nàng tiểu tâm sợ hãi lại khẩn trương giải thích nói. Thẩm. Thẩm, ta. Ta cho rằng nàng. Nàng muốn đánh ta. Cho nên, ta liền muốn tránh đi. Ta. Ta không phải cố ý đâm nãi nãi. Đúng vậy, ngươi không phải cố ý, ngươi là cố ý. Trần Quế Hoa tức giận đến bao nổi, một tay cắm eo, một tay chỉ vào mạc nhẹ giọng nổi giận mắng, ngươi cái này bại ra tử. Ngươi có biết hay không, ngươi này va chạm đụng phải ta bao nhiêu tiền a Mạc nhẹ giọng run run nói, ta. Ta sẽ bồi cấp thẩm thẩm ngươi. Ta ba ba không phải mỗi tháng cho ngươi hai ngàn khối sao. Hẳn là cũng đủ bồi ngươi cùng vị này nãi nãi đi. Thôn dân, đây là bọn họ lần đầu tiên nghe mạc nhẹ giọng nhắc tới sinh hoạt phí sự. Trần Quế Hoa nghe mạc nhẹ giọng nói, lại hít hà một hơi, trong lòng rất là không thoải mái, nàng môi run run hai hạ, sau đó toát ra tới một câu. Kia đều là tiền của ta, quan ngươi chuyện gì. Dung nha bọn họ tiền, đi cấp bồi cho bọn hắn chính mình, cũng thật làm nàng nghĩ ra. Mạc nhẹ giọng túi lầu nói, ta... Ta ba cho ta sinh hòa phí, ta tưởng ta. Trần Quế Hoa, thật là tức chết nàng, này nha đầu chết tiệt kia. Này tiền cho chúng ta, chính là chúng ta. Trần Quế Hoa ngạnh cổ đương nhiên nói. Các thôn dân sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc hiện lên khắc thường. Mặc nhẹ giọng không nói chuyện nữa. Đúng lúc này, lý thần bà lại còn ở a ai nha nha kêu, nàng muốn lên, nhưng trên eo cùng mông nơi này dùng sức đau, căn bản khởi không tới. Nhưng nàng kêu lâu như vậy, lại không có một người lại đây nâng nàng lên nàng lập tức gọi người nói, các ngươi ai đem ta nâng dậy tới a. bên ngoài thôn dân cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó có người nói nói, bà cốt, không phải chúng ta không đỡ ngươi lên, mà là ngươi không phải đã nói, mặc nhẹ giọt trên người thủy quỷ sẽ bám vào người người khác trên người, chúng ta nhưng không đuổi sông vào tơ hồng nội. Lý Mạn Nếp vốn mặt trở nên đỏ bừng, cái chán sông ra gân xanh, càng lạ như từng điều thanh sâu, tràn đầy dữ tợn cùng chỉ sợ. nghe xong thôn dân nói, trên mặt tràn đầy não, nàng tổng không thể chính mình đánh chính mình mặt. Chính mình vạch Trần chính mình nói dối. Nhưng nàng như vậy ngồi đau, cũng rất khó chịu được a. Nàng không thể đem chính mình gạt người siết bại lộ ra tới, bằng không về sau, nàng như thế nào kiếm tiền, nhưng lại yêu cầu thôn dân trợ giúp. Nàng chịu đựng đau đớn, nói, kia chỉ thủy quỷ đã bị bản thân bà tạm thời khống chế tại đây nha đầu trên người, vô pháp ra tới, các ngươi ai tiến vào, đều sẽ không bị bám vào người. Thôn dân nghe Lý thần bà lời nói, lại rất là hầu nghi nói, nhẹ giọng nha đầu trên người thủy quỷ thật bị khống chế chính là nhẹ giọng nha đầu đều không có uống xong người cấp cao cấp trừ tà phù trên người nàng dơ đổ vật lại như thế nào cấp khống chế được mặc nhẹ giọng trên người thủy quỷ có hay không khống chế được bọn họ nhưng thật ra không biết nhưng nhìn đến hai lần mặc nhẹ giọng đều không có uống xong kia trừ tà phù cho nên này thủy quỷ là như thế nào khống chế a thôn dân đối quỷ thần đều rất là kính sợ ai cũng không nghĩ vì một cái không quen thuộc người tùy ý xông vào cứu người lý thần bà nhìn đến thôn dân đối nàng không tin nàng hơi có chút ảo não Cắn răng nói, ta vừa rồi sử dụng pháp lực, tạm thời đem thủy quỷ cấp khống chế được. Ai ra, đau chết mất, các người ai mau tới giúp ta một chút ta. Xương cốt chặt đứt. Thôn dân nhìn đến lý thần bà kia thống khổ bộ dáng, có mấy cái thôn dân cho nhau nhìn thoáng qua, do dự mà muốn hay không đi vào đem người nâng lên, nhưng lại sợ thực sự có thủy quỷ. Mặc nhẹ giọng muốn chính là vạch trần lý thần bà cái này kẻ lừa đảo. Hơn nữa, nàng còn muốn trần quế hoa mất nhiều hơn được, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mạc nhẹ giọng thanh âm đột nhiên biến đổi, âm chắc chắc nói, bà cốt mãi mãi, ta nhìn đến một con mặt mũi hung tợn quái vật, liền ở cạnh ngươi, dương nanh múa bước, này có phải hay không ngươi theo như lời thủy quỷ a? Cái gì? Mặc nhẹ giọng như vậy vừa nói, không nói lý thần bà, chính là các thôn dân đều lập tức khiếp sợ. Nhẹ giọng nha đầu, ngươi thật nhìn đến quỷ sao? Có thôn dân tráng lá gắn hỏi. Mặc nhẹ giọng lại lắc đầu nói, ta không biết đó có phải hay không quỷ, nhưng là nó liền đứng ở bà cốt mãi mãi phía sau. Dương nanh mua bước, giống như muốn ăn bà cốt mãi mãi giống nhau. Bà cốt mãi mãi, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu à, nó muốn như vậy đối với ngươi. Lý thần bà sau khi nghe xong, giữa mày đống nhiên ngảy nhảy Nàng mỗi ngày lừa dối người khác, nói có thể nhìn đến quỷ, trên thực tế đều là nàng hồ béo. Nhưng hiện tại một cái hài tử đột nhiên đối nàng nói, có một con quỷ đối nàng dương nanh mua bước. Lý thần bà khiếp sợ, lớn tiếng nói, người đứa nhỏ này ở nói hiệu nói vượn cái gì nơi này nào có cái gì quỷ a? Mặc nhẹ giọng lại có chút ngây thơ hỏi, bà cốt mãi mãi không có quỷ sao? nhưng ta ở ngươi phía sau nhìn đến một con quỷ a, còn có, ngươi không cũng nói ta trên người cũng có chỉ quỷ a ngươi như thế nào liền nói không quỷ sao? chẳng lẽ ngươi là đang lừa chúng ta? Lý thần bà nghe mặc nhẹ giọng nói, lập tức khiếp sợ, có chút nốc, nàng lớn tiếng nói, ngươi đứa nhỏ này ở nói bậy gì đó, nay có cái quỷ gì? kia đều là ta lừa các ngươi. nàng tiếng nói vừa dứt hạ. Toàn trường yên tĩnh. Chương 26: Chính mình vạch Trần chính mình. Lý Thần bà giờ phút này cảm thấy eo đau, mông đau cả người đều đau, nhưng lại không có một cái lại đây nâng nàng lên. Ở mạc nhẹ giọng râm ba câu vô chi không có năng lực dưới tình huống, Lý Thần bà căn bản là vô pháp tự hỏi, không, có phản ứng lại đây dưới tình huống, trực tiếp chính mình đem chính mình và Trần. Cái gì? Căn bản là không có quỷ. Lý Thần bà nói âm rơi xuống hạ, các thôn dân đều lắp bắp kinh hãi. Mới vừa rồi Lý Thần bà ở trong sân, Làm pháp sự cơ chân múa tay nhảy lại thẳng, ra dáng ra hình, mọi người đều tưởng lý thần bà năng lực thông tin đâu. Kết quả, hiện tại lại báo cho bọn họ, nàng đây là gạt người. Không, ngươi gạt người, có quỷ. Mặc nhẹ dọng lại chỉ vào nàng phía sau, đáy mắt có kinh hoàng cùng thần trương, lớn tiếng nói, con quỷ kia, mặt mũi hung tận dương nhanh múa vướt muốn phát trên người của ngươi đi. Nghe mặc nhẹ dọng lần thứ hai nói như vậy, đừng nói thuốc dân, chính là liền lý thần bà trong lòng không khỏi lộn bộ một tiếng chịu đựng đau đớn, hướng phía sau nhìn lại, lại phát hiện cái gì đều không có, trên mặt cũng lộ ra khủng hoảng. Chẳng lẽ thực sự có quỷ không thành? chuyện này không có khả năng a? Nàng ở làng trên sống dưới, được xưng có thông thiên năng lực bà cốt, nhưng đều là dựa vào gạt người, dựa lừa dối, mới có thể làm những cái đó thỉnh nàng người lần lượt tin tưởng nàng. Trên thực tế, nàng đương bà cốt tới nay, căn bản là không có gặp qua quỷ. Nàng là bà cốt, lại không tin trên đời này có quỷ. Nhưng giờ phút này. Nàng nhìn về phía mạc nhẹ giọng hoảng loạn không thôi nói, ngươi gặp người. Ta đương bà cốt 40 năm, căn bản là không có gặp qua cái quỷ gì, ngươi lại như thế nào nhìn thấy quỷ. Muốn gặp quỷ, nghe nói ba tuổi dưới hài tử mới có thể thấy được. Nhưng mạc nhẹ dọng đã qua 3 tuổi, theo lý mà nói, cũng căn bản nhìn không thấy những cái đó dơ đồ vật, nhưng mạc nhẹ giọng lại nói đến ra dáng ra hình. Mạc nhẹ giọng đôi mắt nhỏ khắp nơi phiêu, sau đó cẩn thận nói, bà cốt mãi mãi, ngươi không có gặp qua quỷ sao. Vậy ngươi vì cái gì muốn nói ta trên người nằm bỏ một con thủy quỷ a? Thôn dân lúc này có người phản ứng lại đây, hắn lớn tiếng quát hỏi nói, "Lý thần bà, ngươi ở gật người. Ngươi không có gặp qua quỷ, vì cái gì nói nhẹ giọng nha đầu trên người có một con thủy quỷ? Kia nói được ra dáng ra hình, ta cho rằng nhẹ giọng nha đầu thân trọng phải dơ đồ vật. Không đúng a, nhẹ giọng nha đầu không phải nói, Lý thần bà phía sau cũng có một con mặt mũi hung tợn quỷ sao? Chẳng lẽ nhẹ giọng nha đầu cũng có thể nhìn đến quỷ?" Nhẹ giọng nha đầu này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đại gia nghị luận sôi nổi, nhưng đã là không ai tiến lên đem Lý thần bà nâng lên. Lý thần bà lại đau lại cấp, quả thực tưởng ngất xỉu đi. Nàng hô to một tiếng, "Các ngươi ai tới nâng ta một chút, ta khởi không tới a, ta đau muốn chết. A, nhanh lên giúp ta tìm bác sĩ đại phu." Thôn dân lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn Lý thần bà té ngã trên mặt đất, sắc thật khởi không tới bộ dáng, liền tới rồi hai cái phụ nhân lại đây đem nàng nâng lên. Nhưng kia hai người vừa động nàng, nàng liền đau hoa hoa kêu to lên. À, không được, quá đau, ta khởi không tới. Chỉ có thể tiếp tục ngồi. Trong thôn có tuổi khá lớn thôn dân, nhìn lý thần bà bộ dáng, thần sắc lược có lo lắng nói, sẽ không nảy một ngã, xương cốt chặt đứt đi. Không phải đâu. Không có gì không có khả năng. Lý thần bà tuổi tác có chút lớn, này vạn nhất nơi nào bị va chạm, xác thật dễ dàng bị thương. À, lại nói tiếp. Vừa rồi ở Lý Thần bà té ngã trên mặt đất ghi, ta giống như nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Lúc trước ta không có nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến, sẽ không chính là Lý Thần bà cái nào bộ vị xương cốt chặt đứt đi. Này rất có khả năng. Kia hiện tại làm sao bây giờ a? Đoạn cốt người, cũng không thể dễ dàng lộn xộn a. Vậy chạy nhanh thỉnh đại phu lại đây nhìn một cái a. Lý Thần bà cũng cảm giác chính mình trên người nào đó bộ phận đau đớn khó nhịn, lại nghe đến mấy cái này, người người một lời ta một ngữ. Tức khác hoảng loạn không thôi, nàng sợ hai nói, mau, chạy nhanh cho ta thỉnh đại phu lại đây. Sau đó, đối với đầu sỏ gây tội trận mắt giận nhìn, nàng quát to, nha đầu chết tiệt kia, ta nói cho ngươi, nếu ta xương cốt chặt nước, kia cũng là ngươi lâm đoạn, ta sở hữu phí dụng, cần thiết có ngươi phụ trách. Mặc nhẹ giọng bị nàng này đó hung ác ánh mắt cùng ngự khí cấp dọa khóc, nàng một bên sát nước mắt một bên nói, ô oh, ô, oh, ta, ta không phải cố ý ta cho rằng ngươi là đánh ta, ta không phải cố ý đâm ngươi, ta. Ta cũng không có tiền, ta cũng vô pháp đổi ngươi a tiền của ta nhưng đều ở hoa quế thẩm thẩm ra a ta ba ba mỗi tháng cấp thẩm thẩm hai ngàn khối. Trần Quế Hoa sau khi nghe xong, mặt đều tái rồi. Nàng đối với mạc nhẹ giọng giận dữ hết, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ở nói bậy gì đó. Trần Quế Hoa, ngươi hung cái gì hung có thôn dân xem bất quá đi nói, nhẹ giọng nha đầu nói được chẳng lẽ không phải lời nói thật sao. Lý thần bà lập tức đối thượng Trần Quế Hoa, nàng chịu đựng đau đớn nói. Ta chính là ngươi mời đi theo thu thập nha đầu này, hiện tại ta đã xảy ra chuyện, phải ngươi phụ trách. Ta nói cho ngươi, ngươi không phụ trách, ta liền cùng ngươi không để yên. Mặc nhẹ giọng cái này, nha đầu chết tiệt kia là bị Trần Quế Hoa một nhà nuôi nấng, cái này nha đầu phụ thân một tháng cấp Trần Quế Hoa hai ngàn thối. Ừ, mặc kệ nha đầu này có phải hay không cố ý, Trần Quế Hoa một nhà nhất định phải phụ trách. Trần Quế Hoa chỉ vào mặc nhẹ giọng lớn tiếng nói, không có khả năng. La nàng đầy ngươi, có chuyện gì? Ngươi trực tiếp tìm nàng. Ta nói cho ngươi, làm ta bồi tiền không có cửa đâu. Nếu không phải vì càng tốt đắn đo mạc nhẹ dọng này nha đầu chết tiệt kia, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến tỉnh bà cốt lại đây. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này lý thần bà sự tình không làm tốt, lại như vậy không trải qua đâm, một cái tiểu thí hài tử mà thôi, liền đem nàng đụng ngã. Lý thần bà cảm thấy chính mình đã chịu như vậy thai nạn, khẳng định cần phải có người tới gánh vác trách nhiệm, mạc nhẹ dọng một cái hài tử, đương nhiên phụ trách không được, nàng có thể tìm. Đương nhiên là Trần Quế Hoa. Huống chi, nàng vốn dĩ chính là Trần Quế Hoa mời đến, hơn nữa kia hải tử cũng là gởi nuôi ở Trần Quế Hoa ra, về tình về lý, đều là Trần Quế Hoa muốn phụ trách. Lý thần bà đương bà cốt nhiều năm như vậy, người nào đều không có đánh quá giao tế, giống Trần Quế Hoa người như vậy, nàng đụng tới qua không biết có bao nhiêu. Lý thần bà cười lạnh một tiếng nói, hừ, nha đầu này chính là gởi nuôi ở nhà ngươi, hơn nữa thu nhân ra chi phí sinh hoạt, nàng chính là nhà ngươi người. người. Ngươi không phụ trách ai phụ trách? Ngươi không nghĩ phụ trách cũng đúng à, Kia đem nhân gia sinh hoạt phí còn cho nhân ra, làm nhân ra hải tử chính mình đối ta phụ trách. Nếu không, chính là chạm chân trời đi, Lý đều là ở ta này. Còn có, Trần Quế Hoa, ta nói cho ngươi, ở toàn bộ hoa sen chấn, thậm chí là toàn bộ phong huyện, đều có ta nhận thức người. Nếu ngươi không nghĩ bồi thường, chúng ta đây liền chờ xem. Lý thần bà đương bà cốt nhiều năm như vậy, nhận thức muôn hình muôn vẻ người, có nhất định nhân mạch. Nếu Trần Quế Hoa thật không muốn bồi thường, Ừ, kia tưởng đều không cần tưởng. Trần Quế Hoa vừa nghe Lý Thần Bà nói, trong lòng tức khắc nghẻ nhẻ, nàng cũng không phải ngu xuẩn. Chính là liền như vậy làm nàng bồi thường, nàng ăn không vô cái này mệt. Nàng trong mắt chuyển động, theo sau nói, Lý Thần Bà, này không lớn phu còn không có tới sao. Chờ đại phu tới lúc sau, chúng ta lại nói, được không? chương 27 thật đúng là đoạn xương cốt. Thôn dân tỉnh cách vách thôn một cái tiểu phòng khám đại phu lại đây. Hắn lại đây cấp Lý Thần Bà kiểm tra rồi một chút. Ninh mày nói, ta hoài nghi là nàng xương chậu đứt gãy. Các ngươi tốt nhất thỉnh bệnh viện xe cứu thương lại đây, đưa bệnh viện đi kiểm tra một chút. Thật đúng là đoạn xương cốt. Lý Thần Bà càng là hoảng loạn lên, nàng hét lớn, kia chạy nhanh cho ta kêu xe cứu thương tử a. Đoạn xương cốt cũng không phải là việc nhỏ a, nếu không có y y hảo, rất có khả năng liền biến thành tàn phế. Nàng nhưng không nghĩ biến thành tàn phế cả đời nằm ở trên giường. Mặc ra thôn liền hai nhà người có điện thoại thôn trưởng ra cùng trần quế hoa ra lý thần bà là trần quế hoa mời đến đương nhiên đến trần quế hoa cấp đánh cái này điện thoại bởi vậy trần quế hoa chịu đựng đau mình cấp bệnh viện gọi điện thoại làm phái xe cứu thương lại đây nhưng nghĩ đến lý thần bà hết thể phí dụng nhưng đều có khả năng nàng ra nàng liền càng thêm bực bội cùng tiệt đau nói chuyện điện thoại xong sau trần quế hoa lẩm bẩm tự nói nói không được ta không có khả năng gánh vác sở hữu phí dụng tìm đương gia đương gia từ trước đến nay có chú ý hắn nhất định có biện pháp. Mạc Tắc Xuân là cái thợ công, ngày thường đều ra ngoài làm việc, chỉ có buổi tối trở về. Nhưng hắn hiện tại làm việc địa chủ lại không có điện thoại, liền tính làm người chuyển lời nói, một chốc một lát cũng đuổi không trở lại. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Trần Quế Hoa nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thỉnh người thu thập mạc nhẹ giọng kia nha đầu, kia nha đầu không có thu thập thành công, nhưng thật ra đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu thật bồi thường xuống dưới, ít nhất phải tốn thượng mấy ngàn đồng tiền đâu. Nghĩ vậy, nàng liền hối hận không thôi. Sớm biết rằng cái này lý thần bà như vậy vô dụng, liền không tỉnh nàng. Trần Quế Hoa Hảo nào nói, hiện tại còn chọc phải lớn như vậy phiên toái. Nếu đương gia ở liền hảo, đương gia khẳng định có chủ ý. Xe cứu thương lại đây sau, trực tiếp kéo đến chấn bệnh viện, nhưng lý thần bà là xương chậu đức gãy, yêu cầu khai đao phẫu thuật, mà lấy chấn bệnh viện bệnh viện trình độ, căn bản là lộn không được, sau đó... Xe cứu thương lại trực tiếp đem Lý Thần Bà kéo đến huyện bệnh viện. Ở Lý Thần Bà bị kéo đến huyện bệnh viện khi, Lý Thần Bà người nhà cũng đã trước được đến tin tức, ở bệnh viện chờ. Bồi Lý Thần Bà đến huyện bệnh viện trừ bỏ Trần Quế Hoa, liền vô người khác, rốt cuộc, này Lý Thần Bà chính là Trần Quế Hoa cấp tìm tới, mà Lý Thần Bà sẽ phát sinh như vậy sự, cũng là Trần Quế Hoa trong nhà dưỡng đến hải tử tạo thành. Mặc ra thôn thôn dân cũng không muốn xen vào việc người khác, mà Lý Thần Bà cũng không muốn buông tha Trần Quế Hoa. Nhất định phải lôi kéo Trần Quế Hoa cùng nhau. Vừa đến huyện bệnh viện, một cái thanh tráng nam lập tức chỉ vào Trần Quế Hoa tiếng quát nói: "Ta lão nương là ở bị ngươi thỉnh đi làm việc, mà phát sinh xương cốt đứt gây việc này, cho nên, việc này cần thiết có ngươi phụ trách. Trừ bỏ tiền thuốc men, nam vi phí, còn có bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, lầm công phí các loại phí dụng, nếu không, đừng làm cho ta lý ra buông tha ngươi." Vừa xuống xe tử đã bị lý ra người uy hiếp, Trần Quế Hoa sắc mặt lập tức trở nên trắng. Đối mặt trước mặt vây quanh chính mình lý ra người, nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ, sợ bị bọn họ đánh, không thể không, túi lầu nói, hảo, hảo, ta phụ trách. Nhưng tâm lý lại nghĩ đến, vô luận như thế nào, cũng muốn chờ đương gia nhân đã đến, đương gia nhân nhất định có biện pháp đối phó những người này. Trần Quế Hoa ở bệnh viện vì lý thần bà ra tiền lại xuất lực khi, mặc ra thôn thôn dân lại si si không thôi. Lúc này Trần Quế Hoa toàn ra xem như suối quậy A. Đúng vậy, thương ngân động cốt một trăm thiên. Chỉ là giống lý thần bà lớn như vậy tuổi tác, còn chịu như vậy thường, liền này phí dụng khẳng định cũng không thấp. Này tiêu phí không phải là toàn bộ từ Trần Quế Hoa toàn ra ra đi. Kia còn thật có khả năng a? Có người sao lýu lười nói, người không có nghe được lý thần bà nói, muốn Trần Quế Hoa bồi thường, toàn bộ phí dụng đều đến từ nhà bọn họ ra. Thỉnh bà cốt, thỉnh bà cốt, tâm tác, cái này hảo, thật thỉnh một tôn đại thần. Ha ha, này quái Trần Quế Hoa quá thiếu tâm nhắn đi. Một cái hài tử mà thôi. Ngày thường không phải đánh chính là mắng, chỉ là ngẫu nhiên phản kháng một chút, liền nói nhân ra trên người chọc phải dơ đồ vật. Này thật là làm bậy a! Ta xem đây là báo ứng đi. Lập tức khả năng phải tốn đi ra ngoài vài ngàn đồng tiền đâu. Có thôn dân lập tức lo lắng nói, kia bọn họ toàn ra có thể hay không giận cho đánh mèo đến nhẹ dọng nha đầu trên người đi a? Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, trung quanh liền trầm mặc một chút. Sắc thật, việc này là mạc nhẹ dọng gây ra, ấn trần quế hoa cùng mạc tác xuân tính tình thẳng định sẽ giận chó đánh mèo đến mạc nhẹ giọng trên người đi. Chỉ là, vừa rồi nhẹ giọng nha đầu thật nhìn đến lý thần bà phía sau có quỷ sao. Lý thần bà nói nàng làm bà cốt vài thập niên, đều không có nhìn đến quá quỷ, nhẹ giọng nha đầu không có khả năng nhìn đến quỷ đi. Chính là, mạc nhẹ giọng sẽ không vô duyên vô cớ nói lý thần bà phía sau có một con quỷ đi. Lại nói, nhẹ giọng nha đầu này cũng sẽ không nói dối a? Nga, đúng rồi, nhẹ giọng nha đầu đâu? Vừa mới nàng còn tại đây đâu? Nàng không có cùng Trần Quế Hoa cùng nhau đi. Không có, đi theo Lý Thần Bà, chỉ có Trần Quế Hoa một người. Trần Quế Hoa cũng không muốn đi, nhưng nghề hà Lý Thần Bà liền phải lôi kéo nàng đi. Các người nói, mặc nhẹ giọng nha đầu này có phải hay không thực sự có cái gì biến hoa Có thôn dân nhỏ giọng nói. Có thôn dân nghĩ nghĩ nói, không có đi. Ta nhìn nàng vẫn là giống như trước đây a. Vẫn là giống như trước đây khiếp nhược nhắc gan. Không, không đúng, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Có thôn dân nghĩ nghĩ, nhưng ta lại không đến không đúng chỗ nào. Bị mọi người thảo luận mạc nhẹ giọng giờ phút này ở nơi nào đâu. Ha ha, nàng trực tiếp tránh ở thôn trưởng gia. Không sai, trốn. Mạc nhẹ giọng tìm được thôn trưởng gia, khóc hồng con mắt, chảy nước mắt, đáng thương hề hề đối với thôn trưởng nói, thôn trưởng gia gia, ta sợ hãi. Thầm thầm nói, muốn cho ta bồi tiền cấp bà cốt mãi mãi, nhưng tiền của ta đều cho thẩm thầm thầm a, nơi nào có tiền. Ta không có tiền. Ta sợ hãi thầm thầm sẽ đem ta cấp bán." Ô ô. Thôn trưởng đương nhiên nghe được lúc trước phát sinh sự tình, hắn nhìn nhỏ yếu lại đáng thương Mạc nhẹ giọng, nhẹ nhàng sờ soạn một chút nàng đầu, khẽ thở dài một hơi, nói: "Hài tử, đừng sợ. Có thôn trưởng ra ra tại đây, bọn họ không dám đối với ngươi thế nào." Mạc nhẹ giọng sau khi nghe xong, nhìn về phía thôn trưởng ánh mắt đều là tràn ngập tín nhiệm. Nàng gật gật đầu nói: "Ừ, cảm ơn thôn trưởng ra ra." Thôn trưởng nói: Ngươi hôm nay trước trụ thôn trưởng ra ra ra đi. Trần Quế Hoa không ở nhà, ngày thường Mạc Tiểu Bảo cùng Mạc Xuân Hoa tỷ đệ hai khi dễ Mạc nhẹ giọng khi dễ khẩn, cho nên, hiện tại hắn nhưng thật ra không yên tâm, Mạc nhẹ giọng lại hồi cái kia ra. Mạc nhẹ giọng trà lau nước mắt, rất là cảm kích nói, ân, cảm ơn thôn trưởng ra ra. Trong lòng lại nhạc nói, ha ha, Mạc Tát Xuân một nhà cùng Lý Thần bà một nhà nhưng có đến bẻ xả. Bất quá, mặc kệ như thế nào, lấy Lý Thần bà thương thế Mạc Tác Xuân cùng Trần Quế Hoa hai vợ chồng không thiếu được xuất huyết nhiều một hồi. Đến nỗi, tìm không tìm nàng tính toán sổ sách, ha hả, kia bọn họ chi gian liền chậm rãi tính này bút chướng, xem ai tính đến quá ai. Nàng cũng không phải là trước kia Mạc Nhẹ giọng, mặc cho bọn hắn khi dễ. Chương 28 các ngươi cần thiết toàn bộ phụ trách. Mạc Tác Xuân làm việc trở về, biết được ban ngày phát sinh sự tình khi, tức giận đến sắc mặt xanh mét xanh mét. Nhưng hắn bất chấp đi thôn trưởng ra tìm Mạc Nhẹ giọng tính toán sổ sách. Liên vội vàng chạy đến trấn bệnh viện, tới rồi trấn bệnh viện, không ai, lại vội vàng chạy đến huyện bệnh viện. Tới rồi huyện bệnh viện, liền nhìn đến nhà mình bà nương ngồi ở hành lang có ghế trên, mà nàng chung quanh lại vây quanh hai ba cái tráng niên nam nhân. mặt tác xuân đôi mắt tương đối độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra này mấy cái tựa hồ là ở giám thị nhà hắn bà nương. Trần Quế Hoa sắc mặt tái nhợt cả người căng chặt ngồi ở ghế trên, này lý do người tựa hồ sợ hãi nàng sẽ chạy trốn, vô luận nàng đi nơi nào, đều có người đi theo. Liền đi vê đúc cỡ, đều có người đi theo. Nàng thật là sợ hãi cực kỳ, cho nên, nàng hiện tại nào cũng không dám đi. Như vậy kinh hái chịu sợ một cái buổi chiều sau, tới rồi buổi tối, cuối cùng trở đến nhà nàng đương ra. Vừa thấy đến mạc tắc xuân, phản phất tìm được người tâm phúc, la lên một tiếng nói, đương ra, người lại đây. Lý gia người vừa thấy đến trần quế hoa gọi người, lập tức xoay người, liền nhìn đến mặt sau một cái hắc gầy trung niên nam tử, trong đó một cái nhíu nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm hắn. Hỏi, ngươi là nàng lao công? Mạc tác xuân gật đầu nói, không sai, ta là nàng lao công. Các ngươi vài vị là. Biết rõ cố hỏi. Cái kia nam tử cười nói, nếu là nàng lao công, vậy là tốt rồi nói. Ta là Lý Tiểu Cường, ta mẹ chính là bị lao bà ngươi thỉnh đi Lý Thần Bà. Buổi sáng ta mẹ hảo hảo đi theo lão bà ngươi đi mạc gia thôn, nói cho các ngươi trừ ta đuổi quỷ. Kết quả, còn không đến buổi chiều, chúng ta phải đến tin tức, ta mẹ bị nhà ngươi hải tử cấp đẩy ngã đâm bị thương. Cho nên, ta mẹ nó thương thế, các ngươi cần thiết toàn bộ phụ trách. Dứt lời, hắn ánh mắt ý bảo một chút mấy cái huynh đệ, hắn huynh đệ lập tức tiến lên, đem mạc tát xuân vây quanh ở bên trong. Từng cái ngọ lo lắng hai hùng Trần Quế Hoa thấy thế, lập tức chuông cảnh báo sao vang hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Lý Tiểu Cường nhìn đến như chim sợ cành con Trần Quế Hoa, cười cười nói, chúng ta huynh đệ mấy cái cũng không muốn làm cái gì, chỉ là ta mẹ nó thương thế, yêu cầu các ngươi một công đạo mà thôi. Trần Quế Hoa lập tức biện giải nói. Ta nói, mẹ ngươi thương thế căn bản không liên quan chuyện của ta, là đứa bé kia cấp đẩy ngã, các ngươi đi tìm đứa bé kia à. Dù sao, nàng chính là đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến mạc nhẹ giọng trên đầu đi. Muốn tìm người chiếu cố, muốn tìm người bồi tiền, các ngươi tìm cái kia tiện nha đầu đi à. Lý Tiểu Cường sau khi nghe xong, lại cười lạnh một tiếng nói, đừng tưởng rằng chúng ta không phải mạc ra thôn người, liền cho rằng hảo lửa. Đẩy ngã ta mẹ nó đứa bé kia, còn không phải là dưỡng ở nhà ngươi hải tử Chúng ta chính là hỏi thăm rõ ràng, đứa bé tiên là nhà các ngươi thân thích gửi nuôi ở nhà ngươi, trừ bỏ ngay từ đầu cho hai vạn khối, về sau mỗi tháng đều còn sẽ khắc cấp hai ngàn khối sinh hoạt phí. Ha ha, cầm nhân ra tiền, lại không nghĩ vì việc này phụ trách, muốn nhân ra một cái hài tử phụ trách, cũng thật mệnh các ngươi nghĩ ra. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, theo sau sắc bén ánh mắt bắn về phía mạc Tắc Xuân, nghiêm khắc cảnh cáo nói, hừ, ta nói cho các ngươi, mặc kệ các ngươi ai phụ trách, ta liền phải bồi thường. Nếu không thấy được tiền, vậy các ngươi một đôi nhi nữ nghe nói lớn lên trắng trợn mập mạp. Hắn không có nói thêm gì nữa, nhưng lại là một cái cảnh cáo. Trần Quế Hoa cùng Mạc Tát Xuân vừa nghe đối phương để ra bọn họ một đôi nhi nữ, sắc mặt tức khắc đổi đổi. Mạc Tát Xuân trong lòng hoảng loạn, trên mặt lại so với so bình tĩnh nói, "Tiền sự hảo thuyết, các ngươi đừng núp nhích con cái của ta." Lý Tiểu Cường cười nói, "Nay liền muốn xem các ngươi biểu hiện." Hắn lời nói đến nơi đây, lại dừng một chút, tiếp theo còn nói thêm. Khả năng ngươi không biết ta là người như thế nào, vậy ngươi có thể đi bên ngoài hỏi thăm hỏi thăm, ta Lý Tiểu Cường tại đây phong huyện là cái cái dạng gì nhân vật. Cho nên, ta khuyên các ngươi, tốt nhất thành thật một chút, đem tiền cấp bồi thượng, nếu không, ha ha. Mặc tác xuân sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm Lý Tiểu Cường, theo sau nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, ta đã biết. Chờ quay đầu lại, hắn sắc thật phải hảo hảo hỏi thăm một chút, cái này Lý Tiểu Cường rốt cuộc là cái cái dạng gì nhân vật. Thế nhưng như thế kiêu ngạo, có thể trắng trận táo bạo làm tiền cùng uy hiếp. Lý Tiểu Cường nhìn đến mạc tác xuân như vậy thức thời, liền không có tính toán lại giám thị bọn họ phu thê, cùng mấy cái huynh đệ một khối đi rồi. Bọn họ vừa đi, Trần Quế Hoa hai vợ chồng tức khắc tùng một hơi. Nhưng ngay sau đó Trần Quế Hoa nghĩ đến cái gì, sắc mặt thật không tốt hỏi, đương ra, chẳng lẽ chúng ta thật muốn phụ trách cái này chết lao thái bả sở hữu phí dụ. kia nhiều vô số thêm lên, ít nhất vài ngàn đồng tiền đâu. Mặc tác xuân liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình có vẻ cũng là thực tức giận, hắn giận dữ hỏi nói, ngươi còn nói, ta cho ngươi đi thỉnh bà cốt, như thế nào liền thỉnh như vậy một người lại đây. Tuổi đại không nói, còn chính mình vạch trần chính mình là gặp người. Trần Quế Hoa cũng thực tức giận nói, ta chính là hỏi thăm thật lâu, mới nghe được nàng là nhất thông linh, cũng nhất thần nhất có bản lĩnh một cái. Ai biết sẽ là một cái kẻ lừa đảo. Nói tới đây, nàng lại giận cho đánh mèo tới rồi mạc nhẹ rộng trên đầu đi, nàng mắng to nói. Muốn trách thì trách Mạc Nhẹ rộng kia nha đầu chết tiệt kia, nếu nàng không có đem Lý Thần bà đẩy ngã, liền chuyện gì đều không có. Hiện tại khẽ ngược, nàng đem Lý Thần bà cấp đẩy bị thương, lại muốn chúng ta phụ trách. Ta xem nàng chính là một cái ngôi sao chổi, căn bản không thể gặp chúng ta hảo. Đợi sau khi trở về, ta nhất định phải nàng cùng hảo hảo tính toán sổ sách. Mạc Tắc Xuân mắt lạnh nhìn nàng, theo sau lạnh lùng quát, ngươi im miệng. Trần Quế Hoa nhìn đến Mạc Tắc Xuân muốn phát hỏa bộ dáng, lập tức ngậm miệng. Mạc Tác Xuân còn nói thêm: Tất cả mọi người biết, Kia Nha Đầu là gởi nuôi ở nhà của chúng ta, hơn nữa nhà của chúng ta cầm nhân gia sinh hoạt phí. Hiện tại đã xảy ra chuyện, chúng ta lại tưởng đẩy cái không còn một mảnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi có phải hay không tưởng đem mọi người trở thành đống đốc, hoặc đem bọn họ làm như mặc nhẹ giọng như vậy dễ khi dễ? Trần Quế Hoa sau khi nghe xong, lại không phục nói: Kia Nha Đầu chết tiệt kia tuy gởi nuôi ở nhà của chúng ta, nhưng lại cũng không phải nhà của chúng ta người ai cho nên. Muốn phụ trách cũng phải tìm nàng cha mẹ phụ trách, dựa vào cái gì chúng ta phụ trách ra. Nói ngươi xuân ngươi thật đúng là xuân. Mạc tác xuân mắng, tìm cha mẹ nàng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tìm nàng cha mẹ mạc tứ hải sau, chúng ta sẽ có hảo kết quả ăn. Ngươi nói chuyện có phải hay không bất quá đầu óc ca. Thật tìm tới kia nha đầu cha mẹ, phỏng chừng chúng ta muốn bồi chỉ sợ không phải lý thần bà mấy ngàn khối, mà là đem sở hữu chúng ta từ bọn họ nơi đó tiền, đều bồi trở về. Vì cái gì? Trần Quế Hoa không rõ hỏi. Còn vì cái gì? Mạc Tắc Xuân lạnh lùng nói, đương nhiên là bởi vì chúng ta không có hảo hảo đối đãi Mạc Nhẹ Dọng. Mạc Tứ Hải người nọ, ta thực hiểu biết, là thực bênh vực người mình một người, cho dù Mạc Nhẹ Dọng lại không được hắn thích nữ nhi, chúng ta không có hảo hảo đối đái hắn nữ nhi, không có nghe thấy cũng liền thôi, một khi nghe thấy được, chúng ta đây tuyệt đối không có hảo quả ăn. Ha ha, xem ra hắn xem đến rất rõ ràng. Chỉ là vì cái gì người một nhà vẫn là như vậy làm ngược mạc nhẹ giọng đâu. Chẳng lẽ sẽ không sợ mạc tứ hải thu song tính sổ. chương 29 mạc tác xuân phu thê có khổ nói không nên lời. Mạc tác xuân cũng không phải cái gì cũng không biết, tương phản, hắn lại là nhất thanh minh nhất minh bạch một người. Nhưng hắn lại nhậm là chính mình người nhà khi dễ mạc nhẹ giọng này nguyên nhân chủ yếu, cũng là vì ích kỷ cùng trong lòng âm u một mặt. Hắn cùng mạc tứ hải là còn không có xa năm đời huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình đi lên nói. Vẫn là không tồi. Chính là, Mạc Tứ Hải học tập hảo, càng thông qua chính mình nỗ lực, từ cái này tiểu sơn thôn đi ra ngoài, tới rồi thành phố lớn, cưới một cái nhà giàu tiểu thư, thành một con bay ra đi phượng hoàng, khiến cho Mạc Tác Xuân trong lòng càng ngày càng không cân bằng, tâm thái cũng trở nên càng ngày càng âm u, hắn cho rằng Mạc Tứ Hải chỉ là vận khí tốt mà thôi. Mạc Tứ Hải thông minh sẽ đọc sách, trong nhà hắn người khiến cho hắn đọc sách, cái gì sống đều không cho hắn làm. Mà hắn cũng thông minh sẽ đọc sách. Nhưng trong nhà huynh đệ nhiều, cha mẹ căn bản không muốn cùng, khiến cho bọn họ làm việc. Sau lại, cha mẹ nhìn đến Mạc Tứ Hải có tiền đồ, trong lòng cũng âm thầm hối hận không có đem Mạc Tắc Xuân cấp cung đi ra ngoài. Trên đời không có thuốc hối hận, lấy Mạc Tắc Xuân ra điều kiện, cũng không có khả năng lại làm hắn đọc sách. Bởi vậy, Mạc Tắc Xuân đọc sách kiếm sống liền như vậy trì hoãn. Mạc Tứ Hải cưới nhà giàu nữ, ở thành phố lớn ổn định sau, liền đem chính mình cha mẹ nhận được thành phố lớn, nhật tử càng ngày càng tốt. Mà Mạc Tác Xuân trong lòng cũng trở nên càng ngày càng oán hận cùng âm u. Đưa Mạc Tứ Hải đem Mạc Nhẹ Dọng đưa đến trong nhà hắn dưỡng sau, hắn liền đem trong lòng âm u một mặt cấp phát họa ra tới, oán hận toàn bộ hướng tới Mạc Nhẹ Dọng trên người phát tiết ra tới. Chỉ là chính hắn không động tác, lại cam chịu cùng dung túng người trong nhà đối Mạc Nhẹ Dọng làm ngược. Nhưng là, hắn không ước thúc cùng dung túng, hiện tại dẫn tới như vậy nghiêm trọng hậu quả. Hắn căn bản không thích cùng Mạc Tứ Hải giao tiếp, lần này sự tình, nếu không nghĩ kinh động Mạc Tứ Hải, Chỉ có thể âm thầm ăn xong cái này lỗ nặng. Đương nhiên, cái này lỗ nặng cũng không phải như vậy ăn. Trần Quế Hoa càng không muốn kinh động Mạc Tứ Hải, nàng nhìn Mạc Tắc Xuân Âm trầm mặt, cẩn thận hỏi, "Đương gia, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn bồi thường nhiều như vậy tiền đi ra ngoài sao? Kia chính là ít nhất vài ngàn đồng tiền a, ngẫm lại đều đau lòng không thôi. Nhưng lý ra người quá cường thế, nếu bọn họ không bồi nói, khẳng định cũng không có hảo quá ăn." Mạc tác Xuân nhìn đến nói chuyện Trần Quế Hoa, sắc mặt tâm trầm, mặt vô biểu tình nói, ta cho ngươi đi một cái hảo một chút ba cốt, ngươi như thế nào liền như vậy xuẩn, thỉnh một cái kẻ lừa đảo trở về. Trần Quế Hoa tức khắc ủy khuất nói, ta nào biết đâu rằng này Lý Thần Bà là cái kẻ lừa đảo, à, ta chính là hỏi thăm thật lâu mới biết được cái này Lý Thần Bà trừ ta đuổi quỷ năng lực rất mạnh. Ngay từ đầu Lý Thần Bà là đem đại gia lừa dối sửng suốt sửng suốt, làm ở đây sở hữu thôn dân đều tin tưởng nàng là thông linh, có thể nhìn đến quỷ. Nhưng ai biết, không đúng. Trần Quế Hoa rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng bắt lấy Mạc Tác Xuân thủ đoạn, nôn nóng nói: đương ra, ta nhớ ra rồi. Lý Thần Bà ngay từ đầu thời điểm, là tất cả mọi người tin tưởng nàng. Đến nỗi vì cái gì, nàng sẽ thừa nhận chính mình là kẻ lừa đảo, là Mặc nhẹ giọng kia nha đầu chết tiệt kia. Đối, Mặc nhẹ giọng kia nha đầu chết tiệt kia, ở đánh ngã Lý Thần Bà sau, nói nàng có thể nhìn đến quỷ, giam ba câu, liền đem Lý Thần Bà cấp sợ tới mức nói chính mình là gạt người. Mặc Tác Xuân vừa nghe sắc mặt tức khắc tối sầm. Trần Quế Hoa nắm chặt Mạc Tắc Xuân, biểu tình hơi có chút thấp thỏm lo âu nói, đương ra, cái này Mạc nhẹ giọng khẳng định có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Nàng nhất định bị quỷ ám, trên người nhất định có dơ đồ vật. Nhưng lý thần bà căn bản là không phải nàng đối thủ. Hiện tại chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Mạc Tắc Xuân nghe xong Trần Quế Hoa nói sau, hai mắt mị mị, như mày, tựa hồ lâm vào tự hỏi giữa. Theo sau, hắn nói hiện tại chúng ta trước giải quyết lý thần bà vấn đề. Mạc nhẹ giọng nha đầu này, chúng ta lại làm quan sát, hiện tại chúng ta trước theo nàng điểm, xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Trần Quế Hoa đương nhiên nghe lời gật đầu nói, ân. Tiếp theo lại rất là nghi hoặc nói, nhưng này mạc nhẹ giọng ở buổi sáng khi biểu hiện cùng tối hôm qua thượng biểu hiện, hoàn toàn như là hai người. Buổi sáng biểu hiện nhìn cùng trước kia không có gì hai dạng, nhưng là, ta tổng cảm giác không thích hợp. Nhưng như thế nào không thích hợp, ta lại nói không ra. Mạc Tắc Xuân sau khi nghe xong, lại một lần lâm vào trầm tư giữa. Theo sau, hắn nghĩ nghĩ nói, chúng ta về sau chú ý điểm là được. Chỉ cần nàng còn ở nhà của chúng ta, nàng cũng không dám quá làm càn. Hắn tự nhận là là cái dạng này. Nhưng Trần Quế Hoa vẫn là có chút lo lắng nói, đương ra, ngươi nhưng nhớ rõ tối hôm qua kia nha đầu nói, nếu nàng còn ở nhà của chúng ta, mỗi tháng chúng ta cần thiết cho nàng một ngàn khối tiền tiêu vặt. Vốn dĩ một tháng mới hai ngàn đồng tiền. Kia nha đầu một mở miệng liền phải đi một nửa, ngấm lại đều đau lòng không được. Mạc tác xuân trầm mặt. Trần Quế Hoa nhìn vẻ mặt của hắn, tức khắc khiếp sợ, hỏi, đương ra, ngươi sẽ không thật muốn cấp tiêu nha đầu một ngàn đồng tiền đi. Mạc tác xuân nói, có cho hay không, lòng ta hiểu rõ. Lúc sau mấy ngày thời gian, Mạc tác xuân cùng Lý ra người đều ở cai cỏ. Lý Gia người ta nói Lý thần bà là ở Trần Quế Hoa cấp thỉnh, cũng là nhà bọn họ người cấp đẩy, tự nhiên trách nhiệm toàn bộ là nhà bọn họ. Mạc Tác Xuân lại một mực chắc chắn lý thần bà là cái kẻ lừa đảo, nếu không phải mánh khóe bịp người qua cao, bọn họ căn bản sẽ không mắc mưu bị lừa, sẽ không thỉnh nàng lại đây trừ tà đuổi quỷ, tự nhiên liền sẽ không có sự tỉnh phía sau phát sinh. Chỉ là lý do người đông thế mạnh, lại có nhân mạch quan hệ, Mạc Tác Xuân hai vợ chồng lại như thế nào cùng bọn họ cái cỏ, cuối cùng, còn phải phụ toàn trách. Tiền thuốc men, nam viên phí, hộ lý phí, dinh dưỡng phí từ từ các loại phí dụng, thêm lên tổng cộng bồi thường 4.600 khối. Trên thực tế, này đó phí dụng thêm lên, căn bản không cần phải nhiều như vậy, chỉ cần hai ngàn nhiều, nhưng lý gia ngoa người A. Như vậy một cái coi tiền như rác, hiện tại không làm thịt, khi nào tể A. Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa có khổ nói không nên lời, bọn họ không nghĩ bồi cũng đến buổi A. Ở Mạc Tát Xuân cùng lý ra người cãi cọ trong lúc, Mạc nhẹ giọng liền vẫn luôn ở tại thôn trưởng ra. Thôn trưởng đối nàng nhưng thật ra khá tốt, không cho nàng làm việc, có ăn ngon uống tốt, đều sẽ cho nàng. Mạc nhẹ giọng nhìn trong tay đại bạch thỏ đường, rất là thiên chân đơn thuần lại khát vọng nói, thôn trưởng ra ra, nếu ta vẫn luôn ở tại nhà ngươi, thật là tốt biết bao à. Thôn trưởng vừa nghe, đối mạc nhẹ giọng lại tâm sinh đáng thương cùng đồng tình, nhưng hắn lại không hảo đem người cấp đoạt lấy tới, chỉ phải cười cười nói, nha đầu à, chỉ cần ngươi về sau nghĩ đến ra ra ra, ra ra liền cho ngươi ăn ngon, hảo không. Mạc nhẹ giọng cũng không phải thật sự muốn tới thôn trưởng ra, thôn trưởng người nhà hảo, nàng không hảo đắn đo cũng không nghĩ đắn đo, chỉ là nàng ở thôn trưởng Tố thuật chính mình tao nộ thôi. Mạc Nhẹ giọng thực vui vẻ cười nói, "Ân, cảm ơn thôn trưởng ra ra." Đúng lúc này, Mạc Tiểu Bảo nổi giận đùng đùng tìm lại đây, nhìn đến Mạc Nhẹ giọng trong tay đường, ghen ghét đôi mắt tức khắc đỏ lên, hắn giận dữ nói, "Hảo a, Mạc Nhẹ giọng không quay về làm việc, lại chạy đến thôn trưởng ra tới lười nhắc tới. Ngươi, ngươi thật là thật quá đáng." Mạc Nhẹ giọng lại nhẹ nhàng bâng khuâng nói, "Ta ở thôn trưởng ra ra ra, ăn ngon uống tốt." Vì cái gì phải đi về làm việc?" Mạc Tiểu Bảo. Chương 30: Mạc Tát Xuân Phu thê kinh hoàng 1. Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa ở xử lý lý thần bà bồi thường sự tình, phục hồi tinh thần lại khi, biết được Mạc Nhẹ giọng ở thôn trưởng gia ăn ngon uống tốt ở vài thiên, trong lòng tức khắc có chút kinh hoàng lên. Nay ở phía trước chưa bao giờ có phát sinh quá sự tình. Bọn họ nghĩ tới, Mạc Nhẹ giọng nói nàng nhớ rõ trong nhà liên hệ điện thoại. Chẳng lẽ, Mạc Nhẹ giọng thật muốn đổi người nhà tới dưỡng? Này nhưng làm sao vậy đến? Một tháng 2.000 ngàn khối A, một cái bình thường gia đình một năm chi phí sinh hoạt. Hiện tại thủ công phổ biến 10 khối đến 15 đồng tiền một ngày, là người ta vài tháng thủ công tư đâu. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết, mặc nhẹ dọng liền tương đương với một viên cây dụ tiền, nàng ở đâu ra sinh hoạt, nhà ai là có thể đạt được nàng sinh hoạt phí. Lúc trước, Mạc Tắc Xuân cùng Trần Quế Hoa đối mặc nhẹ dọng dùng sức làm, đó là bởi vì bọn họ thực chắc chắn, mặc nhẹ dọng sẽ không hướng trong nhà cáo trạng. Hơn nữa Mạc nhẹ dọng từ 3 tuổi đi vào nhà bọn họ, vẫn luôn là nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng bọn họ cũng liền có vẻ càng thêm làm cản. Nhưng ai ngờ đến, có một ngày, Mạc nhẹ dọng đột nhiên thay đổi, trở nên có chút làm cho bọn họ khó có thể khống chế, trừ bỏ đánh người, càng là khẩu suất của ngôn, muốn nổi ra tới sinh hoạt. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Mạc nhẹ dọng là hù dọa bọn họ. Nhưng hiện tại mấy ngày thời gian không gặp, Mạc nhẹ dọng liền ở thôn trưởng ra ăn ngon uống tốt bị cung phụ. Tức khắc gian. Mạc Tắc Xuân Phu thê hai người đều cảm giác được phải bị cướp đi tiền nguy cơ. Mạc Tứ Hải đem Mạc Nhẹ Dọng đưa đến Mạc Tắc Xuân gia, chỉ là bởi vì bọn họ là có nhất định thân thích quan hệ, hơn nữa bọn họ khi còn nhỏ quan hệ, cho rằng đưa đến Mạc Tắc Xuân gia nhất thích hợp. Toàn bộ Mạc gia thôn cũng liền Mạc Tắc Xuân có Mạc Tứ Hải liên lạc phương thức, Mạc Tắc Xuân căn bản không sợ trong thôn có người sẽ hướng Mạc Tứ Hải mách lẻo. Nhưng nếu Mạc Nhẹ Dọng biết Mạc Tứ Hải liên lạc phương thức, vậy hoàn toàn trở nên không giống nhau, chỉ cần Mạc Nhẹ Dọng nguyện ý Ai đều khả năng cướp được nuôi nấng Mạc Nhẹ dọng quyền lợi. Rốt cuộc, muốn nói thân thích, toàn bộ thôn hoặc nhiều hoặc ít cùng Mạc Tứ Hải đều treo nhất định quan hệ. Nghĩ vậy, Mạc tác Xuân cùng Trần Quế Hoa lập tức đuổi tới thôn Trường Gia. Tới rồi thôn Trường Gia, vừa lúc nhìn đến Mạc Nhẹ giọng ở ăn thôn trưởng cấp đại bạch thỏ đường, mà bọn họ bảo bối nhi tử Mạc Tiểu Bảo thúc dục Mạc Nhẹ giọng về nhà làm việc. Mạc Tiểu Bảo nhìn Mạc Nhẹ dọng bộ dáng, rất là tức giận nói, Mặc Nhẹ giọng, người ăn nhà ta uống nhà ta, hiện tại nhìn đến ba mẹ không ở." Ngươi liền tránh ở thôn trưởng ra lười biếng có phải hay không? Mạc nhẹ giọng nghe xong mạc tiểu bảo nói, buồn cười hỏi, mạc tiểu bảo, ta ăn nhà ngươi, uống nhà ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Mạc tiểu bảo đương nhiên cho rằng nói, ngươi từ 3 tuổi liền đến nhà ta, này 3 năm nếu không phải nhà ta cũng phụng, ngươi đã sớm chết đói. Mạc tiểu bảo có thể nói lời này, chủ yếu là nghe cha mẹ nói được nhiều. Bởi vì hắn cha mẹ mắng mạc nhẹ giọng cũng là như thế này mắng, nói nàng chính là ở nhà bọn họ ăn không uống không. Mạc nhẹ giọng cười cười nói, Mạc tiểu bảo, các ngươi một nhà thật đúng là lớn như vậy mặt, thế nhưng nói như vậy ta. Không nói nhà ta người mỗi tháng cho các ngươi kết sủ sinh hoạt phí, chính là từ 3 tuổi tới nhà các ngươi sau, ta sở làm việc, liền cũng đủ ngăn cản ta ăn uống. Các ngươi thế nhưng còn nói ta ăn không uống không, thật là chê cười. Mạc nhẹ giọng hiện tại cũng không trang, bởi vì nơi này trừ bỏ Mạc tiểu bảo, cũng không có người khác. Mạc tiểu bảo đương nhiên cũng biết Mạc nhẹ giọng nói đúng, nhưng mà, này 3 năm giữa. Bọn họ toàn gia đã thói quen mạc nhẹ giọng nhẫn nhục chịu đựng, cũng đã thói quen sai sử mạc nhẹ giọng, đem mạc nhẹ giọng trở thành nha đầu. Ba năm tới mạc nhẹ giọng không phản kháng, làm cho bọn họ cơ hồ muốn quên mất, mạc nhẹ giọng là nhà bọn họ thần tài. Bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt, dựa đến mạc nhẹ giọng trong nhà sở cấp sinh hoạt phí. Mạc nhẹ giọng nhìn mạc tiểu bảo khí hồng béo đô đô mặt, theo sau cười lạnh một tiếng nói: Nếu nhà các ngươi như vậy không tình nguyện tới nuôi nấng ta, ta đây dứt khoát đổi người một nhà nuôi nấng cũng hảo a. Rốt cuộc. Có lẽ đổi một nhà, căn bản sẽ không giống các ngươi một nhà, đối ta như vậy hà khắc cùng ngược đãi, nói không chừng ta nhật tử, tựa như ngươi giống nhau, bị đương tổ tông giống nhau cung phụ. Ngươi, ngươi mạc tiểu bảo rốt cuộc vẫn là cái hài tử, căn bản không biết việc này đối nhà bọn họ tới nói, là một kiện cỡ nào đại sự tình, ngươi cho rằng ai đều nguyện ý nhận nuôi một cái ăn không uống không sao. Vì cái gì không muốn? Mạc nhẹ giọng trực tiếp phản bắt nói, ta tin tưởng trong thôn người, có bò lớn muốn cướp tới dưỡng ta, không tin nói. Ngươi có thể hỏi một chút người trong thôn a." Nói tới đây, Mạc Nhẹ giọng hơi hơi tạm dừng một chút, lại nói tiếp, "Nga, kỳ thật ngươi không cần hỏi trong thôn những người khác, ngươi chỉ cần hỏi một chút người ba ba mụ mụ sẽ biết. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi một cái thực ngoại ý muốn đáp án." Mạc Tiểu Bảo có chút ngốc. Vừa vặn đuổi ra tới Mạc Tác Xuân Phu thê vừa vặn nghe được Mạc Nhẹ giọng nói, hai người trong lòng mảnh đến một trận kinh hoàng. Trần Quế Hoa chạy nhanh cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì lời nói đâu?" Chúng ta chính là vẫn luôn đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Nay thái độ, trừ bỏ ngày đầu tiên bị người đưa đến nhà nàng khi, về sau không còn có gặp qua hòa ái dễ gần. Mạc Nhẹ giọng nhĩ tiêm giật giật, không có nghe được chúng quanh có những người khác động tĩnh, Mạc Nhẹ giọng lại biến trở về tối hôm qua thượng Mạc Nhẹ giọng. Mạc Nhẹ giọng nhìn phu thê hai người liếc mắt một cái, buồn cười cộng thêm cười lạnh nói, thúc thúc thầm thầm, nguyên lai các ngươi đối đãi thân sinh nữ nhi phương thức, chính là không đánh tức mắng còn động bất động phạt đói bụng ta nhớ rõ có một lần bị đánh thành suốt cao, thiếu chút nữa không có mạng người. thúc thúc thầm thầm, các ngươi có phải hay không quên mất? các ngươi thật là có cái thân sinh nữ nhi a như thế nào không có nhìn thấy các ngươi đối đãi các ngươi thân sinh nữ nhi là dáng vẻ kia. hiện tại các ngươi nữ nhi mà xuân hoa cấp dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, cùng nhân gia nhà có tiền thiên kim cơ hồ không có gì hai dạng. các ngươi ở nhìn một cái ta, dáng người thấp bé, xanh sao vàng gọn, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. cho nên Đây là các ngươi cái gọi là đối ta tựa như đối đại thân sinh nữ nhi bộ dáng." Phu thê hai người sau khi nghe xong, tức khắc trong lòng căng thẳng. Đặc biệt là Trần Quế Hoa, nàng cảm thấy hiện tại Mạc Nhẹ giọng cho nàng cảm giác tựa như ngày hôm qua như vậy sắc bén cùng phía sau lưng từng trận lạnh cả người. Mạc Nhẹ giọng nói, "Bọn họ căn bản vô pháp phản bác. Đừng nói Mạc Nhẹ giọng cùng bọn họ bảo bối nhi tử Mạc Tiểu Bảo so sánh với, chính là cùng bọn họ nữ nhi Mạc Xuân Hoa cũng không đến so." Muốn nói hai người so sánh với Này đãi ngộ, một cái là nha hoàn, một cái là tiểu thư thôi." Trần Quế Hoa miễn cưỡng cười hai tiếng nói, "Ha ha, Nhẹ giọng à, này không đều là chuyện quá khứ sao? Về sau a, chúng ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, ăn ngon uống tốt cùng phụ ngươi, được không?" Chuyện khác trước đừng động, đầu tiên phải ổn định Mạc Nhẹ giọng. Mấy ngày này bọn họ ở cùng Lý gia Cãi cọ khi, nghe nói Mạc Nhẹ giọng ở thôn trưởng gia ăn ngon uống tốt ở đâu. Bọn họ sợ Mạc Nhẹ giọng bị thôn trưởng gia đoạt đi. Mạc Tiểu Bảo nghe được Trần Quế Hoa nói, há to miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn lớn tiếng hỏi, mẹ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải nói nhà đầu này chính là nhà của chúng ta một cái sai xử nhà đầu sao? Vì cái gì muốn ăn ngon uống tốt cung phụ nàng? Mạc Tắc Xuân sắc mặt tối sầm, đối với Mạc Tiểu Bảo nghiêm khắc quát, im miệng. Chương 31 Mạc Tắc Xuân phu thê kinh hoàng Hai Mạc Tiểu Bảo bị Mạc Tắc Xuân nghiêm khắc biểu tình cấp sợ tới mức đầu tiên là sướng sốt, ngay sau đó liền khóc giống lên. Hắn từ trước đến nay đều là cha mẹ trong tay bảo, ngày thường, cha mẹ đều liên tiếp nói hắn một câu, cho dù ba ba cũng thực nghiêm khắc, cũng không có đôi hắn như vậy hung quá. Trong ngay mắt, Mạc Tiểu Bảo ủy khuất vô cùng. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi, cha mẹ đối Mạc nhẹ giọng thái độ liền biến hóa lớn như vậy. Mạc Tiểu Bảo ủy khuất nước mắt thẳng rớt, hắn mập mạp tay xoa xoa nước mắt, nhìn Mạc Tát Xuân hắc trơ mặt, lại không dám lại hé răng. Trần Quế Hoa đâu, nhìn đến Mặc Tiểu Bảo dáng vẻ này, quả thực đau lòng muốn chết. Nàng quay đầu tới, đối Mạc Tắc Xuân nói, đương ra, ngươi không cần hung hải tử á hải tử con nhỏ, không hiểu chuyện." Theo sau, nàng an ủi Mạc Tiểu Bảo nói, "Bảo bối nhi tử, ngươi đừng khóc à, ngươi đây là muốn đau lòng mụ mụ a, ngươi không nên trách người ba, người ba hiện tại chỉ là tâm tình không hảo thôi." Mạc Tiểu Bảo nghe được Trần Quế Hoa nói, càng thêm bị khuất, tức khắc hoa hoa khóc lớn lên. Ở một bên nhìn Mạc nhẹ giọng quả thực có chút vô ngữ. Đứa nhỏ này rốt cuộc nhiều chịu không nổi ủy khuất ra. Liền hắn ba như vậy một câu hơi chút nghiêm khắc nói, đều có thể làm hắn ủy khuất như vậy hoa hoa khóc lớn lên. Nhưng so sánh với Nguyên Thân Mạc Nhẹ giọng tới nói, kia bọn họ ngày thường đối nàng đánh chửi, kia lại tính cái gì a? Mạc Nhẹ giọng trên mặt lộ ra một mặt châm trọc biểu tình. Nàng này phó biểu tình trùng hợp bị Mạc tác Xuân nhìn thấy. Hắn mày gắt gao tỉnh ngộ một chút, thiếp lại con mắt, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cái này Mạc Nhẹ giọng. Trần Quế Hoa an ủi, ủi khuất Mạc Tiểu Bảo, hống hắn nói, "Tiểu Bảo a, Ngươi hiện tại về trước ra đi, ta cùng ngươi ba tại đây còn có chút việc. Bọn họ hiện tại phải làm sự, chính là hống mạc nhẹ giọng, đem mạc nhẹ giọng hông đến hồi tâm truyền ý, cam tâm tình nguyện cùng bọn họ về nhà mới được. Mạc tiểu bảo tại đây, chỉ sợ sẽ hư một chút việc, cho nên, chỉ có thể trước đem mạc tiểu bảo cấp hông đi. Mạc tiểu bảo như là cảm giác được nào đó nguy cơ, rất là cố chấp lắc đầu nói, không, ta hiện tại không quay về. Vừa rồi hắn chính là nghe được mụ mụ nói, muốn đem mạc nhẹ giọng cấp tiếp trở về. Ăn ngon uống tốt cùng phụng dưỡng. Hiện tại trong nhà có thể ăn ngon uống tốt cùng phụng dưỡng, cũng cũng chỉ có hắn một cái. Nếu về sau hơn nữa một cái mạc nhẹ rộng, kia không phải cái gì đều phải cùng hắn đoạt sao. Hắn mới không cần đâu. Cho nên, hắn muốn lưu lại, nhất định phải ngăn cản cha mẹ ý nghĩ như vậy. Mạc tiểu bảo rất là tức giận nói, các ngươi hiện tại làm ta trở về, có phải hay không muốn thừa dịp ta không ở khi, đem cái này nha đầu chết tiệt kia lừa gạt trở về, cùng ta đoạt thứ tốt. Ừ, ta mới không cần đâu mạc tiểu bảo nói ôm rơi xuống hạ, mạc tác xuân sắc mặt lập tức tối sầm. bọn họ là có ý nghĩ như vậy, kia đương nhiên là xem ở tiền mặt núi thượng. có mạc nhẹ giọng ở nhà bọn họ, nhà bọn họ mỗi tháng liền có thể bắt được một tuyệt bút tiền, bọn họ vẫn như cũ sẽ là mạc gia sinh hoạt tốt nhất nhân gia. nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cố tình là bọn họ thương yêu nhất nhì tử ở kéo bọn hắn chân sau. mạc tác xuân Hắc trầm khuôn mặt, lại một lần lạnh giọng quát, mạc tiểu bảo, ta lập lại lần nữa, cút cho ta trở về. Nơi này không chuyện của ngươi. Ta không. Mạc tiểu bảo quật cường nói, ta không cần cái này, nha đầu túi cùng chúng ta trở về đoạt thứ tốt. Mạc nhẹ giọng nhìn đến này, quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không tồi, tuy là một nhà ba người diễn, nhưng đối nàng tới nói, là rất xuất sắc. Mạc tác xuân toàn ra đem mạc nhẹ giọng sai xử quán, lập tức làm nàng đổi cái nhân vật, làm ích kỷ chiếm hữu dục rất mạnh mạc tiểu bảo tới nói, trong lòng khẳng định rất khó tiếp thu. Hơn nữa ngày thường. Người trong nhà đều đem hắn đương bảo bối giống nhau sủng, tính tình này, cho dù đối mặt nghiêm khắc phụ thân, cũng là một loại không sợ trời không sợ đất cảm giác. Hiện tại có người cùng hắn đoạt vị trí, hắn đương nhiên không muốn, đương nhiên muốn phản kháng rốt cuộc. Mạc Tắc Xuân Âm trầm mặt, nghe xong Mạc Tiểu Bảo nói sau, càng là hắt như mực nước giống nhau. Hắn không có lại đối Mạc Tiểu Bảo nghiêm khắc, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Quế Hoa, lạnh giọng nói, "Đây là người ngày thường đem Mạc Tiểu Bảo cấp sủng hư. Hiện tại thừa dịp không ai" Tốt nhất là mạc tiểu bảo chạy nhanh rời đi này, bằng không, chúng ta toàn ra liền chờ người khác chế rêu đi. Hắn là cái sĩ diện người, lại cũng là một cái ra mặt dày người. Ngay thường, mặc kệ thôn dân như thế nào đối nhà bọn họ chỉ chỉ trò trò, chỉ cần chưa nói đến hắn trước mặt, hắn đều sẽ làm như nghe không được. Muốn rồi cũng sẽ sai sử chính mình lao bà cấp dối trở về. Nhưng là, nếu thực sự có người ở hắn mặt mũi quát hắn mặt mũi, này mặt mũi không nhịn được, trong lòng cũng thực mang thủ. Trần Quế Hoa Trấn An Mạc Tiểu Bảo nói, bảo bối nhi tử, nghe lời, ngươi hiện tại đi về trước, chờ ba mẹ làm xong sự tình sau, lại cùng ngươi giải thích được không? Ta không. Cố tình Mạc Tiểu Bảo căn bản không mua trướng, hắn còn nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, Mạc nhẹ giọng nha đầu này sau khi trở về, không cùng ta đoạt ăn ngon hảo ngoạn, ta hiện tại liền trở về. Mạc Tắc Xuân Phu Thê. Mạc nhẹ giọng, có như vậy bị sủng hư hài tử, nàng đột nhiên đối Mạc Tắc Xuân Phu Thê cảm thấy đáng thương. Phút một tiếng. Mạc nhẹ giọng thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Một nhà ba người đồng thời nhìn phía ra tiếng địa phương, Mạc tiểu bảo mập mạp trên mặt còn treo nước mắt, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Ngươi cười cái gì? Mạc nhẹ giọng buông tay cười nói, không có gì. Ta chỉ là cảm thấy buồn cười liền bật cười. Như thế nào, còn không cho phép ta cười sao? Không phải, ngươi rốt cuộc là đang cười cái gì? Mạc tiểu bảo lại một lần hỏi. Mạc nhẹ giọng nghĩ nghĩ, biểu tình đột nhiên rất là nghiêm túc nói. Ta là đang cởi trên người của ngươi phúc ở phúc chung không biết phúc. Nhưng là ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi hiện tại phúc khí, sở hữu ngày lành, toàn dựa ta mạc nhẹ dọng sao? Mạc tiểu bảo lần đầu tiên nghe nói, hắn ngày lành dựa vào là mạc nhẹ dọng. Mạc tác xuân phu thê vừa nghe, sắc mặt tức khắc đại biến, trong lòng thực sự có chút kinh ngạc. Còn không đợi bọn họ ngăn cản, liền nghe được mạc nhẹ dọng tiếp tục nói tiếp, nàng nói, nếu không phải dựa ta ba cho các ngươi mỗi tháng 2.000 đồng tiền sinh phí. Ngươi hiện tại có thể mỗi ngày trứng gà thịt cá không ngừng. Không cần giống mặt khác hài tử giống nhau xuống đất làm việc, giống cái đại thiếu gia giống nhau ở trong nhà đối ta khí di sai xử làm ta làm việc. Ha ha, đừng có nằm ngộng. Nhưng càng buồn cười chính là, rõ ràng ta ba ra nhiều như vậy chi phí sinh hoạt, làm ta sinh hoạt ở nhà các ngươi, buồn hẳn là đã chịu tốt nhất chiếu cố, lại bị các ngươi toàn ra một đám mắng to ăn không không nói, còn muốn mỗi ngày làm không xong nói, làm không xong phải bị đánh bị mắng chịu đói. Mạc Tiểu Bảo Ngươi đừng tưởng rằng làm bộ không biết, liền thật sự không biết ngươi ngày lành là dựa vào ta. Còn đem ta làm như sai xử nha đầu. Rốt cuộc, ngươi đã tám tuổi nhiều, liền tính cha mẹ ngươi không nói, chẳng lẽ người trong thôn không nói sao? Hừ hừ, ta nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi cũng đừng làm cái này mộng. Mạc Tiểu Bảo nghe xong Mạc Nhẹ giọng nói sau, nhất thời có chút kinh sợ. Mạc Tắc Xuân Phu Ú thê càng là ngốc lăng một chút. Mạc Tắc Xuân càng là kinh ngạc hỏi, "Ngươi?" Mạc Nhẹ giọng cười khẽ nói, "Thúc thúc." Ngươi cho rằng ta làm sao vậy? Chương 32 Mạc Tắc Xuân Phu Thê hai người kinh hoàng ba. Mạc Tắc Xuân Phu Thê đối Mạc Nhẹ giọng biến hóa căn bản là phản ứng không kịp. Ngày đó buổi tối Mạc Tắc Xuân cho bọn hắn Luân tượng, chỉ tưởng ảo giác, căn bản tưởng Mạc Nhẹ giọng chỉ là cảm xúc kích động, hoặc chọc phải dơ đồ vật, tính tình mới có thể trở nên không giống nhau. Bảo cho rằng thỉnh cái ba cốt, nhìn một cái, làm một hồi pháp sự, là có thể làm Mạc Nhẹ giọng khôi phục bình thường. Hiện tại xem ra, Mặc Nhẹ dọng căn bản là không có khôi phục bình thường. Trần Quế Hoa đối với mạc nhẹ dọng biến sắc mặt, càng là đại kinh thất sắc. Lúc trước thỉnh bà cốt thời điểm, nàng liền cảm giác được mạc nhẹ dọng không thích hợp, nhưng một chốc một lát, cũng không thể nói không thích hợp ở nơi nào. Hiện tại, nàng giống như cảm giác được. Mạc nhẹ dọng không thích hợp, đó chính là biến sắc mặt. Không sai, chính là biến sắc mặt. Mạc nhẹ giọng ở người nhiều trước mặt một bộ dáng, đó là nguyên lai like bộ dáng, ở bọn họ trước mặt lại một khác phó bộ dáng, đó là đạm mạc lại sắc bén bộ dáng. Các nàng thật giống như biến thành hai người giống nhau. Nghĩ vậy, Trần Quế Hoa trong lòng sợ hãi cực kỳ, nàng gắt gao ôm chính mình như tử, nhìn về phía nhà mình đừng ra, trong mắt toát ra hoảng sợ bất an, kêu lên, đừng ra. Người nhà quê tương đối mê tín, tình huống như thế nào hạ, một người nhìn biến thành hai người bộ dáng, đó chính là ở chúng ta dưới tình huống. Cho nên, nàng trong lòng khẳng định mạc nhẹ giọng nhất định là bị quỷ thượng thân, con quỷ kia rất lợi hại, liền ban ngày đều có thể xuất hiện. Mạc Tác Xuân hai tay nắm thành nắm tay, trong lòng khẩn trương không thua gì Trần Quế Hoa, nhưng hắn hắc trợn mặt, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì biến hóa. Hắn thật sâu hít một hơi, cường trang chấn định hỏi: Ngươi không phải Mạc nhẹ giọng, ngươi là ai? Mạc nhẹ giọng lại buồn cười hỏi ngược lại: Thúc thúc, ngươi lời này hỏi có ý tứ? Ta không phải Mạc nhẹ giọng, ta có thể là ai? Chẳng lẽ là các ngươi trong miệng quỷ sao? Nhưng ngươi cũng không nghĩ, nơi nào tới lợi hại như vậy quỷ, không sợ ban ngày ban mặt Đại Thái Dương? Mạc Tắc Xuân híp mắt nói, không, ngươi không phải Mạc Nhẹ Dọng. Mạc Nhẹ Dọng nhát gan yêu đối không có cái này can đảm cùng chúng ta như vậy nói chuyện. Mạc Nhẹ Dọng sau khi nghe xong, híp lại con mắt, sắc bén thả lệnh bằng ánh mắt trực tiếp bắn về phía Mạc Tắc Xuân, nàng lạnh lùng nói, không, thúc thúc, ngươi lầm, ta là Mạc Nhẹ Dọng, là chết quá một hồi Mạc Nhẹ Dọng. Ngày đó ta không phải nhảy vào trong sông sao? Ở trong sông bị nước sông bùn xa khang tiến xoang mùi hít hầu thiếu chút nữa hít thở không thông kia hội. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Cái gì? Mạc Tắc Xuân rõ ràng giật mình một chút. Ta không có làm sai cái gì, ta vì cái gì muốn đi tìm chết. Mạc nhẹ giọng đạm mạc biểu tình giữa rồi lại có vẻ không cam lòng tiếp tục nói, cho dù cha mẹ không yêu ta, ta cũng muốn ái chính mình. Cho dù ta là gởi nuôi ở nhà người khác, nhưng cha mẹ ta cũng là cho kết sủ sinh hoặc phí. Rõ ràng ta có thể ở nhà người khác quá đến càng tốt, vì cái gì lại muốn ở nhà các người đương nha đầu đương nô lệ, bị người sai xử. Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa vừa nghe Mạc nhẹ giọng như vậy vừa nói, hai người sắc mặt lại đồng thời đổi đổi. Bọn họ có thể nghĩ đến, kế tiếp Mạc nhẹ giọng kế tiếp muốn nói gì lời nói. Quả nhiên, Mạc nhẹ giọng nói, nếu các ngươi sẽ không hảo hảo đái ta, không bằng ta chính mình lựa chọn một nhà có thể hảo hảo đái ta nhân ra, kia thật tốt, không phải sao. Nói tới đây, Mạc nhẹ giọng dừng một chút, nhìn Mạc Tác Xuân cười như không cười hỏi, thúc thúc, các ngươi cũng đừng nghĩ ta chọc phải dơ đồ vật hoặc bị quỷ thượng thân gì đó Lại thỉnh cái bà cốt hoặc đạo sĩ tới cấp ta trừ ta gì đó. Ta hiện tại nói cho các ngươi, ta chỉ là nghĩ thông suốt mà thôi. Ta tuy mới chỉ có 6 tuổi, nhưng các ngươi không cần quên mất, ta là ai nữ nhi? Ta là Mạc Tứ Hải nữ nhi, ở 3 tuổi trước kia, nhưng đều là ở thành phố lớn lớn lên, ta kiến thức cùng nhận chi, cũng không phải là các ngươi này đó người nhà quê có thể so sánh với. Nàng Mạc Kinh Cùng là ngoại lai hôn giả, ấn cái này địa phương cách nói, xác thật là thuộc về trọc phải dơ đổ vật kia một loại. Nhưng mạc khinh quần cũng sẽ không thừa nhận. Nàng lại không phải cố ý chiếm dùng mạc nhẹ giọng thân thể, lại nói cái này mạc nhẹ giọng cũng xác thật là ngoài ý muốn chết mất, chỉ là bị chết không cam lòng mà thôi, kia nàng làm hưởng thụ giả, tự nhiên có cái này nghĩa vụ giúp nàng báo thủ. Mạc tác xuân này toàn ra, làm được thực sự quá mức, nàng không cho bọn họ một cái hung hăng giáo hấn, về sau, nàng còn sẽ giống nguyên thân giống nhau bi thảm. Nàng mạc khinh quần từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Chưa bao giờ có chịu quá một phân hủy khuất. Cho nên, cho dù đi vào cái này xa lạ nguyên thủy màu lam tinh cầu, nàng cũng sẽ không làm chính mình chịu một phân hủy khuất. Thúc thúc, ngươi sẽ không cho rằng ta vẫn luôn không biết ta phụ thân điện thoại, hoặc là cho rằng ta không biết chữ đi. Mặc nhẹ giọng nhìn chăm chăm một chút hắn trái tim chỗ, buồn cười hỏi. Ta đây nói cho ngươi, ngươi nhưng đại đại tưởng sai rồi. Ta tuy là mạc tứ hải không đau nữ nhi, nhưng ta ở mạc ra khi, sở chịu các loại đái ngộ cùng giáo dục giống nhau không ít ở ta một tuổi dưới bắt đầu, trong nhà liền thỉnh lão sư cho ta vỡ lòng giáo dục. Hai tuổi khi, liền sẽ học chữ đọc sách. ở đưa đến nhà các ngươi trước, ta biết chữ trình độ đã đạt tới tiểu học sinh viên tốt nghiệp. cho nên, ta có thể nhớ kỹ ta ba số điện thoại cùng nhớ kỹ trong nhà địa chỉ, cũng không có gì kỳ quái đi. thứ nguyên thân trong trí nhớ, xác thật là sự thật. Mặc Tác Xuân cùng Trần Quế Hoa lần đầu tiên nghe Mạc nhẹ giọng nói, nàng sẽ đọc sách biết chữ, cái này làm cho bọn họ rất là ngoài ý muốn. ngày đó buổi tối. Mạc nhẹ giọng nói muốn gọi điện thoại có lẽ viết thư cấp Mạc tứ hải. Mạc Tác Xuân ấn nông thôn lệ thường tư duy tự nhận là Mạc nhẹ giọng là hù dọa bọn họ. Bởi vì một người tiểu rời nhà cũng sẽ không đọc sách biết chữ hài tử, sao có thể cấp trong nhà thông tin? Nhưng hắn vạn lần không ngờ Mạc nhẹ giọng thế nhưng tàng đến như vậy thâm sẽ đọc sách biết chữ. Mạc Tác Xuân trong lòng đống nhiên khiếp sợ sắc mặt rốt cuộc đại biến. Nhưng hắn không rõ chính là nếu Mạc nhẹ giọng nhớ kỹ hắn ba dã số cùng có trong nhà địa chỉ. Vì cái gì này ba năm tới liền không có hướng Mạc Tứ Hải cáo trạng đâu. Vì cái gì? Mạc Tát Xuân không khỏi hỏi. Trần Quế Hoa phản ứng lại đây, cũng đi theo hỏi, Mạc nhẹ dọng, ngươi nhất định hù dọa chúng ta, đúng không? Hù dọa các ngươi. Mạc nhẹ giọng cười lạnh một tiếng nói, tới rồi hiện tại, ta vì cái gì muốn hù dọa các ngươi? Trước kia ta không có hướng ta ba cáo chạm, đó là bởi vì ta bị ta ba hành vi bị thương tâm. Nhưng là, ở nhà các ngươi chịu khổ chịu nhọc chịu tội nhiều năm như vậy. Làm ta tưởng hay, ta có hảo hảo nhật tử bất quá, vì cái gì muốn chịu như vậy tội. Ta dựa vào cái gì chịu như vậy tội, cho các ngươi cả nhà khi dễ ta. Mạc Tắc Xuân há miệng, không biết muốn nói gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Trần Quế Hoa còn lại là bị Mạc nhẹ giọng một hồi lời nói cấp sợ tới mức không nhẹ. Nàng trong lòng rất rõ ràng, nếu Mạc Tứ Hải thật biết hắn đưa lại đây nữ nhi, ở bọn họ là như vậy đãi ngộ, khẳng định không có gì hảo quả tử cho bọn hắn ăn. Cho nên, ta nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là đổi người một nhà dưỡng, phỏng trừng cuộc sống này càng tốt quá, không phải sao? thúc thúc thầm thầm, Mặc nhẹ giọng cười hỏi, Mặc Tắc Xuân như thế nào trả lời, căn bản là vô pháp trả lời. Phàm là hắn có một chút thiện tâm, Mặc nhẹ giọng ở cái này ra, liền không phải như vậy đãi ngộ. chương ba ba khó lòng giải bày. nghe được Mặc nhẹ giọng muốn đổi một nhà dưỡng, Mặc Tắc Xuân phu thê tức khắc hoảng sợ. Trần Quế Hoa phảng phất nhìn đến những cái đó trắng bóng tiền tài trốn đi, không khỏi kinh hô, không thể. Mặc nhẹ giọng cười khẽ hỏi, thầm thầm, cái gì không thể? Chẳng lẽ là ta không thể đổi người nhà dưỡng sao? Sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm hướng Trần Quế Hoa, trên mặt lộ ra châm trọc biểu tình, buồn cười nói, thầm thầm, ta không phải chịu ngược cùng, từ ta đi vào nhà các ngươi, sở đã chịu đáy ngộ, không đánh tức mắng, chịu đói càng là chuyện thường ngày. Nhưng các ngươi cũng không nghĩ, ta mới vài tuổi đại A, các ngươi lại muốn ta làm sở hữu việc, thật đúng là đem ta trở thành nhà các ngươi nô lệ nhà hoàn A. Trần Quế Hoa cấp rối mặt đỏ thai hồng, căn bản nói không ra lời. Mạc tiểu bảo rốt cuộc con nhỏ, nghe bọn hắn nói chuyện, căn bản là nghe không do ý tứ. Nhưng nghe được cuối cùng vài câu, hắn là minh bạch một ít, mạc nhẹ giọng không nghĩ đương nhà hắn nha đầu. Này không thể được. Không có mạc nhẹ giọng, nơi này nhiều như vậy sống, cho ai làm a? hướng chi, không có nàng. Hắn cũng thể hội không đến cái loại này cao cao tại thượng khí di sai sử tư thái. Hắn hô lớn, không được, ngươi không thể không làm việc nhi. Ngươi ở nhà của chúng ta, nhất định phải làm việc. Nhà của chúng ta nhưng không dưỡng ăn không. Mạc tác xuân phu thê. Mạc nhẹ giọng, liền chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy như vậy kéo cẳng. Bất quá, như vậy cũng hảo, mạc tác xuân phu thê hẳn là càng thêm kinh hoàng. Cầm mồm. Mạc tác xuân hát trầm khuôn mặt lại một lần đối cái này bảo bối nhi tử quát lớn. Hoa hoa mạc tiểu bảo đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo liền lại khóc lớn lên. Hắn lớn giọng nhi, chính là chuyển đến thập phân xa. Có thôn dân ở nhìn đến mạc tác xuân phu thê hướng tới thôn trưởng ra bên này đi tới, liền nổi lên bắt quái tò mò chi tâm, đi theo phía sau bọn họ lại đây. Bất quá, ở bọn họ đã đến phía trước, mạc nhẹ giọng hoàn toàn đã xé rách mạc tác xuân phu thê hai người dối trá thể diện. Ố ố mạc nhẹ giọng cũng túi đầu che mặt khóc lên. Thôn trưởng nghe được động tĩnh, từ trong nhà mặt đuổi ra tới, hỏi, làm sao vậy, nhẹ giọng nha đầu, làm sao vậy. Nhưng vừa đến bên ngoài, nhìn đến mạc tác xuân phu thê, biểu tình hơi có chút không được tự nhiên, có vẻ giống làm chuyện trái với lương tâm giống nhau, nhưng thực mau nghĩ đến chính mình làm chính là đối, căn bản không có cần thiết đối bọn họ phu thê hai người chuẩn dạng. Hắn nhìn đến Khóc Thút Thít Mạc nhẹ giọng, biểu tình hơi đổi, đối với hai người có chút nghiêm khắc hỏi, "Mạc Tắc Xuân, Trần Quế Hoa, các ngươi lại đối nhẹ giọng nha đầu làm cái gì?" Mạc Tắc Xuân nhấp môi không nói gì, Trần Quế Hoa nhưng thật ra kêu lên ủy khuất, nàng nói, "Thôn trưởng, trời đất chứng giám a, chúng ta nhưng cái gì cũng không có làm a." Thôn trưởng rất là hồ nghi nhìn về phía bọn họ, lạnh giọng hỏi, không có làm cái gì, kia nhẹ giọng nha đầu như thế nào đột nhiên lại khóc lên, thuật nhìn đã chịu bị khuất. Hoa Hoàng A, thôn trưởng. Trần Quế Hoa cực lực giải thích nói, ta cũng không biết nha đầu này êm đẹp như thế nào liền khóc lên. Muốn nói khóc, chúng ta mới muốn khóc được không? Người cũng không biết, mới vừa rồi nha đầu này chính là hung ba ba uy hiếp chúng ta đâu. Nhưng ai biết, này nha đầu chết tiệt kia nháy mắt, liền thay đổi mặt. Trần Quế Hoa nói được là lời nói thật, nhưng không có người tin tưởng nàng. Thôn trưởng không hỏi hướng muốn mạc tác xuân phu thê hai người, mà là hòa ái dễ gần sờ sờ mạc nhẹ giọng đầu. Hỏi, nhẹ giọng nha đầu, ngươi như thế nào khóc? Mạc nhẹ dọng thút tha thút thích nói, thôn trưởng ra ra, hán. hắn làm ta trở về tiếp tục khi bọn hắn ra nha đầu. Nàng dùng ngón tay hướng mạc tiểu bảo, nhưng ta hiện tại không nghĩ trở về làm nhiều như vậy sống. Ta dư lại nói, nàng không cần phải nói tiếp, liền chờ những người khác náo bổ là được. Có thôn dân vừa nghe Mạc Nhẹ giọng nói, liền nghe bất quá đi nói: "Mạc Tắc Xuân, Trần Quế Hoa, các ngươi đây là hạ quyết tâm muốn nhẹ giọng nha đầu hồi nhà các ngươi tiếp tục đương nha đầu a?" "Ha ha, nhẹ giọng nha đầu mấy ngày này, ở thôn trưởng gia ăn ngon uống tốt, nhưng vui vẻ, chính là hiện tại nàng vừa thấy đến các ngươi, liền khóc, xem ra là thật sự sợ các ngươi a." "Trần Quế Hoa, Lý Thần bà sự tình, các ngươi bồi thường không ít đi. Lúc trước ngươi chính là nói qua, Lý Thần bà bị nhẹ giọng nha đầu cấp đẩy ngã té bị thương." Cho nên các ngươi không nghĩ phụ trách, liền không thể tưởng được 6 tuổi tiểu nha đầu phụ trách đi. Đúng vậy, lúc ấy nàng nói lời này khi, nếu không ít người ở đây đâu. Tấm tắc, cũng mệt nàng có thể đem lời này nói ra. Làm nhân ra một cái không đến 6 tuổi hài tử đi phụ trách. Như thế nào phụ trách? Rõ ràng đứa nhỏ này tiền đều bị các ngươi cầm đi. Đây là muốn chỗ tốt toàn dính, chuyện xấu toàn đầy A. Hiện tại các ngươi bồi lý thần bà nhiều như vậy tiền, khẳng định tức điên. Về sau không phải đối Đãi nhẹ giọng nha đầu càng kém tệ hơn, làm càng nhiều sống, gặp càng nhiều đánh chửi. Hiện tại các thôn dân đối mạc tác xuân phu thê chỉ chỉ trỏ trỏ lên, là không lưu tình chút nào à, một chút mặt mũi đều không cho. Thật sự là phu thê hai người đối mạc nhẹ giọng làm những chuyện như vậy, thật sự thật sự quá mức. Bọn họ là ở vì mạc nhẹ giọng hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Trên thực tế, bọn họ cũng là có tư tâm một mặt. Bọn họ hiện tại biết, mạc nhẹ giọng nha đầu này biết hắn ba số điện thoại cũng biết trước kia gia đình địa chỉ. Cho nên, chỉ cần Mạc nhẹ dọn gọi điện thoại trở về cáo một cáo trạng, có lẽ cái này mị sai sự liền tính không rơi đến trên đầu mình, cũng so dừng ở Mạc Tát Xuân trên đầu cường A. Mấy năm nay, Mạc Tát Xuân phu thê ủy vào có điểm tiền, kia thật đúng là càng ngày càng quá mức, cái mùi hướng lên trời, xem ai đều là một bộ khinh thường bộ dáng. Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa nghe được thôn dân nói, sắc mặt lại một lần đổi đổi, rất là khó coi. Trần Quế Hoa rất là phẫn nộ nói. Các ngươi câm miệng cho ta. Nàng hai mắt hung quang lại hung hăng trừng hướng đầu sỏ gây tội mạc nhẹ dọng. Mạc nhẹ giọng sợ tới mức thân mình run run một chút, sau đó, trốn đến thôn trưởng mặt sau đi. Thôn trưởng, đương nhiên rất nhiều thôn dân đều nhìn thấy Trần Quế Hoa đối mạc nhẹ dọng hung quang. Thôn trưởng đem mạc nhẹ giọng hộ ở phía sau, tao mày nói, Mạc Tắc Xuân, Trần Quế Hoa, có chuyện gì hảo hảo nói, đừng hù dọa hải tử. Ta không có. Trần Quế Hoa trong lòng sốt ruột giải thích nói, Ta vừa rồi là ở khuyên nha đầu này cùng chúng ta trở về, về sau tuyệt đối sẽ không đánh chửi nàng, mà là ăn ngon uống tốt đương tổ tông giống nhau cung phụ nàng. Chúng ta nhưng không có nói làm nàng trở về tiếp tục cho chúng ta làm việc. Ha ha, Trần Quế Hoa, ngươi đây là nói được so sướng dễ nghe đi. hiển nhiên vẫn là không có người tin tưởng. Người đánh giắm. Trần Quế Hoa phẫn nộ quát. Lúc này có người hỏi, nhẹ giọng nha đầu, người Hoa Quế thẩm thẩm nói được chính là nói thật. Đúng vậy, đối. Các ngươi hỏi một chút nha đầu này, ta có phải như vậy hay không nói? Trần Quế Hoa chỉ vào mạc nhẹ giọng nói. Mạc nhẹ giọng từ thôn trưởng mặt sau cẩn thận lộ ra đầu nhỏ, nói, thầm thầm là nói qua làm ta trở về. Nhưng, nhưng mạc tiểu bảo nói, tiêu ta trở về, chính là vì làm ta trở về tiếp tục đương nha đầu, vì bọn họ làm việc. Bởi vì ta chính là ăn không. Mạc tắc xuân phu thê. Thôn dân. Trường 34 không muốn cũng đến nguyện ý. Tới rồi cuối cùng. Mạc nhẹ giọng bởi vì Mạc Tiểu Bảo nói mà tạm thời lưu tại thôn trưởng gia. Mạc nhẹ giọng này một lưu, làm Mạc Tắc Xuân phu thê trong lòng càng thêm không đế cùng khủng hoảng. Bọn họ thật sự là lo lắng, Mạc nhẹ giọng đến cuối cùng sẽ lưu tại thôn trưởng gia. Lưu tại thôn trưởng gia cũng liền thôi, khả năng liền Mạc Tứ Hải cấp đánh lại đây sinh hoạt phí, phòng trừng cũng muốn toàn bộ để lại cho thôn trưởng gia. Như vậy một tuyệt bút tiền, bọn họ phu thê hai người như thế nào bỏ được nói ném liền ném đâu. Bởi vậy vô luận như thế nào bọn họ hiện tại cần phải làm làm mau chóng vãn hồi mạc nhẹ giọng, chỉ cần mạc nhẹ giọng còn nốc tại nhà bọn họ, làm cho bọn họ đem nàng đường tổ tông cung phụng cũng không quan hệ. Tiền lớn hơn hết thảy. Mạc Tắc Xuân Phu thê mang theo Mạc Tiểu Bảo về đến nhà, Trần Quế Hoa lo lắng sốt ruột hỏi, "Đương gia, nếu kia nha đầu chết tiệt kia thật lựa chọn thôn trưởng ra, kia phải làm sao bây giờ a?" Mạc Tắc Xuân hát trầm khuôn mặt, gắt gao nhếch môi, cũng không có trả lời Trần Quế Hoa. Mạc Tiểu Bảo ở một bên nghe, lại bĩu môi căn bản không sao cả nói, mẹ, kia tiện nha đầu muốn lưu tại thôn trưởng gia liền lưu tại thôn trưởng gia bái, nhà của chúng ta còn thiếu một trương miệng ăn cơm. Đến lúc đó, muốn làm việc khi, lại đem nàng kêu trở về chính là, kia nha đầu không phải vẫn luôn thực nghe lời sao? Tóm lại, ở trong lòng hắn mặt, mặc nhẹ giọng cái này, coi như cho là nhà bọn họ một cái thực nghe lời nha đầu, mắng không cãi lại, đánh không hoàn thủ, còn chỉ nào làm nào, lại ăn đến thiếu. Lại nói, nha đầu này mấy năm nay vẫn luôn là ở nhà bọn họ. Hắn tự nhiên liền cho rằng, Mạc Nhẹ giọng ở nơi nào, đều thực nghe bọn hắn ra nói. Kỳ thật, đây là hải tử trong thế giới Thiên Chân cùng vô tri. Mạc Tiểu Bảo nói rơi xuống hạ, Mạc tác Xuân mới vừa rồi ở thôn trưởng nơi đó ngẹn khí, lập tức hướng tới Mạc Tiểu Bảo giống giận, lớn tiếng quát lớn nói: "Ngươi câm miệng cho ta." "Ngươi biết cái gì? Xem ra ngày thường ta thật là quá dung tú ngươi, làm ngươi tự cho là đúng đi sai sử Mạc Nhẹ giọng." Lại một lần bị chính mình phụ thân quát lớn, Mạc Tiểu Bảo đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tức khắc ủy khuất lại sợ hai khóc giống lên trần quế hoa xem bãi lại cấp lại đau lòng đem mạc tiểu bảo bế lên tới an ủi nói tiểu bảo ngon a ngươi ba không phải cố ý hung ngươi hắn chỉ là có nóng nội thôi tiếp theo nàng lại hướng tới mạc tác xuân bất mãn nói ngươi không cần lại hung tiểu bảo hắn còn nhỏ căn bản là không hiểu cái gì ngươi có tính tỉnh, liền hướng tới thôn trưởng hoặc mạc nhẹ giọng kia nha đầu chết tiệt kia phát đi a mạc tác xuân vừa nghe quả thực khí đánh không đồng nhất chỗ tới Hắn giận chỉ vào mạc tiểu bảo, lớn tiếng quát, "Ngươi hiện tại còn che chở hắn? Rõ ràng chúng ta ở nỗ lực thuyết phục mạc nhẹ Dọng, mắt thấy mạc nhẹ Dọng liền phải đáp ứng chúng ta đã trở lại. Hắn nhưng thật ra hảo, một câu liền đánh trở về nguyên hình, làm chúng ta nỗ lực toàn bộ uổng phí. Ngươi có biết, này ý nghĩa cái gì? Nếu mạc nhẹ Dọng thật lựa chọn thôn trường ra, như vậy nhà của chúng ta liền rốt cuộc không chiếm được kia bút sinh hoạt phí, đừng nói 2000 khối, chính là 2 mau tiền, ngươi cũng thấy không? Một tháng 2000 khối" Một năm hai vạn bốn. Này hơn hai vạn đồng tiền, chúng ta hoàn toàn có thể cái một đống xinh đẹp phòng ở, có thể cấp nhi tử cưới ba bốn môn tức phụ. Hiện tại ở nông thôn cưới vợ, tối cao lễ hỏi mới 6.600, hơn nữa là ra cảnh thực không tồi nhân ra. Người thường ra, lễ hỏi giống nhau ở ba bốn ngàn tả hữu. Trần Quế Hoa vừa nghe, sắc mặt tức khắc trở nên không hảo. Nàng rất có câu hán hận nói, mặc nhẹ giọng cái này nha đầu chết tiệt kia, này tính cách nói như thế nào biến liền biến. Theo sau. Nàng cao mày nghĩ nghĩ, hỏi, đương, ra, cho dù mạc nhẹ dọng muốn thay đổi người ra tới dưỡng, nhưng cuối cùng làm chủ không phải mạc tứ hải sao. Người cùng mạc tứ hải quan hệ không tồi, hắn khẳng định sẽ không đồng ý đi. Nghe xong Trần Quế Hoa nói, mạc tác xuân mí mắt vừa nhấc, lộ ra một bộ xem ngu ngốc biểu tình, hắn quát, thật là ngu xuẩn. Mạc tứ hải là cái cực kỳ bên vực người mình người, nếu cho hắn biết mạc nhẹ dọng thay đổi người ra nguyên nhân, người cùng ta vậy chỉ có thể ăn không hết gói đem đi kết quả. Ngươi cho rằng Mạc Tứ Hải là dễ trọc, liền tính ta cùng Mạc Tứ Hải có giao tình, kia cũng là vài thập niên trước sự. Hiện tại, hừ, hắn biết Mạc Tứ Hải trong lòng căn bản thực khinh thường hắn, khinh bị hắn, thậm chí là đem hải tử đưa đến nhà hắn dưỡng, kỳ thật cũng là vì vũ nhục hắn. Nhưng khí chính là, hắn lại không được vì mấy cái tiền, mà hướng Mạc Tứ Hải không lưng thỏa hiệp. Trần Quế Hoa nghe xong Mạc Tắc Xuân nói sau, sắc mặt đổi đổi, thanh hồng đan chéo. Nàng căn bản không hiểu đến Mạc Tứ Hải cùng Mạc Tác Xuân chi gian giao tình, hắn cũng chỉ là nghe trước kia người trong thôn nói. Nàng tự cho là Mạc Tứ Hải đối Mạc Tác Xuân có vài phần tình ý ở. Trần Quế Hoa nói, kia đưa ra, chúng ta. Chúng ta hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Biểu tình gian có vẻ có chút vô thố cùng khủng hoảng, nàng vội vàng nói, nếu kia nha đầu thật lựa chọn thôn trưởng ra, chúng ta đây nhóm tổn thất có thể to lắm a đừng ra, cũng không thể đem này tiền chắp tay làm người a. Mạc Tác Xuân trầm tư một lát sau, Nói, nếu thật muốn làm mạc nhẹ rộng trở về, chỉ sợ chỉ có thể đáp ứng nàng điều kiện. Trần Quế Hoa nhất thời không có phản ứng lại đây, hỏi, điều kiện gì? Mạc tác xuân liếc nàng liếc mắt một cái, thuận tiện cho nàng một cái xem thường, theo sau nói, kia quên mất mạc nhẹ rộng nhảy sông sau xúc cái bàn ngày đó buổi tối sau. Nghe được đương ra nhắc nhở, Trần Quế Hoa hiển nhiên cũng nhớ tới. Không được, tuyệt đối không thể đáp ứng. Trần Quế Hoa không chút nghĩ ngợi phủ quyết nói, làm chúng ta đem nàng đường tổ tông hầu hạ Ta là nguyện ý nhưng là, muốn phân ra một ngàn đồng tiền cho nàng đương tiêu vặt kia tuyệt đối không được. Vốn dĩ hai ngàn thối, muốn phân ra một nửa cấp mạc nhẹ rộng kia nha đầu chết tiệt kia, không khác ở nàng tâm hoa quá thịt, nàng sao có thể nguyện ý. Mặc tác Xuân Hiểu biết nhà mình bà nương ý tưởng, hắn không lưu tình chút nào trực tiếp đánh gãy nàng không cam lòng, sắc bé nói, không đồng ý. Kia hành A, kia một khắc ngàn đồng tiền, ngươi một phân cũng đừng nghĩ được đến. Vậy trực tiếp nhường cho thôn trưởng ra được. Trần Quế Hoa vừa nghe. Cả khuôn mặt dữ tợn run run, môi cũng chịu chịu, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại bị Mạc Tắc Xuân dơ tay đánh gãy. Hắn nói: "Ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết định. Ngày mai, ta lại đi tìm Mạc Nhẹ giọng kia nha đầu nói chuyện." Nói tới đây, hắn Dương mắt nhìn vẻ mặt không tình nguyện bà đương, sắc bén ánh mắt gắt gao bắn tới, cảnh cáo nói: "Trần Quế Hoa, ta nói cho ngươi, nếu chúng ta quyết định đem Mạc Nhẹ giọng đương tổ tông cung phụng, về sau Xuân Hoa cùng tiểu bảo vậy chú ý một chút, không cần lại đem người đương nha đầu sai xử." Thậm chí, thậm chí chúng ta khả năng muốn nghe kia nha đầu sai sự. Không có khả năng. Trần Quế Hoa lại quả quyết cự tuyệt nói. Vậy ngươi là liền kia một ngàn khối liền không nghi muốn đúng không? Mạc tác xuân hung hăng bắt lấy Trần Quế Hoa trọng tâm, cắm một đao tử lớn tiếng nói. Cho nên, Trần Quế Hoa, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, cam tâm không cam lòng, ngươi muốn môi thắng kia số tiền nói, ngươi không muốn cũng đến nguyện ý, không cam lòng cũng đến cam tâm. Ai kêu bọn họ trước kia làm được đều không phải nhân sự đâu. Đương nhiên, bọn họ chính mình không muốn thừa nhận thôi. Trước 35 Thôn trưởng tư tâm Mặc nhẹ giọng đi theo thôn trưởng trở lại thôn trưởng ra sau, thôn trưởng nhìn đi theo chính mình mặt sau không nói một lời hài tử, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi, hài tử, hiện tại ngươi đối với ngươi thúc thúc một nhà có cái gì ý tưởng sao? Muốn nói thôn trưởng hỏi cái này lời nói không có tư tâm, kia khẳng định là giả. Đối với kia một tháng 2.000 đồng tiền sinh hoạt phí, trong thôn bất luận kẻ nào đều sẽ tâm động, bao gồm hắn thôn trưởng này. Nhưng hắn lại cũng đồng thời minh bạch, có chút tiền nên lấy, có chút tiền không nên lấy. Nếu mạc nhẹ giọng thật lựa chọn gửi nuôi ở nhà hắn, kia không hề nghi ngờ, kia 2.000 khối một tháng sinh hoạt phí, liền sẽ đến nhà bọn họ, kia hắn đương nhiên là vui mừng a Nhưng vấn đề là, việc này mạc nhẹ dọng chính mình có thể làm chủ sao? Mạc nhẹ giọng ngốc tại mạc gia thôn, ở tại mạc tác xuân ra, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, bị mạc tác xuân toàn ra làm ngược cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Nếu lúc trước đứa nhỏ này có cái này dũng khí phản kháng, cũng không đến mức mấy năm nay đều bị khi dễ. Hiện tại lại đột nhiên buộc phát ra tới, Mạc Tứ Hải sẽ đáp ứng sau. Mạc Tứ Hải người nọ, thôn trưởng cũng là nhìn người nọ lớn lên. Tứ nhỏ chính là một cái thực thông minh lại ngạo khí một cái hài tử, chính yếu chính là, hắn tính cách thực quật, chỉ cần sự tình làm nào đó quyết định, liền rất khó lại sửa đổi lại đây. Mạc Tứ Hải đem Mạc nhẹ giọng đưa cho Mạc Tắc Xuân ra dưỡng, trừ bỏ hai nhà là không có xa năm đời thân thích. Chính yếu căn nguyên là hai người giao tình đi. Hắn nhưng nhớ rõ, Mạc Tứ Hải cùng Mạc Tắc Xuân từ nhỏ liền quan hệ tương đối hảo. Cho nên, Mạc Tứ Hải phát tích sau, liền muốn âm thầm trợ giúp một chút Mạc Tắc Xuân. Nhưng lại không biết Mạc Tắc Xuân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng sẽ đối Mạc Tứ Hải nữ nhi, như thế coi khinh, thậm chí là đem người trở thành sai sử nha đầu. Nếu không phải lúc này đây Mạc nhẹ giọng nha đầu đột nhiên chính mình nghĩ thông suốt, Mạc Tắc Xuân toàn ra cũng không biết sẽ đem người làm ngược đến loại nào trình độ đi Lúc này Mạc Nhẹ giọng đương nhiên không phải lúc đó Mạc Nhẹ giọng, đối với thôn trưởng ý tưởng, đừng nói đi thăm, chỉ là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Mạc Nhẹ giọng nghĩ nghĩ, hơi hơi cúi đầu nói, thôn trưởng gia gia, ta đối thúc thúc một nhà cũng không có gì ý tưởng. Chỉ là, chỉ là trước kia bọn họ đối ta rốt cuộc thật không tốt, nếu có thể lựa chọn nói, ta đương nhiên không hy vọng chính mình trở về, tiếp tục đương Mạc tiểu bảo sai xử nha đầu. Chính là, nay sinh hoạt phí dù sao cũng là cha mẹ ta đánh lại đây. Ta không biết bọn họ ra sao loại ý tưởng, nguyện ý hay không ta ta đổi một gia đình. Đương nhiên nàng ta lúc sau, liền không có nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ, nàng cùng thôn trưởng đều minh bạch. Thôn trưởng sau khi nghe xong, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bả vai, khẽ thở dài một hơi nói, ai, ta đã biết. Dù sao cũng phải nói đến, việc này cũng không từ mạc nhẹ giọng làm chủ. Mạc nhẹ giọng trong mắt xoay chuyển, theo sau nói, thôn trưởng ra ra, chỉ cần ta nói cho ta ba, thúc thúc toàn gia đối ta hành vi. Ta tưởng hắn khẳng định nguyện ý ta đổi một cái ra tới dưỡng. Thôn trưởng trầm mặc một lát sau, đôi mắt nhíp lại, biểu tình lược có vẻ nghiêm túc hỏi, nhẹ giọng nha đầu. Vậy ngươi thật sẽ nói cho người bà. Mấy năm nay ngươi thúc thúc toàn ra hành động sao? Mặc tứ hải tử đem hải tử đưa đến mặc ra thôn sau, liền đối Mặc nhẹ giọng chẳng quan tâm, một chút đều không quan tâm, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có cái này nữ nhi dường như. Bằng không, chỉ cần bọn họ hơi chút quan tâm một chút Mặc nhẹ giọng, Mặc nhẹ giọng nhặt tử cũng chí vơi quá đến như thế gian an, như thế chi mệnh. đương nhiên, lấy công tới nói, hắn thôn trưởng này là không hy vọng mạc nhẹ dọng hướng mạc tứ hải cáo trạng. mạc tứ hải mấy năm nay tuy đối mạc nhẹ dọng chẳng quan tâm, nhưng lại đối trong thôn làm một ít công hiến, bỏ vốn một ít tiền, đem trong thôn này đến chấn trên lộ cấp tu hảo. hắn biết mạc tứ hải niệm trước kia ở trong thôn cũ tỉnh, cập thân tộc tình nghĩa, tu sửa tư đường, tu sửa phân mộ tổ tiên linh tinh, người khác không đến, nhưng lại vẫn ủy thác mạc tác xuân tiến hành quyên giúp. Cho nên, hắn không hy vọng bởi vì mạc nhẹ giọng sự tình, mà ảnh hưởng mạc tứ hải đối trong thôn ấn tượng. Mấy năm nay, hắn làm thôn trưởng, sẽ không có mạc tứ hải liên lạc phương thức sao. Đương nhiên là có. Nhưng mấy năm nay, vì thôn, hắn cũng không có cấp mạc tứ hải gọi điện thoại, nói cho hắn, về mạc nhẹ dọng sự tình. Hắn cảm giác rất xin lỗi mạc nhẹ giọng nha đầu này. Rõ ràng có thể giúp nàng, nhưng lại vì như vậy như vậy nguyên nhân, cũng không có giúp nàng, làm nàng nhận hết tùy khuất. Nhưng hiện tại về tư tới nói hắn lại hy vọng mạc nhẹ giọng chính mình hướng mạc Tứ Hải cáo trạng bởi vì chỉ có mạc nhẹ giọng chính mình hướng trong nhà cáo trạng hắn thôn trưởng này mới có cơ hội đem mạc nhẹ giọng tiếp nhận tới nuôi nấng tự nhiên kia một tháng 2.000 đồng tiền liền rơi xuống trong tay hắn tiền bạch động nhân tâm hắn thôn trưởng này cũng không thể ngoại lệ thôn trưởng suy nghĩ gian, lại không biết hắn trong lòng suy nghĩ hết thảy đều đã rơi xuống mạc nhẹ giọng lốt thay hơi thấp đầu buông xuống mi mắt hạ Một đạo tinh quang chợt lóe mà qua. Mạc nhẹ dọng mới biết được, thôn trưởng này tư tâm, thế nhưng cũng là như thế chi trọng. Nga không, thôn trưởng này tâm, thế nhưng cũng là như thế lạnh nhạt cùng vô tình. Rõ ràng có thể trợ giúp Mạc nhẹ dọng, nhưng vì cái gọi là thôn ích lợi, lăng là không có giúp nàng một chút, lại chỉ là miệng khuyên bảo một chút Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa hai vợ chồng. Nhưng mà, bọn họ phu thê tính cách, hắn còn có thể không hiểu biết sao. Nếu có thể khuyên bảo đến... Kia Trần Quế Hoa toàn gia cũng liền sẽ không như vậy hà khắc đối đái Mạc nói nhỏ. Rõ ràng chỉ cần hắn cùng Mạc Tứ Hải khai một chút khẩu, là có thể đem Mạc nhẹ dọng từ vực sâu bên trong giải cứu ra tới, nhưng hắn lại không có. Hiện tại đâu, nghe được Mạc nhẹ dọng muốn đổi toàn gia tới dưỡng, vì kia 2.000 khối sinh hoạt phí, hắn lại tâm động. Hắn hy vọng này khối đại bánh có nhân dứt đến chính mình trên đầu tới, như vậy không đắc tội người, lại làm chính mình được đến thật lớn chỗ tốt. Nghĩ vậy, không biết sao. Mạc nhẹ giọng trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Vì trước kia cái kia Mạc nhẹ dọng bất bình, vì thôn trưởng như vậy một cái mặt ngoài người tốt, ngầm tư tâm lại như thế chi trọng người mà sinh khí. Cũng may hiện tại Mạc nhẹ dọng cũng không phải là trước kia Mạc nhẹ dọng nàng cảm xúc thực mau điều tiết xuống dưới. Dù sao nàng lúc trước liền nghĩ kỹ rồi, nàng sẽ không đổi một nhà khác đỉnh tới dưỡng, nàng muốn gắt gao nắm Mạc tác Xuân toàn gia liền hảo. Sau đó qua chính mình tự do tự tại nhật tử. Đến nỗi thôn trưởng cũng hảo. Mặt khác thôn dân cũng thế, đã dầu dịa. Mặt nhẹ dọng buông xuống mi mắt, lộ ra rất là thương tâm thần sắc, nàng bi khăng nói, thôn trưởng ra ra, ta, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước kia ở trong nhà khi, rõ ràng ba ba mụ mụ đối ta thật tốt, nhưng, nhưng cho tới bây giờ một cái đạo sĩ sau, bọn họ liền đem ta đưa tới nơi này chịu khổ chịu nhọc, cái này làm cho ta rất là thương tâm. Ta, ta lúc nào cũng suy nghĩ. Ba ba mụ mụ vì cái gì muốn đem ta đưa đến nơi này tới. Liền tính tỷ tỷ thân thể không tốt, nhưng ta cũng sẽ không theo tỷ tỷ tranh đoạt đồ vật A. Ta chỉ nghĩ lẳng lặng ngốc tại trong nhà, liền hảo A. Nói nói, nàng nước mắt liền rất xuống dưới, tựa hồ có vô số khó hiểu ủy khuất cùng thương tâm. chương 36 người này tâm A, ba hảo. Ngay mặc nhẹ giọng nói sau, thôn trưởng không tự giác thế đứa nhỏ này cảm thấy chua sót. Hắn khẽ thở dài một hơi, không biết như thế nào A ủi nói, hài tử thật là khổ ngươi. Mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, ta không khổ, thật sự. chỉ là, chỉ là ta tưởng ba ba mụ mụ còn có tỷ tỷ nàng. Ta đã đã nhiều năm không có nhìn thấy bọn họ, ta tưởng bọn họ a. dứt lời, này nước mắt lại không tự giác chảy xuống dưới, nói bất tận tưởng niệm, nói không hết ủy khuất, cùng với đầy bụng đáng thương. nhìn cái này như là ăn nhờ ở đậu đáng thương hài tử, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải. hắn buồn ý. Vốn chính là làm mạc nhẹ giọng lựa chọn nhà khác tới gửi nuôi, chính là mạc nhẹ giọng lại nói đến cái này, hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn vô vô mạc nhẹ giọng tiểu bà vai, lại một lần an ủi nói, hai tử, ngươi tưởng ba mẹ cùng ngươi tỉ nói, có thể cho bọn hắn gọi điện thoại a Ngươi không phải nhớ rõ bọn họ điện thoại sao? Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, không được. Ta hiện tại không thể cho bọn hắn gọi điện thoại. Ta ba đưa ta tới nơi này phía trước, cùng ta nói rồi. Tỷ tỷ là bởi vì ta bệnh tình mới có thể phát tắc cùng nghiêm trọng, cho nên, ta cần thiết rời xa tỷ tỷ. Nếu ta gọi điện thoại về nhà, vạn nhất lại làm tỷ tỷ bệnh phát tác, ta đây sẽ thực ái náy, cho nên, ta hiện tại không thể gọi điện thoại về nhà. Thôn trưởng, cảm tình còn có như vậy ẩn tình. Nhưng ngay sau đó, thôn trưởng mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ ngươi được bệnh gì? Còn có nàng phát bệnh cùng ngươi lại có quan hệ gì a? Trong lòng lại ám đạo, nghe nàng như vậy vừa nói đứa nhỏ này không quá có thể là mạc tứ hải tư sinh nữ như vậy xem ra này chẳng qua cha mẹ bất công thôi mặc nhẹ giọng nói tỷ tỷ của ta đến chính là bệnh tim yêu cầu rất cẩn thận che chở ở ta đưa tới nơi này phía trước tỷ tỷ bệnh tình phát tác quá một lần có cái đạo sĩ lại đây nói ta cùng tỷ tỷ vận mệnh tương khắc chỉ cần có ta ở địa phương tỷ tỷ khả năng tùy thời sẽ phát bệnh cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem ta tiễn đi thôn trưởng vừa nghe lập tức minh bạch nguyên lai like, Mặc nhẹ giọng bị đưa đến nơi này tới, là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng ngay sau đó hắn trong lòng lại có chút sinh khí cùng phẫn nộ, hắn hỏi, cho nên, ngươi ba vì ngươi tỷ, liền đem ngươi đưa đến nơi này tới, chẳng quan tâm. Này cha mẹ là như thế nào đương? Này bất công cũng quá mức đi. Mặc nhẹ giọng túi đầu, nhỏ giọng nói, vì tỷ của ta hảo, ta nguyện ý bị tiên đi. Chính là, chính là đem ta đưa đến thuốc thuốc gia, ta, ta, ta không biết nên nói như thế nào đi xuống nhưng ngôn ngữ gian lại là đầy bụng chua sót cùng khổ mệnh. Đây là tự nhủ, cha mẹ không có cho nàng tìm được một cái người trong sạch. Nhưng nàng người tiểu ngôn nhẹ, căn bản là vô pháp phản kháng cha mẹ an bài. Thôn trưởng nghĩ nghĩ nói, hai tử, ta tưởng ngươi ba đem ngươi đưa đến ngươi thúc thúc già cũng là trải qua vừa lật suy tính. Chỉ là, nhân tâm thứ này a nó nhìn không thấu sở không được thôi. Mặc nhẹ giọng túi đầu, không có hé răng. Thôn trưởng lại khẽ thở dài một hơi, nói, Ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Hắn tuy muốn Mạc Nhẹ giọng thoát ly Mạc Tắc Xuân toàn ra, lựa chọn nhà hắn tới, nhưng từ đại cục đi lên nói, hắn vẫn là không hy vọng Mạc Nhẹ giọng hướng Mạc Tứ Hải cáo trạng. Thôn trưởng rời đi sau, Mạc Nhẹ giọng nhìn đi xa thôn trưởng, sắc bén trong ánh mắt đen tối không rõ. Người a, đều là ích kỷ. Thôn trưởng nhìn vì trong thôn ích lợi, đại công vô tư, nhưng ích lợi vào đầu khi, hắn vẫn là lựa chọn hy sinh một cái đáng thương hải tử. Mặc Nhẹ giọng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Liễu Lươi nói: tấm tắc, người này tâm a, quả nhiên là phức tạp. Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, Thái Dương trên cao quải, cực nóng ánh mặt trời, bắn thẳng đến đại địa, bạch sắc quan mang, đem mạc nhẹ giọng ám vàng khuôn mặt, làm nổi bật nàng dinh dưỡng bất lương cập đáng thương. Nhưng nàng hưởng thụ như vậy bị Thái Dương phơi cảm giác, đây là chân chính Thái Dương, mà không phải nhân tạo Thái Dương, chỉ biết cho người ta thị giác thượng cảm thụ, mà không có trực quan thượng cảm giác. Mạc nhẹ giọng mí mắt hơi hơi vừa nhấc, duỗi một bàn tay. Đối với Thái Dương, là một loại nắm lấy tư thế, khiếp khiếp mắt, nhẹ nhàng nói, như vậy cảm giác thật tốt à. Tuy mới đến mấy ngày thời gian, nhưng mấy ngày nay, trừ bỏ nhân tâm làm nàng không thể không có lệ tiếp tục diễn kịch ngoại, cái khác thời gian, nàng là thật sự ở hưởng thụ. Mạc Tát Xuân toàn ra trở về, hẳn là thương lượng một cái kết quả ra tới. Nàng tưởng, chỉ cần Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa không phải ngốc, ngày đó buổi tối, nàng đưa ra điều kiện, khẳng định sẽ đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc. Có tổng so không có cường đi. Lại nói, một ngàn đồng tiền một tháng, tuy thiếu một nửa, nhưng đã rất nhiều, hảo không? Mạc nhẹ dọng hồi thôn trường ra, mà lại một lần đi vào sông nhỏ bạn. Thôn dân vừa thấy đến mạc nhẹ dọng lại đi vào bờ sông, lập tức quát bảo ngưng lại nói, nhẹ dọng nha đầu, không cần dựa bờ sông thân cận quá, cũng không nên lại ngã xuống. Nước sông rất sâu, lại một lần ngã xuống, còn không biết có thể hay không lại đem người cấp vớt đi lên. Đừng nhìn là một cái chỉ có mười hai mươi mệ hà. Nhưng giữa sung gian, vẫn là rất thâm, đều có lốc xoáy, người này một khi bị cuốn tiến lốc xoáy đi, muốn đem người cứu đi lên khả năng tính, thật đúng là có chút tiểu A, đặc biệt là ở mưa rầm mùa A. Mặc nhẹ giọng nghe được thôn dân hảo tâm nhắc nhở, nàng cười cười nói, thúc thúc, ta sẽ không dựa thân cận quá, ta chỉ là muốn ở kia trên tảng đá ngồi một hồi. Mặc nhẹ giọng ngón tay nhỏ hướng cục đá, là một khối một mét dài hơn màu đen đại thạch đầu, cao ước 4-5 chục cm, tương đối bình, thoạt nhìn tựa như một trương tiểu giường. Chỉ là quá tới gần bờ sông, đại nhân đều sẽ dặn dò nhà mình hai tử, không thể tại đây trên tảng đá chơi, vạn nhất ngã xuống, đại nhân không kịp thời cứu, kia hậu quả liền nghiêm trọng A. Bất quá, rất nhiều thời điểm, rất nhiều đại nhân ở bờ sông giặt sạch đồ vật, liền sẽ đem đồ vật đặt ở này trên tảng đá phơi một phơi, ngày thường, đại nhân cũng sẽ ngồi ở đại thạch đầu thượng nghỉ ngơi một chút. Mặc nhẹ giọng mấy ngày hôm trước, liếc mắt một cái liền nhìn chúng này tảng đá, nàng cảm thấy lúc này nhàn khế hảo địa phương. Thôn dân nhìn một chút, hảo tâm nói, vậy ngươi chính mình tiểu tâm một ít ta. Ơn, cảm ơn thúc thúc quan tâm. Đối với người khác hảo tâm, mặc nhẹ giọng là tiếp thu. Theo sau, nàng liền sẽ ở trên tàng đá, mặt hướng nước sông bên này, nghe thoan nước chảy xiết tiếng nước, nàng tâm không khỏi bình tĩnh trở lại. Ngôi một hồi, nàng liền trực tiếp nằm ở trên tàng đá, đôi tay nắm gối, hai chân kiều lên. Nàng hiếp híp mắt, ám đạo, như vậy nhật tử thật đúng là không tồi. Nhàn nhãm mà lại yên lặng. Bất chi bất giác liền đã ngủ. Thôn dân xem bãi, có chút lo lắng nói, lớn như vậy Thái Dương, như vậy nhiệt, nhẹ giọng nha đầu này trực tiếp ngủ đến trên tảng đá, không thành vấn đề sao. Cũng không nên phơi thành cá nướng A. Đúng vậy, lớn như vậy Thái Dương, ta chính là ngồi một hồi đều chịu không nổi, này còn ngủ ở này mặt trên, không đều đem chính mình cấp nướng làm A. Vẫn là đem đứa nhỏ này đánh thức đến đây đi. Theo sau liền có thôn dân đem mạc nhẹ dọng cấp đánh thức tới, nhẹ dọng nha đầu, người muốn ngủ liền trở về ngủ này trên tảng đá ngủ quá nhiệt, ngủ đến mơ mơ màng màng, màng mạc nhẹ rộng, nghe giật giật tỉnh, nàng bản năng mở hai tròng mắt, lưỡng đạo sắc bén quan mang, lập tức bắn về phía thanh em nơi phát ra chỗ, tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng, gọi người thôn dân, này ánh mắt hảo sắc bén, thật đáng sợ. chương 37 nghĩ cách, đối mặt thôn dân kinh ngạc, mặc nhẹ rộng phản ứng nhanh chóng, thực mau thu liêm chính mình mũi nhọn, ngay sau đó lộ ra một bộ còn buồn ngủ vô hại bộ dáng, phản phất vừa rồi chính là một loại giác, thôn dân cũng cho rằng như thế. Mạc nhẹ giọng chỉ là một cái hài từ thôi, đâu ra như vậy sắc bén ánh mắt ra. Không đợi thôn dân nghĩ nhiều, mạc nhẹ giọng xoa xoa đôi mắt, lộ ra mê mang biểu tình, hỏi, thúc thúc, làm sao vậy? Thôn dân cười nói, nhẹ giọng nha đầu, như vậy nhiệt thiên, ngươi ngủ ở này trên tảng đá không nhiệt sao? Nhiệt, đang ở ngoại tinh cầu, có thể tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể mạc nhẹ giọng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nhưng nàng có nguyên mạc nhẹ giọng ký ức, nhanh chóng liền phản ứng lại đây, thôn dân ý tứ ngay sau đó nàng cười lắc đầu nói, không nhiệt ta thúc thúc, ta cảm giác ta ngủ ở này trên tảng đá rất là mát mẻ đâu, bất chi bất giác liền ngủ rồi. mát mẻ. thôn dân nhìn này khối quen thuộc cục đá, lại nhìn thoáng qua thật không có cảm giác được nhiệt mạc nhẹ giọng, biểu tình lộ ra một đạo nghi hoặc, này cục đá không phải càng phơi càng nhiệt sao? như thế nào sẽ mát mẻ a? nhẹ giọng nha đầu, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a? không có a. mặc nhẹ giọng nói, thúc thúc, ngươi không tin nói, liền sơ sờ. sờ. Có phải hay không thực mát mẻ? Thôn dân mang theo hầu nghi sở hướng này tảng đá, sắc thật cảm giác được có chút lạnh lẽo. ngay sau đó nghi hoặc càng sâu, kỳ quái, như thế nào sẽ là lạnh đâu? Ngay sau đó hắn nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía mạc nhẹ rộng, sau đó, vẻ mặt của hắn đổi đổi, động tác cũng không khỏi lui ra phía sau vài bước. Mạc nhẹ rộng thật không phải có dơ đồ vật thượng thân đi. Hắn chính là nghe nói, những cái đó quỷ a tả vật linh tinh, chính là dâm mát dâm mát. Nhìn đến thôn dân lui ra phía sau, mặc nhẹ giọng nghi hoặc hỏi, thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Thôn dân phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Nhẹ dọng nha đầu, hôm nay như vậy nhiệt, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Vẫn luôn tại đây phơi, cũng không nên bị cảm nắng a. Hảo, ta đã biết. Mặc nhẹ giọng gật đầu đáp. kia thôn dân lập tức nhanh chân liền chạy, làm đến mặt khác thôn dân không hiểu ra sao. Không phải, hắn chạy cái gì a? Gặp quỷ không thành. Mặt khác thôn dân nghi hoặc nói, ai biết ta. Thôn dân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nói, ta nên về nhà ăn cơm. Theo sau này đó thôn dân top 5 top 3 liền rời đi, độc lưu lại mặc nhẹ giọng vẫn như cũ ngồi ở kia tảng đá thượng, tựa hồ lâm vào tự hỏi giữa. Mạc nhẹ giọng một tay chống cảm, một tay ôm ngực, lầu bầu nói, sẽ không đem người cấp dò đi. Nói lời này khi, biểu tình hơi có chút ảo não. Nàng quả thực là ngủ hồ đồ, căn bản quên mất cái này nguyên thủy tinh cầu người. Đều là ấn quy luật tự nhiên phát triển mà đến. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a Mạc nhẹ giọng có chút buồn rầu nói, hắn sẽ không cho rằng ta thật là quỷ thượng thân đi. Nàng là nghe xong người nọ tâm lý hoạt động, mới biết được người nọ hiểu lầm nàng là dơ đồ vật thượng thân. Này không thể được. Mạc nhẹ giọng nhỏ giọng nói, lúc trước chính là thật vất vả, làm đại gia cho rằng ta không có chọc phải dơ đồ vật, làm kêu lý thần bà ăn nghẹn. Hiện tại cũng không nên lại làm người hiểu lầm. Chỉ là hiện tại phải làm sao bây giờ a Mạc nhẹ giọng trong mắt xoay chuyển, theo sau ánh mắt sáng lên, cười nói, có. Gì, nhẹ giọng nha đầu, ngươi lại tại đây trên tảng đá ngủ à. Ngày hôm sau, thôn dân lại phát hiện mạc nhẹ giọng ngủ ở này trên tảng đá. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, ơn, ta cảm thấy ngủ này trên tảng đá rất là thoải mái. Này như thế nào sẽ a? Thôn dân không quá tin tưởng nói, đây là thật sự. Mạc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, kia khả năng cùng ta thân thể có quan hệ đi. Thân thể của ta không tốt lắm, tương đối thiên lệnh. Cho nên ngủ ở này trên tàng đá, cũng đi theo tương đối lạnh đi. Thầm thầm, không tin nói, có thể sờ sờ tay của ta. Mặc nhẹ giọng bắt tay cấp vun đi. Thiên nhiệt nguyên nhân, mặc nhẹ giọng là ăn mặc ngăn tay. Lộ ra hơn phân nửa tiệt cánh tay, đều không có người bình thường màu da, mà là làn da ám vàng, chỉ có một phen da bọc xương bộ dáng Thôn dân xem bãi, lại không khỏi lộ ra một phen đồng tình chi sắc. xác thật, thân thể không người tốt, thân thể là tương đối lạnh. Chỉ là này thân thể lạnh cả người cùng một trỉnh tảng đá lạnh cả người, tựa hồ cũng không có bao lớn quan hệ a. Lại nói, như vậy Nhật Thiên, thân thể lại như thế nào lạnh, ngủ ở đại thạch đầu thượng, cũng sẽ như ta. Bất quá, thôn dân cũng không có nhiều làm tự hỏi, chỉ là nói, vậy ngươi chính mình chú ý một chút, quá nhiệt nói, liền tránh ở dâm mát chỗ, hoặc về nhà đi, cũng không nên bị cảm năng a. ân, ta biết đến, cảm ơn thẩm thẩm quan tâm. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói. Mạc nhẹ giọng trong lòng cũng biết, nàng như vậy cách nói kỳ thật cũng không dễ lừa gạt, chỉ là này cũng không có gì ghê gớm. Này đó thôn dân nguyện ý tin liền tin, không muốn tin vậy không tin thôi, vậy đem nàng trở thành khác loại đi. Nàng một chút đều không ngại. Mạc nhẹ giọng liên tiếp ở kia trên tảng đá ngủ vài thiên, ngay từ đầu thôn dân vẫn là có chút lo lắng mạc nhẹ giọng thân thể, nhưng kết quả, này lại đại thái dương, cũng ảnh hưởng không được mạc nhẹ giọng ở kia ngủ, nhìn mạc nhẹ giọng thật không có việc gì, cũng liền không hề lắm miệng nhiều lời. Mấy ngày nay thời gian. Mạc nhẹ giọng là an tâm hưu nhàn nhưng luôn có mấy nhà người trong lòng luôn là nhớ thương sự tình trong lòng hơi có chút thấp thỏm cùng không an ổn mặc tắt xuân ra thôn trường gia cập mặt khác cũng đánh chủ ý hai ba ra mặc nhẹ giọng nha đầu này ở tại thôn trường gia đã có mười ngày qua đi mặc xuân lượng ra lúc ăn cơm chiều từng thu hương nói ân từng xuân lượng nhàn nhạt lên tiếng từng thu hương lột một ngụm cơm hơi có chút tò mò hỏi đương ra Ngươi nói Mạc nhẹ giọng kia nha đầu về sau có phải hay không đều ở tại thôn trưởng ra a. Nàng hỏi này một câu, cũng không có chờ Mạc Xuân Lượng trả lời, lại tiếp tục nói, nếu ở tại thôn trưởng ra nói, về sau thôn trưởng có phải hay không có thể được đến Mạc Tứ Hải cấp đánh lại đây, một tháng 2.000 đồng tiền sinh hoạt phi A. Nàng nói lời này khi, trong mắt lập loè ngôi sao, lộ ra hâm mộ chi sắc. Kia thôn trưởng ra thật là phát quá độ a ha ahaha, về sau xem kia Trần Quế Hoa như thế nào khoe khoang đi. Nàng cung Trần Quế Hoa quan hệ không phải quá hảo, Trần Quế Hoa không tốt lắm, nàng tự nhiên cũng liền cao hứng. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, trong mắt xoay chuyển, đánh chủ ý nói, ai, đương gia, nhẹ giọng kia nha đầu không phải đối với ngươi rất có hảo cảm, ngươi xem chúng ta có thể hay không khuyên nàng tới nhà của chúng ta trụ a. Đương nhiên, tới nhà bọn họ trụ, kia hai ngàn khối sinh hoạt phí chính là bọn họ ra. nay đó tiền, liền tính lấy ra 500 đồng tiền tới, cung mạc nhẹ giọng ăn ngon hảo liền cũng đủ, giữ lại. Bọn họ liền tồn lên, xây nhà, cấp nhi tử cưới vợ dùng. thường Thu Hương càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Đương ra, nhẹ giọng kia nha đầu hiện tại khá tốt hống, nếu không ngươi đi thử thử. Mặc Xuân Lượng nhìn càng nói càng hưng phấn lão bà, cho hắn một cái lạnh lạnh ánh mắt, lạnh lung nói, ngươi hiện tại đừng có nằm động. Chuyện tốt như vậy, như thế nào cũng luôn cũng không tới phiên trên đầu chúng ta tới. Thương Thu Hương chương 38 dắp mặt một bộ sau lưng một bộ Đêm khuya tĩnh lặng khi Thôn trưởng vợ chồng nằm ở trên giường trò chuyện lên. Thôn trưởng phu nhân hỏi, "Đương gia, mặc nhẹ giọng ở chúng ta đã ở 10 ngày qua, nàng hiện tại có tính toán gì không a? Là tiếp tục ở tại nhà của chúng ta, vẫn là hồi mặc tác xuân gia, càng có lẽ lựa chọn nhà khác a?" Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, "Này 10 ngày nhiều thời gian, chúng ta ăn ngon uống tốt cung phụng nha đầu này, chẳng lẽ không tiêu tiền a lại không làm việc. Cũng không phải là ai đều giống nhà nàng, có cái có tiền lão ba." Ở bọn họ nông thôn, Từng nhà có thể tỉnh tắt tỉnh. Thôn trưởng gia sinh hoạt là so tuy ra tốt một chút, nhưng cũng là một cái an mặc cần kiệm gia đình. Hừ. Thôn trưởng vừa nghe, đôi mắt hướng ngoài cửa nhìn lướt qua, biểu tình hơi có chút nghiêm túc, nói: "Ngươi nói nhỏ chút, cũng đừng làm cho đứa bé kia nghe được." Thôn trưởng phu nhân không cho là đúng, phất liếc mắt một cái bên ngoài, có chút toán khí nói: "Ta vốn dĩ nói được chính là lời nói thật ai chúng ta dân quê, cái nào không phải có thể tỉnh một chút liền tỉnh một chút, an trụ cái một hai ngày cũng liền thôi." Ai nguyện ý miễn phí một người ăn uống thời gian dài như vậy à? Ta nói đương ra, nha đầu này còn tưởng ở nhà của chúng ta ở bao lâu à? Ta nhưng nói cho ngươi à, lại trụ đi xuống, ta liền cùng nàng nói muốn thu tiền cơm. Thôn trưởng nghe được bà nương nói, thật là có chút giận sôi máu, hắn thấp giọng quá mắng, ngươi cái này tóc dài, kiến thức ngắn phụ nhân, thật là không có một chút kiến thức. Ta nhưng nói cho ngươi, mặc kệ nha đầu này trụ ta chúng ta nơi này bao lâu, ngươi đều cần thiết ăn ngon uống tốt chiếu cố hảo. Chiếu cố hảo mạc nhẹ rộng, chỉ có chỗ tốt không có chuyện xấu. Về sau mặc kệ mạc nhẹ rộng lựa chọn nhà ai gửi nuôi, nàng tổng hội nhớ rõ cái này ân tình. Thôn trưởng phu nhân lại không có thôn trưởng nghĩ đến sai như vậy, nàng chỉ là nghĩ đến trước mắt, một cái bồ tát ở nhà bọn họ ở, nàng liền cảm giác được không thoải mái. Nàng nói, ta là muốn ăn ngon uống tốt cung phụng nàng a nhưng nàng cũng muốn đáng giá ta cùng a chẳng lẽ sinh hoạt phí đi mạc tát xuân ra, lại làm chúng ta miễn phí nuôi sống nàng không thành. Nga! Nàng ở mạc tác xuân ra chịu khổ chịu tội, ở nhà của chúng ta hưởng thụ ngày lành. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự? Đương ra, ta mặc kệ, nếu lại như vậy đi xuống nói, ta cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, đến lúc đó, ngươi cũng không nên trách ta à. Thôn trưởng sắc mặt tối sầm, trên mặt lộ ra giận tái đi, đối với bà nương thấp giọng quát, ngươi cái này ngu xuẩn phụ nhân, kiến thức đoạn kiến thức hạt hẹp, liền biết cố trước mắt được mất. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, mạc nhẹ giọng là nhà ai hài tử, đó là mạc tứ hải Mặc tứ hải kia chính là hàng tỷ thân ra à, nếu biết chúng ta đối hắn cái này nữ nhi hảo, ngươi nói hắn có thể hay không nhớ cái này tình a nói nữa, liền tính hắn không nhớ cái này tình, nhưng mặc nhẹ dọng nha đầu này có thể hay không nhớ kỹ chúng ta hảo. Chờ nha đầu này sau khi lớn lên, khẳng định là phải về nhà, khi đó, có thể thiếu cho chúng ta chỗ tốt sao. Thôn trưởng phu nhân vừa nghe, lại vẫn là có chút không tán đồng, nói, nhìn kia nha đầu ngu đần, ai biết có thể hay không nhớ kỹ chúng ta tình a? Nhưng đối với mạc nhẹ giọng còn trụ không trụ nhà bọn họ, nhưng thật ra không có nhiều lời nữa. Thôn trưởng đôi mắt híp lại, hắn nhẹ nhàng nói thầm một câu, chỉ sợ kia nha đầu không hề trón váng. Hắn tổng cảm giác lý thần bà té ngã đoạn cốt, có chút quỷ dị, nhìn như mạc nhẹ giọng không cẩn thận, nhưng nghĩ lại dưới, rồi lại có chút giống cô ý. Hú hồ, từ phát sinh chuyện đó sau, mạc nhẹ giọng thế nhưng phá lệ tới tìm hắn, lúc sau, liền ở tại trong nhà hắn. Này trước kia mạc nhẹ giọng nhát gan yếu đuối khẳng định sẽ không tới tìm hắn, thậm chí còn ở tại nhà hắn. Thôn trưởng phu nhân không có nghe được đường ra cái gì, đánh ngáp một cái nói, đã khuya, ngủ đi. Theo sau, hai người liền tiến vào ngủ say. Thôn trưởng vợ chồng không nghĩ tới, bọn họ chi gian đối thoại, một chữ không lẩu nghe vào đối diện mạc nhẹ giọng lô thai. Nghe xong bọn họ nói chuyện, mạc nhẹ giọng cong cong môi, lộ ra một mặt châm chọc nói, ha ha, người này tâm A, quả nhiên khó dọ A. Nàng cũng không nghĩ tới. Đối nàng như thế hòa ái dễ gần thôn trưởng phu nhân, thế nhưng là giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ. Nhìn thật tốt một cái trường bối, nhưng sau lưng bởi vì không có cấp không có sinh hòa phí, đều không muốn nàng tiếp tục lưu lại nơi này. "Thôi, cũng trụ không được mấy ngày rồi." Mạc Nhẹ giọng nhỏ giọng nói, nhiều như vậy thiên, Mạc Tác Xuân phu thê hẳn là đã suy xét rõ ràng. Nàng để lại cho Mạc Tác Xuân vợ chồng hai người thời gian. Nàng tin tưởng, chỉ cần Mạc Tác Xuân là thông minh, vì kia kết sù sinh hòa phí, Hắn khẳng định luyến tiếp từ bỏ nàng, cho nên, đối với nàng điều kiện, bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng. Mạc nhẹ giọng nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn mùng đỉnh chót, nói, nơi này người tuy đều có chính mình tư tâm, nhưng dù sao cũng phải nói đến, so nàng ở đường nữ hoàng khi, phía dưới người lục đục với nhau, đơn giản nhiều. Cho nên, người cũng liền khoái hoặc nhiều. Không tưởng bao lâu, Mạc nhẹ giọng cũng nặng nghề đi ngủ. Ba ngày ở trên tảng đá ngủ, buổi tối còn có thể tiếp tục ngủ ngon. Chỉ sợ liền mạc nhẹ dọng chính mình đều không có nghĩ đến đi. ngày hôm sau, mạc nhẹ dọng sớm rời giường. Thiên còn tơ mơ sáng, nàng liền lưu đến bờ sông, hô hấp mới mẻ không khí là thứ nhất, càng quan trọng là, nàng muốn rèn luyện. Đối với tự thân rèn luyện, nàng cũng không sẽ rơi xuống. Chờ Thái Dương ra tới, các thôn dân lục tục ra tới khi, bọn họ liền chú ý tới mạc nhẹ dọng lại ngủ ở kia khối đại thạch đầu thượng. Nhẹ dọng nha đầu này, chẳng lẽ tối hôm qua một buổi tối ngủ ở nơi này. Có thôn dân nghi hoặc nói, chuyện này không có khả năng đi. tối hôm qua ta còn thấy nàng trở về thôn trưởng ra đâu. Nga, kia nàng là sáng sớm lại đây nơi này ngủ. Nay cục đá buổi sáng như vậy lạnh, người này ngủ đi xuống, sẽ không cảm mạc đi. Có người nhìn mạc nhẹ giọng lộ ra nghi hoặc nói, ta như thế nào cảm giác nhẹ giọng nha đầu này mấy ngày nay kỳ quái đâu. Trước kia, mỗi ngày liền nhìn đến nàng làm việc, hiện tại đâu, ở tại thôn trưởng ra mỗi ngày liền nhìn đến nàng ngủ ở này khối đại thạch đầu thượng. càng vi kỳ quái chính là rõ ràng vốn dĩ nhiệt cục đá nàng ngủ ở mặt trên liền biến thành lạnh. đúng vậy, ta cũng cảm thấy nhẹ giọng nha đầu này từ rơi vào trong sông nga không đúng, kia lý thần bà đã tới sau liền trở nên kỳ quái. lại có thôn dân nói trước kia nhìn là nhát gan yếu đuối, không yêu sợ hai tiếp cận người hiện tại mạc nhẹ giọng lại có loại làm người cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác ga. đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này tới. Ngay từ đầu ta tưởng ta ảo giác đâu. Hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, ta liền biết không phải ta ảo giác. Các ngươi nói, mạc nhẹ giọng sẽ không thật giống lý thần bà theo như lời, chọc phải dơ đổ vật đi. Ngươi nói cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi không có nghe lý thần bà chính mình nói, nàng đó là lừa gạt người, gạt người a mạc nhẹ giọng không treo chọc thượng thứ đổ dơ gì, đều là nàng vô căn cứ. Nhưng như vậy mạc nhẹ giọng cũng quá kỳ quái a. Ân, phỏng trường rơi vào một lần trong sông, nghĩ thông suốt đi. Đại gia đối Mặc nhẹ giọng trạng thái là đầy cói lòng nghi hoặc, nghị luận sôi nổi, Mặc nhẹ giọng lại là mắt điếc hay ngơ. Bọn họ nói bọn họ, nàng ngủ nàng. Nhưng thực mau, một người đã đến, đánh vỡ nàng ngủ an bình. chương 39 về sau muốn ăn ngon uống tốt cung phụ. Mạc Tắc Xuân nghe nói mấy ngày nay mạc nhẹ giọng đều là ở bờ sông kia khối đại thạch đầu thượng ngủ. Ở trong nhà bồi hồi tự hỏi mấy ngày thời gian, lại nhìn mạc nhẹ giọng ở thôn trưởng ra nhàn nhã ngày lành, trong lòng càng là hoảng loạn lên. Hắn quyết định không hề quan sát một chút, mà là trực tiếp tìm tới mạc nói nhỏ. Mọi người xem đến mạc Tắc Xuân tới tìm mạc nhẹ giọng, đều to mò dừng bước chân, đáy mắt mang theo khắc thường chi sắc nhìn hướng mạc Tắc Xuân. Mạc Tắc Xuân, các ngươi đây là tới tìm nhẹ giọng nha đầu? Cùng mạc Tắc Xuân tuổi giống nhau đại đồng bối người cười hỏi. Hắn này vừa hỏi, có thôn dân lập tức nửa là vui lùa nửa là chào phung nói, khẳng định là tới tìm nhẹ giọng nha đầu, lại không tới tìm nhẹ giọng nha đầu khả năng vẫn luôn ở tại thôn trưởng gia. Thôn trưởng mấy ngày nay nhưng hảo hảo đối đãi nhẹ giọng nha đầu, các ngươi nhìn một cái nhẹ giọng nha đầu sắc mặt, chính là so trước kia thật là hảo quá nhiều. Nhẹ giọng nha đầu ở thôn trưởng ra ăn ngon uống tốt ở, này tinh thần khí khẳng định sẽ càng ngày càng tốt ra. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói mạc nhẹ giọng, trên thực tế lại là ở chèn ép chế nhạo mạc tác xuân trước kia đối mạc nhẹ giọng làm ngược việc. Mạc tác xuân sắc mặt một trận thanh tối sầm, nhưng hắn không có cùng này đó thôn dân biện giải cái gì, rốt cuộc này đó thôn dân lời nói đều là sự thật. Hắn cái cỏ đi xuống nói, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó coi. Mạc tác xuân đi hướng mạc nhẹ giọng bên này, sắc mặt nghiêm túc nói, nhẹ giọng nha đầu, ngươi thẩm thẩm cho ngươi làm bữa sáng, mỉ sợi hơn nữa cho ngươi trên hai cái túi tiền, ngươi hiện tại trở về ăn đi. Hắn kéo không dưới mặt, trực tiếp cùng mạc nhẹ giọng nói, ngươi về nhà đi, chúng ta ăn ngon uống tốt cùng phụng ngươi. Bất quá, lấy mạc tác xuân tính tình, có thể tự mình lại đây tìm mạc nhẹ giọng ăn bữa sáng, vậy thuyết minh, hắn đã thỏa hiệp Mạc Nhẹ giọng ngầm con con môi, nàng liền biết Mạc Tắc Xuân là cái người thông minh. Mạc Nhẹ giọng từ hòn đá thượng lên, nhìn đến Mạc Tắc Xuân, sắc mặt đều thay đổi, thân mình cũng không khỏi có chút run rẩy. Nàng hàm răng đánh run, nhẹ nhàng kêu to một tiếng, "Thúc, thúc." Ở đây người, chỉ cần có đôi mắt người đều chú ý tới, Mạc Nhẹ giọng đối Mạc Tắc Xuân sợ hãi, loại này sợ hãi càng như là bản năng. Có thôn dân cao mày, nói, "Nhẹ giọng nha đầu, như vậy sợ hãi Mạc Tắc Xuân sao?" Bên cạnh thôn dân nói, này thực bình thường A nhẹ giọng nha đầu trước kia mỗi ngày ở nhà hắn bị đánh chịu mắng, trường kỳ đi xuống, trong lòng khẳng định cũng là là có bản năng sợ hại A. Làm bậy A. Lại có thôn dân than một câu. Mạc tác xuân đương nhiên cũng thấy được mạc nhẹ giọng biểu tình biến hóa, mặt đường trường đen hắc, nếu đổi lại trước kia, mạc tác xuân nhất định sẽ cho mạc nhẹ giọng nhân mặt. Nhưng giờ phút này, hắn lại nhìn xuống. Hắn thật sâu hít một hơi, thanh âm hơi có chút thâm trầm nói, nhẹ giọng nh Ta và ngươi thầm thầm thật sâu tư quá, cũng ăn năn, về sau sẽ không đối với ngươi đánh chửi, càng sẽ không làm ngươi đói bụng, về sau nhất định sẽ ăn ngon uống tốt đem ngươi đương tổ tông giống nhau cung phụng, về sau ngươi muốn ăn cái gì, ngươi đều có thể nói thẳng ra tới, làm ngươi thầm thầm làm, ngươi thầm thầm làm không được, chúng ta đi ra ngoài mua. Hắn hiện tại là đầu tiên muốn đả động mạc nhẹ giọng, làm nàng cùng hắn về nhà, về đến nhà, hắn lại hảo hảo hống một hống, càng có lẽ, về đến nhà càng tốt để điều kiện cùng yêu cầu. Ở chỗ này Các thôn dân đều nhìn đâu, chế rêu giống nhau nhìn bọn họ đâu. Lúc trước, nhà bọn họ đã ra một hồi chê cười, hiện tại không thể lại cấp trong thôn tăng thêm trò cười. Mạc nhẹ giọng sau khi nghe xong, mắt sáng rực lên, theo sau ngự khí nhược được hỏi, thúc thúc, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Về sau, chúng ta thật có thể không cần chịu các ngươi đánh chửi, không cần nói bụng, cũng không cần làm việc. Còn có thể ăn ngon uống tốt hảo chơi. Là, mạc tác xuân cắn răng đáp. Hắn hiện tại biết mặc nhẹ giọng ở mọi người trước mặt trang, có thể trước bọn họ toàn gia làm được thật quá đáng, cho nên hiện tại không ai có thể đủ tin tưởng mặc nhẹ giọng đối hắn sợ hãi là giả vờ. Mặc nhẹ giọng lại hầu nghi hỏi, thúc thúc, kia thầm thầm Xuân Hoa tỷ cùng Tiểu Bảo ca đều sẽ không lại đem ta đương nha đầu sai xử sao? Thầm thầm, thầm thầm nàng về sau có thể hay không lại đánh ta a? Sẽ không, mặc tác Xuân Hắc trầm khuôn mặt đáp lại nói, về sau bọn họ đều sẽ không đánh ngươi mà ngươi cũng sẽ không đem ngươi đương nha đầu sai xử ngươi. Ngươi về sau, chỉ cần ăn ngủ, ngủ ăn là được. Trong nhà việc, chúng ta sẽ làm. Vì kia 2.000 khối, nga 1.000 khối sinh hoạt phí, Mạc Tắc Xuân hiện tại chỉ có thể ở trước công chúng hứa hẹn Mạc Nhẹ Giọng này hết thảy. Mạc Nhẹ Giọng nghe Mạc Tắc Xuân trả lời, trong lòng còn rất vừa lòng, bất qua trên mặt không mừng. Nàng nghĩ nghĩ, rồi lại dùng hoài nghi thần sắc nhìn Mạc Tắc Xuân, do dự nói, thúc thúc, ngươi không phải là hống ta đi. Ta cảm giác là đang nằm mơ dường như. Mạc Tác Xuân sắc mặt lại lần nữa tối sầm, hắn cắn răng ngân nói, "Thúc thúc như thế nào hống ngươi lừa ngươi đâu. Thúc thúc cùng ngươi hứa hẹn, ta lúc trước nói, chúng ta đều sẽ làm được, này ngươi tổng nên tin tưởng đi." Một cái mới không đến 6 tuổi hải tử, ở trước công chúng bức bách hắn hoài nghi hắn, Mạc Tác Xuân cảm thấy mất mặt cực kỳ, nhưng vì kêu một chút tiền, hắn không thể không thỏa hiệp. Mạc Tác Xuân hiện tại nhất sợ hai mạc nhẹ giọng nhất tới, phân cho nàng một nửa sinh hoạt phí sự. Mạc nhẹ giọng lúc này mới gật gật đầu nói, hào đi. Ta hiện tại liền cùng thúc thúc về nhà, ăn thẩm thẩm làm trứng trắng bao. Dứt lời, trực tiếp từ tảng đá lớn khối thượng nhảy xuống tới. Thôn dân. Cho nên, đã bị như vậy điểm ăn cấp hống đi rồi. Trở lại Mạc Tắc xuân gia, quả nhiên nhìn đến một chén mì đặt ở phòng khách trên bàn cơm. Trên mặt phóng hai cái trứng trắng bao, còn có mấy viên hành thái, thoạt nhìn còn rất có muốn ăn. Mạc xuân hoa cùng Mạc tiểu bảo ngồi vây quanh ở trước bàn cơm. Hai mắt nhìn chầm chầm này chén mì, phóng ánh sáng, khỏe miệng nước miếng đều chảy ra. Mạc Tiểu Bảo duỗi tay, muốn đi trong chén kẹp kia hai cái trứng trắng bao, bị Trần Quế Hoa duỗi tay một phép xuống tay bối, biểu tình nghiêm túc nói, Tiểu Bảo, này không thể ăn. Mạc Tiểu Bảo lại tức giận nói, mẹ, vì cái gì không thể ăn. Trước kia, không phải mỗi ngày ta ăn sao. Trần Quế Hoa nói, đây là cấp mạc nhẹ dọn ăn. Mạc Tiểu Bảo vừa nghe, trong lòng có cổ tức giận, càng là tức giận nói, cái kia tiện nha đầu Có cái gì tư cách ăn nhà của chúng ta trứng trắng bao? Bên cạnh Mạc Xuân Hoa biểu tình, ở nghe được này hai cái xinh đẹp trứng tráng bao là cho Mạc nhẹ giọng ăn khi, khe như mày, nghe đệ đệ nói, cũng là gật đầu tán đồng. Kia Mạc nhẹ giọng chính là bọn họ ra một cái nha đầu, có cái gì tư cách ăn nhà bọn họ trứng trắng bao? Trần Quế Hoa cũng vẻ mặt đau lòng nói, tiểu bảo a này trứng tráng bao ta cũng không nghĩ cấp kia nha đầu chết tiệt kia ăn. Nhưng hiện tại không cho nàng ăn không được à không chỉ có như thế, về sau. Nàng muốn ăn cái gì, ta đều còn phải làm cái gì, đến giống tổ tông giống nhau cung phụ nàng đâu. Mạc tiểu bảo cùng Mạc Xuân Hoa vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trần Quế Hoa, hỏi, vì cái gì à? Trần Quế Hoa cắn răng nói, không hảo hảo cung phụng kia nha đầu, về sau chúng ta cũng vô pháp bắt được kia 2.000 đồng tiền. Mạc tiểu bảo lại rất không phục nói, trước kia ta đối nàng đánh chửi, không cũng làm theo lấy kia tiền sao. Vì cái gì hiện tại liền không được. Mới vừa bước vào viện môn mạc nhẹ giọng cùng Mạc Tắc Xuân. Chương 40 sắc bén nói điều kiện một. Mạc Nhẹ giọng cười như không cười nhìn về phía Mạc Tắc Xuân, mà Mạc Tắc Xuân còn lại là vẻ mặt hất tuyến. Này đó kéo chân sau ra hỏa. Rõ ràng hắn lúc trước giận do quá, ở Mạc Nhẹ giọng một lần nữa trở lại cái này ra sau, không được đối Mạc Nhẹ giọng có bất luận cái gì coi khinh cùng khinh thường chi ý, càng đừng nói đối Mạc Nhẹ giọng đánh chửi, sai xử Mạc Nhẹ giọng. Nhưng hiện tại hắn hài tử tựa hồ còn đang nằm mơ đâu. Mạc Tắc Xuân ở cửa nghiêm khắc tiếng quát nói, Mạc Tiểu Bảo, ngươi câm miệng. Mạc Tiểu Bảo vừa nghe đến phụ thân thanh âm, tức khắc kinh hách một chút, sắc mặt trắng một chút, ngay sau đó hắn lại ủy khuất đi lên. Mấy ngày này, hắn biết bị hắn ba giống lớn bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần giống hắn, đều là bởi vì Mạc Nhẹ giọng cái này tiện nha đầu. Tưởng tượng đến cái này, Mạc Tiểu Bảo càng thêm ủy khuất, ngay sau đó một trương mập mặt mặt, nộ mục trường hướng Mạc Nhẹ giọng. Mạc Nhẹ giọng cong cong môi, khẽ cười nói, "Mạc Thúc Thúc, người nhà ngươi tựa hồ căn bản không chào đón ta trở về a." Nói lời này, Nàng cố ý nhướng mày sao? Không phải nàng muốn cùng một cái tiểu thí hài so đo, chỉ là có đôi khi hài tử theo như lời nói, càng đả thương người tâm, hơn nữa hắn sẽ nói lời này, thực hiển nhiên là trường kỳ triệu đại nhân ảnh hưởng. Nhưng cái này động tác, ở mạc tiểu bảo xem ra, lại là 10 phần khiêu khích. Từ xa xưa tới nay, mạc tiểu bảo ở cái này ra, nga không, ở toàn bộ thôn chính là một cái tiểu ba vương, bất luận cái gì một cái hài tử đều đến hướng người, nịnh bợ hắn, hống hắn, Hiện tại một cái trường kỳ bị hắn sai sử nhục mạng người, thế nhưng có một ngày xoay người, muốn cùng hắn cướp đoạt ăn ngon uống tốt không tính, thế nhưng còn muốn cùng hắn đoạt ba ba. Không được, này sao lại có thể? Càng nghĩ càng khủng hoảng mạc tiểu bảo, cảm thấy chính mình hẳn là cấp mạc nhẹ dọng một chút giáo hấn, cần thiết làm nàng nhận rõ, ở cái này ra, ai mới là lao đại. Hắn một cô lưu từ trên ghế xuống dưới, sau đó, nhanh chóng hướng tới mạc nhẹ dọng tiến lên, còn nâng lên tay tới, hiện nhiên là muốn cấp mạc nhẹ dọng một cái đại bàn tay. Trần Quế Hoa tức khắc khiếp sợ, nàng kinh hô nói, Tiểu Bảo. Mắt thấy mạc Tiểu Bảo liền phải xuống tới, mạc nhẹ dọng không tránh không né. Mạc Tác Xuân liền đứng ở mạc nhẹ dọng bên cạnh, đổi lại trước kia, hắn sẽ trở thành có mắt như mù, nhưng hiện tại không thành, hắn không thể nhìn mạc Tiểu Bảo lại đánh mạc nhẹ dọng. Mắt thấy mạc Tiểu Bảo bàn tay liền đánh lên đây, Mạc Tác Xuân nhấc chân một đá, bính một tiếng, mạc Tiểu Bảo bị đá lui ra phía sau vài bước, một mông té lăn trên đất. Mạc Tiểu Bảo đầu tiên là một ngốc, ngay sau đó liền khóc lớn lên. Ô oh, ô! Oh. Kinh thiên động địa. Trần Quế Hoa biểu tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại đây, nhanh chóng đem mạc tiểu bảo nâng lên, sau đó là đối mạc tắc xuân hét lớn. Đương ra, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi đây là tính toán đá chết tiểu bảo sao? Đá chết tiểu bảo, ngươi liền không có nhi tử. Tiểu bảo, ngoan, không có việc gì đi. Mạc tiểu bảo che lại bị đá địa phương, khóc lớn hét lớn. Mẹ, ta đau quá, ta nơi này đau quá. Trần Quế Hoa hoàng hốt. Rời đi vén lên hắn quần áo nhìn nhìn, trừ bỏ một chỗ hồng khối, nhưng thật ra không xưng không hắc không tím. Này đảo làm nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng nói, ngoan, không có việc gì, chính là đỏ một ít. Mụ mụ cho ngươi xoa xoa, không có việc gì a, Mặc nhẹ giọng lại cũng không thèm nhìn tới bọn họ, nàng nghe thấy được trên bàn cơm, kia trứng tráng bao phát ra từng trận mùi hương, liền lập tức đi qua, bưng lên trên bàn cơm chén, cầm lấy chiếc búa, liền ăn lên. Nhìn đến mặc nhẹ giọng không nói hai lời. Bưng lên mì sợi liền khai ăn, Mạc Tiểu Bảo lại bắt đầu không làm, hắn chỉ vào kia chén mì, lớn tiếng nói: "Ngươi cho ta bông, đó là ta mặt, ta trứng gà." Mạc Xuân Hoa nhìn đến Mạc nhẹ giọng động tác, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, đối Mạc nhẹ dọng bưng lên mì sợi liền ăn hành vi có điều bất mãn, nàng chỉ là bĩu môi, biểu tình lộ ra một ít phẫn nộ cập khinh thường, nhưng thật ra không nói gì thêm, thực mau liền cúi đầu. Mạc nhẹ dọng căn bản không để ý tới Mạc Tiểu Bảo, nàng một bên ăn một bên đáp lại nói: "Nga, ngươi mì sợi Ngươi trứng gà? Vậy ngươi nhưng thật ra hỏi một chút ngươi ba cùng mẹ ngươi, đây là ai mỉ sợi, ai trứng gà? Nay đặt ở trên bàn cơm, còn không phải là chờ ta trở về ăn sao? Mạc tiểu bảo vừa nghe, trận tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mạc nhẹ giọng Mạc nhẹ giọng căn bản khinh thường với hắn ánh mắt, túi đầu hảo hảo ăn mỉ sợi cùng trứng gà. Không thể không nói, Trần quế hoa là người chẳng ra gì, nhưng này chủ nghệ vẫn là không tồi. Mạc tiểu bảo ngồi dưới đất chớm mắt nhìn mạc nhẹ giọng liền đem thuộc về hắn bữa sáng cấp ăn luôn, trong lòng lại là phẫn nộ lại là hụi khuất. hắn liền biết mạc nhẹ giọng này nha đầu chết tiệt kia trở về chính là cùng hắn đoạt ăn ngon uống tốt, hắn một chút đều không hy vọng mạc nhẹ giọng trở về. chờ mạc nhẹ giọng ăn này chén mì cùng hai cái trứng tráng bao sao, sơ sơ bụng đối với trần quế hoa nói thầm thầm ta còn không có ăn no, có thể phiền toái ngươi lại làm một chén mì, lại thêm hai cái trứng gà sao? ngươi trần quế hoa vừa nghe muốn cho nàng lại làm mì sợi. Còn muốn thêm trứng gà, phẫn nộ chi sắc rời đi lộ ra tới, nàng tưởng mắng to, ngươi quỷ chết đói đầu thai sao. Nhưng nghĩ đến cái gì, nàng lại đem lời này nuốt đi xuống, sau đó có chút tức giận nói, mị sợi nhưng thật ra còn có một ít, muốn trứng gà trong nhà liền cuối cùng hai cái, đã làm cho ngươi ăn. Hừ, trong nhà còn cất giấu mấy chục cái trứng gà đâu, chính là không làm cho ngươi ăn. Lập tức ăn bốn cái trứng gà, nhưng sẽ đem nàng đau lòng chết. Mặc nhẹ dọn cầm chiếc búa, nhẹ gõ một chút mặt bàn. Nhà nhạc nói, ta tuy không phải quỷ chết đói đầu thai, nhưng ta ở gia trưởng của ngươi kỳ đã chịu ngược đãi cùng đói khác, làm ta tổng cảm giác ăn không đủ no trạng thái. Cho nên A, về sau phỏng trừng ta lượng cơm ăn sẽ rất lớn. Trần Quế Hoa sắc mặt biến biến, tiếp theo Mạc nhẹ giọng nói, lại làm nàng sắc mặt trở nên khó coi. Nga, về sau A, ta lượng cơm ăn không chỉ có biến đại, còn khả năng còn muốn ăn được, cần thiết đốn đốn phải có thịt, gà A, Vita, Ngông A, heo A, Từ Tư Thịt, Nga ta còn thích ăn cá, mỗi cơm trừ bỏ bữa sáng, đồ ăn Trung Quốc cùng bữa tối đều cần thiết phải có cá. Nghe Mặc nhẹ giọng nói, Mặc Tắc Xuân một nhà bốn người đều chừng lớn đôi mắt nhìn Mạc nhẹ giọng biểu tình có vẻ kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Mặc Xuân Hoa không khỏi kinh hô ra tới, mỗi cơm đều phải thịt cùng cá. Trần Quế Hoa sắc mặt tối sầm, cắn răng nói, ngươi như vậy ăn chính là sẽ đem nhà của chúng ta ăn suy sụp. Nhà ai ăn cơm mỗi ngày thịt cá, này nhà ai ăn đến thời a? Mặc nhẹ giọng khẽ cười nói. Nga. Sẽ ăn không nổi sao. Ta đây ba mỗi tháng cho các ngươi hai ngàn khối sinh hoạt phí. Nga không, về sau chỉ sợ chỉ có một ngàn đồng tiền. Nhưng này một ngàn đồng tiền, chỉ cần mỗi tháng lấy ra ba trăm khối, liền có thể mỗi ngày thịt cá. Nói tới đây, nàng lại tạm dừng một chút, hơi suy tư một chút nói, thầm thầm, nếu ngươi thật cho rằng ta sẽ ăn suy sụp nhà ngươi nói, kia như vậy hảo, ta về sau liền trực tiếp đến thôn trưởng ra ăn cơm. Ta tin tưởng, thôn trưởng một nhà khẳng định thực hoan nên ta đi. Trần Quế Hoa, thanh âm tức khắc ách đi xuống. Lấy hiện tại vật chất trình độ, 300 khối xác thật cũng đủ người một nhà ăn thịt cá. Nhưng nàng chính là không bỏ được như vậy tiêu tiền A. Cái này làm cho nàng trong lòng quả thực lấy mau A. chương 41 sắc bén nói điều kiện hai. Mạc tác xuân cùng Trần Quế Hoa không biết sao, thực xác định mạc nhẹ giọng theo như lời nói, căn bản không có khả năng là nói giỡn. Bởi vậy, hai người biến sắc, không dám lại hẻ răng. Mạc nhẹ giọng cũng không trông cậy vào bọn họ hai người sẽ trả lời. Tiếp tục nói, lúc trước ta cũng nói, ta ba cho các ngươi một tháng hai ngàn khối, ta muốn một ngàn khối tiền tiêu vặt. Một mở miệng liền phải đi một nửa, Trần Quế Hoa thật là đau lòng muốn chết. Nàng buộc miệng thốt ra nói, không được, một ngàn khối tiền tiêu vặt quá nhiều. Hú hù, ngươi một cái hài tử, muốn nhiều như vậy tiền tiêu vặt làm cái gì? Nếu ngươi yêu cầu cái gì mua cái gì, trực tiếp nói cho ta, ta sẽ cho ngươi tìm tới mua tới. Mặc nhẹ giọng lại lắc lắc đầu nói, không được, hai ngàn đồng tiền. Ta cần thiết phải có một ngàn đồng tiền tiền tiêu vặt. Đến nỗi này tiền dùng như thế nào, vậy không liên quan các ngươi sự. Việc này, các ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý bằng không. Chúng ta liền không có tất yếu nói đi xuống. Trần Quế Hoa, này quả thực muốn nôn ra máu. Cái này mạc nhẹ dọng, biến hóa cũng quá lớn đi. Mạc Tắc Xuân vẫn luôn ở quan sát đến mạc nhẹ dọng. Hán chú ý tới, hiện tại mạc nhẹ dọng, toàn bộ tư thái là tự tin phi dương thả mang theo lười biếng khinh miệt tới cùng bọn họ đàm phán. Loại trạng thái này căn bản là không phải một cái hài tử trên người có thể thể hiện ra tới, hiện tại Mạc nhẹ giọng biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn là một cái người trưởng thành đặc có ổn trọng cùng thành thủ. Mạc tác xuân ám đạo, cái này Mạc nhẹ giọng chẳng lẽ thật là quỷ bám vào người không thành. Bằng không, một người biến hóa, đặc biệt là một cái hài tử, này biến hóa cũng quá lớn đi. Mạc nhẹ giọng lỗ tai giật giật, tức khác nghe được Mạc tác xuân suy nghĩ, hai tròng mắt trung tức khắc hiện lên một đạo tinh quang. Bất quá, nàng không có làm ra giải thích. Chỉ là dùng một loại cười như không cười biểu tình nhìn về phía Mạc Tắc Xuân. Mạc Tắc Xuân đối thượng nàng sắc bén ánh mắt, đột nhiên có một loại hái hùng khiếp vía cảm giác, nhìn nàng biểu tình, không khỏi cảm thấy thấm người cùng khủng hoảng. Đây là có chuyện gì? Mạc Tắc Xuân trong lòng ám đạo. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, lại nghe được nàng tiếp tục nói, đến nỗi trong nhà sống sao, ta muốn làm thời điểm liền làm, không nghĩ làm thời điểm, các người ai cũng đừng tới thúc giục ta. Nàng đường đường một cái nữ hoàng, từ sinh hạ tới, liền có người hầu hạ. Y đi tới dôi tay, cơm tới há mổm, 10 ngón không dính hành tây thủy, làm sao làm gì sống A. Nhưng nhập ra tùy tục, nếu đi vào nơi này, ăn ngon uống tốt hảo chơi khẳng định uống, ngẫu nhiên cũng có thể khô khô sống. Trước mắt tới nói, ta hiện tại liền này ba cái điều kiện. Nếu các người đáp ứng sao, ta liền tiếp tục lưu lại, nếu không đáp ứng nói, ta có rất nhiều lựa chọn. Ta tưởng này toàn bộ mạc gia thôn, cùng ta ba mạc tứ hải quan hệ họ hàng thân thích có rất nhiều. Đến nỗi ta ba. Ta tưởng hắn cũng sẽ không quản ở đâu cái trong nhà dưỡng, không phải sao? Mạc nhẹ giọng tuy không có gặp qua Mạc Tứ Hải, nhưng thông qua nguyên thân ký ức, có thể hiểu biết đến Mạc Tứ Hải vì, là cái ích kỷ lại bên vực người mình người. Hắn căn bản không sao cả Mạc nhẹ giọng ở đâu cái gia đình dưỡng. Nhưng là, Mạc nhẹ giọng dù sao cũng là hắn huyết nụ, là hắn thân sinh nữ nhi. Hắn có thể không thích bỏ qua, nhưng người khác không được, càng không nói đến trường kỳ ngược đãi. Làm cùng Mạc Tứ Hải cùng nhau lớn lên, cảm tình muốn tốt Mạc Tắc xuân. Đồng dạng rất là hiểu biết mạc tứ hải vì Cho nên, ở mạc nhẹ giọng cùng hắn đàm phán nói điều kiện khi Hắn căn bản không có bất luận cái gì ưu thế Rốt cuộc, đối lý chính là bọn họ toàn ra Vì tiền, bọn họ cần thiết không lưng Đáp ứng mạc nhẹ giọng này ba cái điều kiện Mạc tác xuân cao mày, theo sau mặt vô biểu tình đáp Có thể, này ba cái điều kiện ta đều đáp ứng Ở một bên mạc xuân hoa nhìn nàng ba Biểu tình phảng phất thấy quỷ Rất là không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ Nàng thậm chí không khỏi kinh hô. 33. Ba ba. Mạc nhẹ dọng ăn thịt cá nàng mặc kệ, muốn một ngàn khối tiền tiêu vặt, nàng cũng quản không được. Nhưng mạc nhẹ dọng không làm việc, này sao được? Mạc nhẹ dọng không làm việc, về sau nhà này sống ai làm? Ở cái này trong nhà, trừ bỏ nàng, ai còn có thể làm? Mạc tiểu bảo là cha mẹ mệnh căn tử, căn bản không có khả năng làm hắn làm việc. Cha mẹ đều ở bên ngoài hoặc làm trong đất sống, trong nhà sống, cũng rất ít làm. Cho nên, nàng lại phải về đến trước kia. Cái loại này làm việc làm đến eo đau bối đau còn không thể nghỉ tạm nhật tử sao. Tưởng tượng đến cái loại này nhật tử, Mạc Xuân Hoa sắc mặt tức khắc trắng bạch, nàng trong lòng vẫn là không cam lòng hỏi, ba ba, về sau nơi này này đó sống ai làm a? Mạc Tát Xuân mày nhăn lại, sắc bén ánh mắt tức khắc bắn về phía chính mình nữ nhi, biểu tình nghiêm khắc nói, có thể là ai làm? Nhà này bên trong, còn có ai có thể làm trong nhà sống? Mạc Xuân Hoa nghe ba ba trả lời, sắc mặt trắng vải phần. Về sau, Mạc nhẹ giọng không làm việc. Kia nàng liền ngày lành cũng kết thúc, về sau làm việc người chính là nàng, bị đương nha đầu sai xử người, cũng là nàng. Về sau, nàng cũng không đảm đương nổi đại tiểu thư, không thể hướng trong thôn mặt khác nữ hải tử khoe ra. Mạc Xuân Hoa cảm giác trước mắt từng trận biến thành màu đen, nàng phản phất thấy được về sau kia gian nan nhật tử. Mạc Xuân Hoa thất thố, chỉ có mạc nhẹ giọng nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái, sau đó ai cũng không có đi chú ý. Ân, cho dù chú ý tới, Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa vợ chồng cũng sẽ không đi quan tâm. Dù sao là một cái nha đầu, chỉ là làm nàng làm việc, lại không phải làm nàng đi tìm chết, này sắc mặt thật là khó coi. Hảo, sàng khoái. Mạc nhẹ giọng cười nói, về sau liền như vậy làm đi. Nga, đúng rồi, ta ở thôn trưởng ra ở hơn 10 ngày thời gian, phiền toái thúc thúc cùng thôn trưởng kết một chút rừng chân phí cùng tiền cơm. Mạc nhẹ giọng tiếng nói vừa dứt hạ, Trần Quế Hoa liền kinh ngạc nói, cái gì, cái này tiền còn phải cho. Vì cái gì không cần. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói. Sinh hoạt phí là các ngươi cầm, ta tổng không thể ăn ở miễn phí ở nhân ra nơi đó như vậy nhiều ngày. Nga, đúng rồi, ta ở thôn trưởng trong nhà ăn ngon, chú hảo, đem ta cũng chiếu cố thực hảo, cho nên này tiền cũng không thể cấp thấp. Ân, liên ấn một ngày 10 đồng tiền đến đây đi. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A? Trần Quế Hoa tức giận tận trời nói, một ngày 10 đồng tiền, kia so được với chấn trên khách sạn. Quan trọng nhất chính là, 12 thiên thời gian A, một cấp phải 100 nhiều đồng tiền. Này có thể mua nhiều ít thì ta. Mạc Nhẹ giọng làm lươn nàng tức giận, nhún vai, nhàn nhạt nói, chấn trên khách sạn bao nhiêu tiền một ngày ta không biết, nhưng ta ở thôn trưởng gia chủ thoải mái, ta nguyện ý cho hắn ra nhiều như vậy, không được sao? Mạc Tác Xuân cùng Trần Quế Hoa. Mạc Nhẹ giọng mặt sau một câu, rõ ràng làm cho bọn họ phu thê hai người cảm nhận được quy hiếp. Trần Quế Hoa đang muốn cãi cọ khi, Mạc Tác Xuân lập tức đáp, "Hảo, chúng ta cấp." Nói tới đây, hắn nhìn chằm chằm Mạc Nhẹ giọng, hỏi, mặc Nhẹ giọng Ngươi còn có cái gì yêu cầu cùng điều kiện, dứt khoát dùng một lần nói xong đi. Mạc nhẹ dọng lắc lắc đầu nói, ta tạm thời liền nghĩ vậy chút, về sau nếu ta lại nghĩ đến cái gì, ta sẽ lại cùng các ngươi nói. Mạc Tắc xuân cùng Trần Quế Hoa. Mạc tác xuân gật gật đầu, theo sau rất là nghiêm túc hỏi, Mạc nhẹ dọng, về sau ngươi chỉ cần một ngàn đồng tiền sẽ không thay đổi đi. Lời này có bấy dập. chương 42 thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Mạc tác xuân nghiêm túc hỏi, Mạc nhẹ dọng, Về sau mỗi tháng ngươi chỉ cần 1.000 đồng tiền, sẽ không thay đổi, đúng không? Nghe này hỏi chuyện, Mạc Nhẹ dọng khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lược có điểm ý tứ. Mạc Tắc Xuân nói, có rõ ràng bấy dập. Hiện tại cấp sinh hoạt phí là 2.000 khối, kia về sau đâu? Chỉ cần Mạc Tứ Hải còn nhớ rõ việc này, theo giá hàng trình độ đề cao, sinh hoạt phí khẳng định sẽ tương ứng đề cao. Nếu Mạc Nhẹ dọng thật là 6 tuổi, không hiểu cái này hố hài tử, chỉ sợ sẽ lập tức ứng hạ. Đáng tiếc nàng không phải. Mạc nhẹ giọng lộ ra ý dụ không rõ tươi cười, nói, thúc thúc, ngươi lời này hỏi có ý tứ a ta hiện tại muốn một ngàn khối tiền tiêu vạt, là bởi vì một tháng sinh hoạt phí chính là hai ngàn khối. Lúc trước giống như nói qua, ta muốn chính là sinh hoạt phí một nửa đường tiền tiêu vạt đi. Mạc tác xuân đồng tử không khỏi rụt rụt. Mạc nhẹ giọng xem xét liếc mắt một cái Mạc tác xuân, lại cười nói, yên tâm đi, thúc thúc, có lẽ quá đoạn thời gian, ta sẽ cho nhà ta gọi điện thoại, làm cho bọn họ trướng trướng sinh hoạt phí Hiện tại nhà ta, cái gì không nhiều lắm, chính là tiền nhiều, một tháng chướng như vậy một hai ngàn, căn bản không sao cả. Lần này, Mạc tác Xuân cùng Trần Quế Hoa phu thê cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau trong mắt đều lộ ra vui sướng ý cười. Trần Quế Hoa lúc này cũng không tức giận, nàng tươi cười đầy mặt cùng Mạc nhẹ giọng nói, kia cảm tình hảo ai nhẹ giọng nha đầu, về sau ta muốn ăn cái gì mua cái gì, liền cùng thẩm thẩm nói, thẩm thẩm cho ngươi làm cho ngươi mua, bao làm ngươi vừa lòng. Về sau này sinh hoạt phí lại chướng cái 4-5 ngàn nói, bọn họ liền tính lấy một nửa, cũng có thể lấy cái 2-3 ngàn. Cái này Mạc nhẹ giọng đừng nhìn tuổi con nhỏ, thật đúng là thông minh a Mạc Xuân Hoa cùng Mạc Tiểu Bảo nhìn cha mẹ biến hóa, tức khắc trận tròn mắt. Mạc Tiểu Bảo lại không cam lòng lớn tiếng hét lên, mẹ, ta cũng muốn. Về sau nàng có cái gì, ta cũng muốn có cái gì. Hắn liền sợ Mạc nhẹ giọng cùng hắn đoạt ăn ngon uống tốt, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm. Trần Quế Hoa vì Trần An mạc tiểu Bảo. Chỉ phải đáp, "Hảo, hảo, về sau mẹ sẽ cho ngươi làm một phần." Nàng hiện tại là nghĩ thông suốt một ít. Mạc Nhẹ giọng, "Nha đầu này trong nhà có chính là tiền, chỉ có hầu hạ hảo nàng, về sau còn sợ không có tiền sao? Hiện tại cấp gia sinh hoạt phí là một tháng 2000 khối, nói không chừng quá đoạn thời gian, Mạc Nhẹ giọng đi theo Mạc Tứ Hải vừa nói, liền tăng tới 3000 khối, 5000 khối thậm chí là càng nhiều. Đương nhiên, này đó chính yếu tiền đề, đó chính là hảo hảo hầu hạ Mạc Nhẹ giọng." Thôn trưởng Đây là mạc nhẹ giọng nha đầu này ở chỗ này ăn trụ phí dụng, ta là ấn một ngày 10 đồng tiền, nàng ở 12 thiên, tổng cộng 120 khối, ngươi đếm đếm. Mạc tác xuân dựa theo mạc nhẹ giọng nói, sở mấy ngày nay nàng ở tại thôn trưởng trong nhà phí dụng tính rõ ràng. Thôn trưởng phu nhân xem lấy mạc tác xuân đưa tiền lại đây, ánh mắt phóng ánh sáng, rất là vui mừng. 120 khối A, kia nha đầu ở chỗ này ở như vậy mấy ngày, liền cho nhiều như vậy tiền, xem ra này mạc tác xuân thật đúng là có tiền A không đúng a, mạc tác xuân tiểu tử này khi nào trở nên hào phóng như vậy? huống chi đây là vì mạc nhẹ giọng sở phó tiền, bình thường bọn họ một nhà không phải đối mạc nhẹ giọng thực hà khắc sao? đương nhiên, ở đương gia còn không có lên tiếng dưới tình huống, thôn trưởng phu nhân chỉ có thể nhìn này đó tiền, lại không thể nhận lấy tới. thôn trưởng nhìn đặt ở trên bàn cơm mấy trương tiền giấy, lại xem xét một chút mạc tác xuân phía sau túi đầu rũ mi nha đầu, biểu tình lộ ra một ít phức tạp, thậm chí đấy mắt lộ ra một ít thất vọng, bởi vì. Hắn thực minh bạch, này cử, đại biểu cho mạc nhẹ giọng nha đầu này vẫn là lựa chọn lưu tại mạc tác xuân ra. Đến nỗi vì sao mạc tác xuân đột nhiên trở nên hào phóng như vậy, phòng trừng cũng cùng nha đầu này có quan hệ. Một lát sau, thôn trưởng nói, nha đầu này tuy ở nhà ta ăn trụ, nhưng ta không nghĩ tới thu nàng tiền. Này đó tiền, ngươi thu hồi đi thôi. Thôn trưởng phu nhân lại kêu một tiếng, đương ra. Còn trở về, nhiều như vậy tiền, nàng nhưng luyến tiếp. Thôn trưởng sắc bén ánh mắt liếc một chút chính mình phu nhân, theo sau liền không hề xem nàng, mà là nhìn về phía mạc Tắc xuân, rất là nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói, làm xuân a, nhẹ giọng nha đầu này trước kia ở nhà ngươi quá ngày mấy, ta hiện tại liền không nói nhiều. Chỉ là ta hy vọng từ nay về sau, ngươi hảo hảo đãi nha đầu này. Mạc Tắc xuân gật đầu nói, Ơn, thôn trưởng, chúng ta một nhà hiện tại nghĩ thông suốt. Ngươi yên tâm đi, về sau chúng ta nhất định hảo hảo đối đãi nhẹ giọng, Nếu không tin nói, Trong thôn người đều có thể giám sát. Thôn trưởng sau khi nghe xong, cười cười nói, "Hảo, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy tốt nhất." Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Mạc Nhẹ giọng nói, Nha đầu, thôn trưởng Gia Gia vẫn là câu nói kia, ngươi có chuyện gì, tùy thời có thể tìm thôn trưởng Gia Gia. Thôn trưởng Gia Gia có thể cho ngươi giải quyết, nhất định tận lực cho ngươi giải quyết." Lời này về phương diện khác cũng là âm thầm cấp Mạc Tác Xuân lấy cảnh cáo. Mạc Nhẹ Dọng hiện tại có đường lui. mặc Nhẹ Dọng ngẩng đầu, Rất là nghiêm túc nói, ân, ta sẽ nhớ kỹ, cảm ơn thôn trưởng ra ra cùng mãi mãi trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Thôn trưởng cười nói, ngươi nha đầu này thật là càng ngày càng ngoan ngoãn. Lam Xuân A, nha đầu này là cái hiểu chuyện, ngươi cùng hoa quế, cũng không thể lại giống như trước kia như vậy đối đai nàng A. Nghe được thôn trưởng lại một lần nhắc tới trước kia, mặc Tác Xuân trong lòng hơi có chút không vui, hắn nhìn hạ mạc nhẹ dọng, nhẹ nhàng gật đầu nói, ân, chúng ta một nhà sẽ giống cung tổ tông giống nhau cung phụ nàng. Thôn trưởng, ngươi liền phóng 100 tâm đi." Thiếu chút nữa liền nói, "Ngươi không cần lại xen vào việc người khác." "Ân, nay liền hảo, có ngươi lời này, ta liền an tâm rồi." Thôn trưởng điểm nói, hắn lại xem xét liếc mắt một cái trên bàn tiền, còn nói thêm, "Này đó tiền ngươi vẫn là lấy về đi thôi, cấp nhẹ giọng nha đầu mua điểm ăn ngon." Hắn lúc trước thu lưu Mạc nhẹ giọng là hảo tâm cũng là vì tư tâm, nhưng ở mọi người trong mắt, là thiện ý. Cho nên, Mạc nhẹ giọng ở nhà hắn ăn trụ mấy ngày. Hắn cũng không thể thật muốn thu nhân ra phí dụng, hơn nữa là 10 đồng tiền một ngày, như vậy cao. Này nói ra đi, nhưng sẽ bị người chê cười. Mạc Tắc Xuân cũng không nghĩ cấp, nhưng này tiền lại không thể không cấp. Hắn đang muốn nói chuyện khi, Mạc nhẹ giọng rành trước nói, thôn trưởng ra ra, mãi mãi, này đó tiền các ngươi liền nhận lấy đi, cảm ơn các ngươi nhiều như vậy thiên hảo chiêu đái. Làm ta ăn ngon ngủ ngon. Nếu các ngươi không thu này tiền nói, lòng ta sẽ bất an. Biết thôn trưởng làm người sau. Mạc nhẹ giọng chỉ nghĩ cùng thôn trưởng thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đương nhiên, về phương diện khác, nàng cũng muốn mạc tác xuân phu thê ra điểm tiểu huyết thôi. Nàng nhưng không nghĩ như vậy tiện nghi bọn họ phu thê. Mạc nhẹ giọng dứt lời, liền tiến lên cầm lấy trên bàn tiền, trực tiếp đưa cho thôn trưởng phu nhân. Bởi vì nàng rất rõ ràng, thôn trưởng sẽ thoái thác đi xuống, nhưng thôn trưởng phu nhân lại sẽ không. Quả nhiên, thôn trưởng phu nhân nhìn đến đưa qua tiền, lập tức liền tiếp qua đi, thôn trưởng căn bản là không kịp ngăn cản Thôn trưởng sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nhưng lại không thể đối chính mình bà nương đương trưởng phát hỏa. Mạc nhẹ giọng cười nói, nãi nãi, về sau có cơ hội ta còn sẽ đến nhà các ngươi trụ trụ. Thôn trưởng phu nhân lập tức vui sướng nói, hảo a, hảo a, ngươi tùy thời tới, chúng ta tùy thời có phòng. Ngươi nha đầu này chính là hiểu chuyện. Mạc nhẹ giọng cười cười không nói chuyện nữa. chương 43 mở miệng đòi tiền. Mạc nhẹ giọng làm mạc tác xuân đem ăn ở phí dụng cho thôn trưởng một nhà lại còn có tính đến là giá cao. Mạc nhẹ dọng cùng thôn trưởng Thu Lưu Chi Tình, xem như không ai nợ ai. Sau đó, Mạc nhẹ dọng liền an tâm ngốc tại Mạc Tắc Xuân trong nhà. Mạc Tắc Xuân phu thế nếu đáp ứng rồi Mạc nhẹ dọng, muốn ăn ngon uống tốt cũng phụng ăn cơm khi, tự nhiên không thể thiếu cá cùng thịt loại đồ ăn. Ngay đầu tiên khi, có lẽ là vì hống Mạc nhẹ dọng vui vẻ, Trần Quế Hoa còn tính hào phóng, sáng sớm liền đi chấn trên mua 2 cân thịt ba chỉ cập một cái đại cá cỏ. Mạc Xuân Hoa cùng Mạc Tiểu Bảo nhìn đến Trần Quế Hoa mua trở về thịt cá, nước miếng đều chảy ra. Mạc Tiểu Bảo nhìn chằm chằm thịt ba chỉ, rất là hưng phấn hỏi: "Mẹ, hôm nay chúng ta ăn thịt kho tàu sao? Còn có cá, lộng dầu chiên cá sao?" Hắn thích nhất ăn dầu chiên cá, hắn mụ mụ tạc ra tới cá, là ngoại tiêu thịt, rất thơm ăn rất ngon. Trần Quế Hoa nhìn một chút trong tay thịt cùng cá, do dự một chút, liền đối Mạc Tiểu Bảo nói: "Tiểu Bảo, ngươi đi hỏi một chút mạc nhẹ giọng, mua thịt ba chỉ cùng đại cá trắng cỏ." Nàng nghĩ muốn cái gì? Mạc tiểu bảo vừa nghe, lập tức có chút không cao hứng. hắn bĩu môi nói, có thịt có cá cho nàng ăn liền không tồi, nàng còn tưởng cái gì ăn cơm, kén cá trộn canh. Mạc tiểu bảo đối bọn họ một nhà đem mạc nhẹ giọng đương tổ qua cung phụng, căn bản là không có thích hứng lại đây, đối mạc nhẹ giọng tự nhiên ý kiến liền lớn. Hư! Trần Quế Hoa vừa nghe mạc tiểu bảo nói như vậy, lập tức ngồi sổm xuống nói, tổ tông, ta tiểu tổ tông, ngươi nói nhỏ thôi. Ta biết ngươi bị khuất. Nhưng ngươi phải biết rằng, kia mạc nhẹ rộng cấp sinh hoạt phí không thấp, chúng ta hiện tại mới có cái này ngày lành quá. Vạn nhất, chúng ta lại chọc náo nàng, nàng đi nhà người khác trụ, sinh hoạt phí cũng cho nhà người khác, kia về sau chúng ta liền sẽ không có tiền. Không có tiền chúng ta cũng đừng muốn ăn thịt cá, cho nên, tiểu bảo bối nhi, đối với mạc nhẹ rộng, ngươi cần phải nhận nhân A. Mạc tiểu bảo hiện tại 8 tuổi, nghe đại nhân nói, là cái hiểu cái không tuổi tác. Hắn không hiểu, trước kia mạc nhẹ rộng cung cấp sinh hoạt phí A. Nhưng bọn họ một nhà còn không phải không đánh tức mắng, đối nàng sai bảo tới sai bảo lui, nàng cũng không dám có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng hiện tại bọn họ liền không thể đối mạc nhẹ giọng như vậy. Mạc tiểu bảo nghi hoặc hỏi, mẹ, vì cái gì trước kia chúng ta có thể đối mạc nhẹ giọng đánh chửi, hiện tại lại muốn cho nàng ăn ngon uống tốt, cùng ta đoạt tan đâu. Trần Quế Hoa chủ nghĩ nghĩ nói, tiểu bảo bối, ta cùng ngươi nói, ngươi ngàn vạn không thể cùng người khác nói, biết không? ân Mạc tiểu bảo gật đầu nói. Trần Quế Hoa nói, đó là bởi vì mạc nhẹ giọng kia nha đầu hiện tại bị quái vật thượng thân, kia quái vật rất là lợi hại, ta và người ba đều đánh không lại, đánh không lại, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Mạc Tiểu Bảo vừa nghe đến mạc nhẹ giọng bị quái vật thượng thân, đáy mắt tức khắc toát ra sợ hãi thần sắc, hắn hoảng sợ bất an hỏi, mẹ, nàng, nàng sẽ không ăn chúng ta đi. Hư, nhỏ giọng điểm. Trần Quế Hoa nhìn một chút bốn phía, nhỏ giọng nói, Tiểu Bảo, nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta không chọc nàng nàng liền sẽ không ăn chúng ta. Cho nên, về sau ngươi ngàn vạn không cần lại chọc mạc nhẹ dọn cái kia tiểu quái vật, biết không? Nguyên lai mạc nhẹ dọng là cái tiểu quái vật, trách không được cha mẹ phải đối nàng tốt như vậy, nàng là sẽ ăn người. Mạc bọc nhỏ sợ hãi gật đầu nói, ân, ân, mẹ, ta về sau nhất định sẽ không lại chọc kia nàng. Nhìn đến mạc tiểu bảo trả lời, Trần Quế Hoa cuối cùng không cần mỗi ngày bị mạc tiểu bảo đuổi theo hỏi. Nàng còn nói thêm, tiểu bảo, ngươi đi hỏi một chút nàng. Hôm nay này đó thịt cùng cá, muốn như thế nào làm? Ai ngờ, Mạc Tiểu Bảo đông nhiên lắc đầu nói, không, không, ta không đi, ta sợ hãi, ta sợ nàng sẽ ăn ta. Trần Quế Hoa Trần Quế Hoa chỉ có thể phân phó đang ở túi đầu quét rác mạc Xuân Hoa nói, Xuân Hoa, ta hôm nay mua thịt ba chỉ cùng đại cá trắng cỏ, người đi hỏi một chút mạc nhẹ giọng, nàng muốn như thế nào làm? Cầm cái chổi đang túi đầu quét rác mạc Xuân Hoa, nghe xong Trần Quế Hoa tiếng la, quét rác động tác tức khắc ngừng lại, thâm hèn đầu. Biểu tình lộ ra hoán hận chi sắc. Vừa rồi nàng mẹ cùng đệ đệ đối thoại, nàng lại nghe đến rõ ràng. Mạc nhẹ giọng là cái tiểu quái vật, sẽ ăn người, cho nên cha mẹ phải hướng nàng, cung phụ nàng. Làm Mạc tiểu bảo đi hỏi chuyện, hắn không muốn đi, khiến cho nàng cái này nữ nhi đi. Mạc tiểu bảo sợ hãi, chẳng lẽ nàng liền không sợ hãi sao? Nhìn đến Mạc Xuân Hoa không có động tác, Trần Quế Hoa lược có không vui, thanh âm tức khắc lớn lên, quắc, người lô thai điếc rất vẫn là như thế nào? Không có nghe được ta theo như lời nói sao? Ta cho ngươi đi hỏi Mạc Nhẹ giọng nay hôm nay muốn như thế nào ăn, còn không mau đi. Mạc Xuân Hoa buông trong tay cái chổi, ngẩng đầu, lộ ra một ít sợ hãi biểu tình, theo sau nhỏ giọng nói, "Nga, ta đã biết." Mới ngày đầu tiên, nàng liền cảm giác được chính mình địa vị là thẳng tắp giảm xuống, từ một cái đại tiểu thư thân phận chuyển hóa thành một cái sai sử nha đầu, cùng Mạc Nhẹ giọng địa vị, hoàn toàn bị rất mỗi người. Nàng hiện tại oán hận Mạc Nhẹ giọng, là Mạc Nhẹ giọng không biết tốt xấu ở nhà người khác hảo hảo đương một cái sai sử nha đầu không được sao? Vì cái gì cố tình muốn đem chính mình đương tổ tông, nàng oán hận cha mẹ, vì cái gì cha mẹ nàng sẽ như thế bất công. Đồng dạng đều là bọn họ con cái, Mặc Tiểu Bảo chính là bảo, nàng cái này nữ nhi chính là một cây thảo. Nàng đồng dạng oán hận Mặc Tiểu Bảo, từ nhỏ đến lớn, Mặc Tiểu Bảo đều là bị cha mẹ ăn ngon uống tốt dưỡng sủng, còn cái gì sống đều không cần làm. Nhưng nhìn nhìn lại nàng, ở Mặc nhẹ giọng tới phía trước, Mặc nhẹ giọng sở gặp hết thảy. Chính là nàng đã từng trải qua hết thảy, bị đánh bị mắng chính là nàng. Mặc nhẹ giọng tới sau, nàng đã vượt qua thượng đại tiểu thư sinh hoạt, bị dưỡng đến bạch bạch nộn nộn. Nhưng cuộc sống này mới qua bao lâu, lại bị đánh hồi nguyên hình đi. Nàng có thể không oán hận sao? Chỉ là Mạc Xuân Hoa lại oán hận lại như thế nào, bằng nàng hiện tại cái dạng này, muốn trả thù ai đều trả thù không được, cho nên này cổ oán khí liền đè ở nàng đáy lòng, thẳng đến có một ngày đột phá lao tới, thành một con ác ma. Mạc Nhẹ giọng cứ như vậy qua mấy ngày như vậy ngày lành. Mạc Nhẹ giọng trong nhà là mỗi tháng đúng giờ nhất hào đem sinh hoạt phí cấp đánh lại đây. Cũng không biết là Mạc ra không thiếu cái này tiền, vẫn là thật là bởi vì còn nhớ thương cái này nữ nhi, tóm lại, sinh hoạt phí nhưng thật ra chưa bao giờ có thiếu quá. Mạc Nhẹ giọng đáp ứng tiếp tục lưu tại Mạc Tác Xuân gia sau, không mấy ngày, bên kia liền đem sinh hoạt phí liền đánh lại đây. Chỉ là Mạc Tác Xuân phu thê tựa hồ đem cấp Mạc Nhẹ giọng tiền tiêu vặt cấp cuốn mất, cũng hoặc là cái khác nguyên nhân. Phu thê hai người căn bản là không có hướng mặc nhẹ giọng để việc này. Mặc nhẹ giọng đương nhiên biết bọn họ suy nghĩ, bọn họ là căn bản không nghĩ cấp này tiền, cho nên liền tưởng kéo, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, thậm chí là kéo dài tới nàng quên mất mới thôi. Chỉ là này khả năng sao? Sinh hoạt phí đánh lại đây ngày thứ ba. Mặc nhẹ giọng đi thẳng vào vấn đề nói, thúc thúc thầm thầm, ta nhớ rõ ta sinh hoạt phí ở Nhất hào hẳn là đánh lại đây. Các ngươi khi nào đem tiền cho ta? trương bốn mươi tư ta không thích tế mặc tác xuân nghe được mạc nhẹ giọng hỏi sinh hoạt phí biểu tình hơi có chút xấu hổ nhưng thực mau liền nói nói cái này nhẹ giọng à ngươi biết này sinh hoạt phí là đánh tới ngân hàng sổ tiết kiệm một chốc một lát chúng ta cũng không có đi chấn trên lấy ra nếu không quá hai ngày ta đi chấn trên lại thu hồi tới lại cho ngươi thế nào mặc nhẹ giọng nói kế hành, ta đây liền lại chờ hai ngày nói tới đây nàng tựa hầu nghĩ đến cái gì hỏi nga đúng rồi Nơi này có phải hay không có cái gì họp trợ trời ạ, khi nào à? Nàng là từ mạc nhẹ giọng trong trí nhớ tìm được, đối với nơi này cái gọi là họp trợ ngày vẫn là rất cảm thấy hương thú. Mạc Tắc Xuân hơi hơi sừng sốt, đáp lại nói, ngày mai, mạc nhẹ giọng ở trong thôn ở lâu như vậy, như thế nào không biết họp trợ nhật từ đâu. Mạc Tắc Xuân còn không kịp nghi hoặc, mạc nhẹ giọng liền nói nói, Nga, kia thúc thúc ngươi ngày mai có thể đem tiền cấp lấy ra rao cho ta đi. Ngày mai họp trợ ngày. Ta vừa lúc đến chấn trên đi xem một chút, có khả năng sẽ mua vài thứ. Nói lời này khi, nàng túi đầu đánh giá một chút chính mình ăn mặc, nói, ta đã nhiều năm không mua quần áo, nhìn ta trên người quần áo, rách nát thành cái dạng gì. Ngày mai vừa vặn cho chính mình mua mấy bộ quần áo. Mặc tác xuân xem xét liếc mắt một cái mạc nhẹ giọng trên người đánh các loại mụn và rách nát quần áo, biểu tình có trong nháy mắt dừng một chút. Vốn dĩ đối với người nhà quê tới nói, xuyên có mụn và quần áo hết sức bình thường. Có câu cách luôn không phải nói, tân ba năm, cũ ba năm, khâu khâu vá vá lại ba năm sao? Hiện tại sinh hoạt tuy so trước kia hảo không ít, nhưng này hảo không ít, cũng chỉ là đại gia có thể ăn no thôi, thật muốn quá ngày lành, vậy giống kẻ có tiền, đừng nói có chiếc xe, chính là có chiếc mồ tỏ liền tính thực không tồi. Bất quá, thắc mạc nhẹ dọng phúc, mặc tác xuân chính là có một chiếc xe máy. Hắn là thợ thủ công, có chiếc xe máy, đi nơi nào làm việc, đều thực phương tiện. Bọn họ một nhà quanh năm suốt tháng. Mỗi cái quý đều sẽ có một bộ tân y y phục, đặc biệt là ăn Tết, càng là bỏ được mua kêu lại quý lại xinh đẹp quần áo, chọc đến toàn thôn người hâm mộ, đặc biệt là Mạc Tiểu Bảo cùng Mạc Xuân Hoa, xuyên quần áo mới đi ra ngoài khi, đều tiếp thu tới rồi trong thôn bọn nhỏ hâm mộ ánh mắt, cái này làm cho bọn họ kiêu ngạo cực kỳ. Chỉ có Mạc nhẹ giọng, trước nay đến Mạc Tác Xuân ra sau, đừng nói quần áo mới, có thể cho nàng một bộ không mới không, cũ quần áo xuyên liền không tồi. Nàng dinh dưỡng bất lương, dẫn tới cái đầu lớn lên không mau. Này quần áo cũng có thể ăn mặc thật lâu, chỉ có thật sự không thể xuyên, trần quế hoa mới có thể tìm một bộ mạc xuân hoa cũ nát quần áo cấp mạc nhẹ dọng xuyên. Dù sao cũng phải nói đến, mạc nhẹ dọng trước nay đến mạc ra thôn sau, căn bản là không có mặc quá quần áo mới. Mạc nhẹ dọng nhìn mạc tác xuân thật lâu không nói lời nào, cười hỏi, như thế nào? Ta mua vài món quần áo mới còn không được sao? Vẫn là nói, ngươi hiện tại căn bản không nghĩ đem ta tiền tiêu vật cho ta. Mạc tác xuân biểu tình một đốn, lập tức nói như thế nào có thể đâu nhẹ giọng nha đầu a ngươi suy nghĩ nhiều được rồi ngày mai ta liền đi chấn trên đem tiền lấy ra cho ngươi hiện tại mạc nhẹ giọng căn bản là khó đối phó một lời không hợp chỉ sợ nàng liền phải thay cho ra vì kêu một chút sinh hoạt phí hắn cần thiết tiếp thu mạc nhẹ giọng hai phó gương mặt cùng nguy hiếp